Một thân màu đỏ cầm Ilya, có vẻ minh diễm tuyệt mỹ tần lạc Ilya đi vào duyệt tới lâu, nàng bên cạnh còn đi theo giảng ngọc diễn, yến nam thiên như vậy ngọc thụ lâm phong, toàn thân tỏa ra ưu nhã quý khí nam tử, lập tức liền hấp dẫn duyệt tới lâu nội mọi người chú ý. Hôm nay dự thi nữ luyện đan sư cũng không nhiều, tần lạc Ilya lại đứng ở đằng trước, lớn lên lại minh diễm vô song, nàng mới vừa vừa đi tiến duyệt tới lâu, duyệt tới lâu nội người đều đem nàng nhận ra tới. Rất nhiều tuổi trẻ nam tử trong mắt đều thoáng hiện kinh diễm chi sắc, mà rất nhiều nữ tu sĩ, còn lại là đầy mặt hâm mộ nhìn xem nàng, lại nhìn xem nàng bên cạnh Giản Ngọc Diễn cùng Yến Nam Thiên. Ôn Lăng Phong cùng Bạch Triệt cũng coi như là lớn lên thanh tuấn tiêu sái, nếu đơn độc đứng ở nơi đó nói, sợ cũng sẽ hấp dẫn không ít nữ tu ái mộ ánh mắt, bất quá lúc này có Giản Ngọc Diễn cùng Yến Nam Thiên ở, bọn họ hai người liền hoàn toàn trở thành làm nền, có chút cảm đạm tất sát. Duyện tới lâu cơ hồ không còn chỗ ngồi, Yến Nam Thiên hiển nhiên sớm có chuẩn bị, đi vào lâu nội, liền có gã sai vật nhanh chóng đón đi lên, thập phần ân cần đưa bọn họ hướng trên lầu mang. Lầu hai giữa bên cửa sổ, có mấy cái ghế cố ý lưu lại không vị, gã sai vật lập tức đem bọn họ đưa tới nơi đó. Tân Lạc Y liề ngồi xuống sau, phát hiện trên lầu rất nhiều người đều thuộc quen mắt, tuyệt đại bộ phận đều là hôm nay dự thi luyện đan sư. Trong đó đại bộ phận vẫn là dưới lầu mọi người đàm luận đối tượng. Duyện tới lâu nội bán rượu cũng không phải bình thường rượu, mà là linh tửu, hương vị cực hảo uống, chính là tác dụng chậm, có chút đại, Trần Lạc Y uống lên mấy khẩu, liền ngừng ly. Thượng đồ ăn càng là sắc hương vị đều đầy đủ, đủ để phanh mỹ hiện đại khi tinh cấp nhà ăn, dẫn tới đã lâu không ăn qua như vậy mỹ vị Trần Lạc Y muốn ăn đại động, cũng không giả trang rụt rè, thập phần sảng khoái ăn lên. Yến Nam Thiên thấy nàng thích Không khỏi cười mỹ mắt, hắn cực kỳ biết tăn nói, lại kiến thức rộng rãi, mội bưng lên một cái đồ ăn tới, hắn đều có thể dí dỏm hài hước nói ra một cái điển cô tới, làm đến trên bàn không khí cực kỳ hòa hợp, nói đến xuất sắc chỗ, thậm chí bên cạnh lân ngồi người, đều nhịn không được ngừng tay chung chén rượu, nghiêng thai lắng nghe lên. Tần lạc y dư trên mặt tươi cười sẵn lạ, một bên ăn cái gì, một bên còn có người đầu thú nói giỡn, nàng mừng dơ vui vẻ tự tại. Yến Nam Thiên làm ông chủ, đương nhiên, hắn cũng không chỉ chỉ lo lấy lòng giai nhân, cũng không có vắng vẻ Giang Ngọc Diễn cùng Ôn Lăng Thiên còn có Bạch Triệt. Giang Ngọc Diễn là Ổ Sơn đệ tử, có thể bị Ổ Sơn nhìn trúng, tự nhiên không phải là đồ có này mạo tầm thường người, mà Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt hai người hiện tại đều có thể luyện chế bắt giai đang dược, về sau thành tiểu sợ không ở bọn họ sư phó trang trưởng lao dưới, thừa dịp cơ hội này, trước tiên theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ luôn là không có lợi vô hại. Giàng Ngọc Diễn ngồi ở tần lạc y gì hay bên trái, tuấn giật trên mặt vẫn luôn treo ôn nhuận vô song ý cười, một bên nói chuyện, một bên còn chú ý tần lạc y gì hay động tĩnh. Thường xuyên chỉ cần tần lạc y gì hay một ánh mắt, hắn liền biết nàng muốn ăn cái gì, sau đó sẽ trước tiên tự mình vì nàng kẹp lại đây. Trứng tôm trời yêu cầu lột xác đồ vật, càng là sẽ trước lột hảo, lại để vào nàng chén nội. Tần lạc y gì cùng Giàng Ngọc Diễn quen biết đã lâu. Giả Ngọc Diễn làm những việc này cũng không phải lần đầu tiên, nàng sớm thành thói quen, Giả Ngọc Diễn lột một cái nàng ăn một cái, kẹp lại đây đồ ăn cũng là kẹp một cái ăn một cái, hai người dơ tay nhấc chân, nhất cử nhất động chi gian, có vẻ vô cùng thân mật mà tự nhiên. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt trải qua này gần hai tháng ở chung, có chút minh Bạch Giả Ngọc Diễn thích tần lạc ý đi hề, nhưng là nhìn thấy hắn như vậy không chút nào tránh vi tỏ vẻ thân mật, vẫn là kinh ngạc phi thường. Yến Nam Thiên ở Giản Ngọc Diễn Trô không hỏi ra tới Tần Lạc Y Nhi là mấy giai luyện đan sư, vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, thừa dịp Tần Lạc Y Nhi cao hứng, lại hỏi ra tới. Tần Lạc Y Nhi cười như không cười nhìn hắn một cái, sau đó một bên tiếp tục ăn cái gì, một bên rời đi đề tài. Không phải nàng cố ý làm bộ làm tịch không muốn nói, mà là nàng nói ra sau, thật sợ làm sợ hắn. Hùng chi này trên lầu luyện đan sư không ít Nàng muốn thật nói ra chính mình có thể luyện 11 giai đan dược, chỉ sợ những người này đều sẽ cho rằng nàng là sốt mơ hồ, nói hiếu nói vượng, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó bị nghi ngờ, còn phải thật luyện ra 11 giai đan dược tới cấp bọn họ xem, chứng minh chính mình lời nói phi hư, nàng nhưng không, có cái kia nhàn công phu. Có sự tình, chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Yến Nam Thiên thất vọng vô cùng, nhìn đến Giản Ngọc diễn không ngừng cấp tần lạc y kẹp đồ vật Loại này hành vi ở hắn xem ra, hoàn toàn là sun xoe hành vi, nguyên bản khinh thường, kỳ thật cũng là chưa từng có đã làm. Trước nay ăn cái gì thời điểm, đều là nha đầu bà tử hầu hạ hắn, hắn nơi nào sẽ đi hầu hạ người? Trước kia còn cảm thấy giản ngọc diễn là đồ gỗ, thích cũng không biết nói ra, hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là cái giả miêu ăn láu hổ, gian trá vô cùng người. Vì không cho chính mình tình địch giành riêng tên đẹp với trước, hắn quyết tâm cũng tươi cười đầy mặt làm trò lầu hai đông đảo dùng khách nhân cấp tần lạc y y kẹp lên đồ ăn tới. Dây lát gian, tần lạc y y trong chén liền xếp thành tiểu sân dạng. Tần lạc y y chính là lại có thể ăn, lúc này cũng không khỏi những mày, hiến nam thiên kẹp đồ ăn, tất cả đều là chính hắn thích ăn. Tần sư muội, ngươi mau nếm thử, mấy thứ này hương vị đều không tồi, đều là duyệt tới lâu đặc sắc đồ ăn. Vẽ mặt chờ mong nhìn nàng. Già ngọc diễn liếc nhìn hắn một cái. Khoe môi câu lấy một mặt nhàn nhạt tươi cười, bắt đầu không nhanh không chậm, ưu nhã vô cùng lột cua sát. Tần lạc ý ghìa nhưng không nghĩ miễn cưỡng chính mình ăn không thích ăn đồ vật, đem hắn kẹp cái gì tay gấu à, móng heo à, đều toàn bộ kẹp đến hắn trong chén, chấp chấp mắt, cười hì hì nói, này đó ngươi vẫn là chính mình ăn đi. Yến Nam Thiên Ý cười cưng ở trên mặt. Xuy. Cách đó không xa chuyển đến chảo phúng cười khẽ thanh, nàng dùng khỏe mắt ngó qua đi. Là động Thiên Phúc địa mộ Dung Tuyệt đi lên lâu tới, ở hắn bên cạnh còn đi theo hai nam hai nữ. Mộ Dung Tuyệt là động Thiên Phúc địa Chu Thiên đại đệ tử, cũng là trong khoảng thời gian này đại gia nghị luận đến nhiều nhất người, nói hắn lần này có khả năng nhất tiến vào băng vực. Nay nửa tháng tới, ngẫu nhiên vài lần đụng tới hắn, hắn đều dùng âm dương quái khí ánh mắt nhìn nàng, bị hắn nhìn chằm chằm, giống như bị một con rắn nhìn chằm chằm giống nhau, làm nàng thập phần không thoải mái. Yến huynh Mộ Dung Tuyệt lập tức đã đi tới, Âm Nu mắt khinh thường nhìn Tần Lạc y đi hay liếc mắt một cái, sau đó đối với Yến Nam Thiên cười nói, không nghĩ tới Yến huynh cũng cư nhiên cũng tới Kim đỉnh sơn, chúng ta đã lâu không thấy, hôm nay nếu gặp được, nhất định đến trẻ chén một phen mới lạ. Một bên nói chuyện, một bên chỉ vào cách đó không xa, hiển nhiên cũng là cố ý trước đặt trước hạ một cái bàn, muốn mời Yến Nam Thiên qua đi. Bên cạnh hắn đi theo hai cái tuổi trẻ nữ tử Tuy rằng so ra kém tần lạc ý đi hề, lại cũng lớn lên thập phần khả nhân, trên mặt họa tinh xảo nùng trang, cố tình tiều nhu vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, liên tiếp liếc mắt đưa tỉnh. Yến Nam Thiên cười đến tạ khí, chỉ liếc các nàng liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, nhìn mộ dung tuyệt cười nói, ngày khác đi, hôm nay ta muốn buổi này vài vị bằng hưu. Ngồi ở chỗ kia căn bản không có đứng dậy tính toán. Hắn cùng động thiên phúc địa mộ dung tuyệt chỉ là quen biết mà thôi chưa nói tới cái gì rất sâu giao tình, thả người này hành sự âm hiểm ngoan độc, hắn cũng không tường tức, cho nên cho dù biết hắn luyện đan thiên phú so với Ôn Lăng Thiên bọn họ còn hảo, hắn cũng không nghĩ cố tình kết giao. Làm cho trên lầu không ít người, mộ dung tuyệt bị cử tuyệt, không khỏi sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó ha hả cười, Cố Tình không thèm để ý nói, một khi đã như vậy, kia chờ ta từ băng vực ra tới, lại cùng Yến huynh hảo hảo uống một chén hảo. Lời vừa nói ra, Duyệt tới lâu lầu hai người trên đều soát một tiếng, đem ánh mắt phóng ra tới rồi hắn trên người, nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ lên. Tuy rằng đại đa số người đều suy đoán hắn có thể thuận lợi tiến băng ngực, bất quá hắn bản nhân như vậy cao điệu tự phụ nói ra, vẫn là làm nhân tâm trung cảm thấy không thoải mái, cảm thấy hắn đem đi băng ngực xem thành là chính mình vật trong bàn tay, không khỏi quá mức tệ tài khinh người chút. Có chuyên sẽ xu nịnh vướt ngông ngựa liền ở trên bàn đem mộ dung tuyệt khen ngợi một phen. Nói hắn là như thế nào như thế nào lợi hại, lần này luyện đàn sư đại tái đệ nhất vị trí khẳng định phi hắn mặc trúc, tiến băng vực càng là đương nhiên. Thư băng vực chung ra tới, đại hác từ dưới lầu nhảy đi lên, vừa lúc nghe được mộ dung tuyệt nói, không khỏi nghĩa mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đầy mặt khinh thường, bác tử còn không có một phía đâu, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưới. Nó cùng hắc đế dùng sức một tế, liền đem mộ dung tuyệt một hàng cấp tế khai đi. Mạo dung tuyệt biểu tính tức khắc trở nên thập phần khó coi. Cố ý kiêu ngạo, lại ở Yến Nam Thiên Trú đã chịu lạnh nhạt, một cỗ khí vừa lúc không chỗ ra, lúc này lại hắc cùng hắc đế đụng vào hắn vết dao thượng, hắn trong mắt sát khí hiện lên, chuẩn bị lấy này hai chỉ xúc sinh xì hơi. Nơi nào tới xúc sinh, dám chạy đến nơi đây tới làm cản. Hắn còn không có làm khó dễ, đi theo bên cạnh hắn Bạch Đế Yến Nam tử liền mở miệng gầm lên lên. Đại hắc cùng hắc đế hình thể thật lớn, lại có thể miệng phun nhân ngôn, mộ dung tuyệt cùng hắn bên người mấy người đều không có để ở trong lòng, chỉ tưởng ai dưỡng linh sùng thôi. Đồng lai tiên đảo thượng có một loại bát dai cực phẩm đang ăn dược, có thể cho linh trí chưa khai hoặc là linh trí thấp hèn thu tộc, linh trí đột nhiên tăng lên, sau đó mở miệng nói chuyện, nhưng là này tương đương với đốt cháy giai đoạn, dùng quá như vậy đan dược linh sùng, liền tính tu luyện tư chất không tồi, về sau, cũng khó có cái gì thành tiểu, Giống nhau tu si dơ tay là có thể tiêu diệt bọn họ. Bạch Y Ghi Nam tử dơ lên tay, một đạo linh lực hướng tới chúng nó bổ qua đi, tưởng đương trường đem chúng nó chém thành thịt nát. Sớm tại tới rồi Kim Đình Sơn ngày đó, Đại Hắc cùng Hắc Đế liền chạy trốn không thấy thu ảnh. Hôm nay mới trở về, Tần Lạc Y Ghi cũng có nửa tháng chưa từng nhìn đến chúng nó, trừ bỏ giản ngọc diễn, ôn lăng thiên bạch triệt, thậm chí liền yến Nam Thiên cũng không biết chúng nó cùng Tần Lạc Y Ghi có quan hệ. Không tưởng hôm nay chúng nó mới vừa vừa xuất hiện, liền có người muốn giết chúng nó. Tần Lạc Ý vẻ mặt đẹp không khỏi phát lạnh. Bất quá nghĩ đến đại hắc không phải thiệt cha, Hắc Đế ở sư hồ nhai hạ càng là vô địch tồn tại, liền ngồi ở vị trí thượng thờ ở lạnh nhạt, không có lên tiếng. Phanh! Một tiếng vang lớn, có một đạo màu trắng thân ảnh từ cửa sổ bay đi xuống, thật mạnh ngã xuống tới rồi trên mặt đất, hộp máu không ngừng. Bởi vì này đó là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tốc độ quá nhanh, ở trên lầu mọi người nguyên tưởng rằng bị chụp bay ra đi chính là đại hắc, chờ đến màu trắng thân ảnh rơi xuống đất lúc sau mới phát hiện, cư nhiên là đi theo mộ dung giật bên cạnh Bạch Đế Di Hà Nam tử bị chụp được lâu đi, mà động thủ chính là kia chỉ có thể miệng phun nhân ngôn linh sủng. Duyện tới trên lầu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt dừng ở đại hắc trên người. Kia Bạch Đế Di Hà Nam tử kêu Tề Vân, cùng mộ dung tuyệt đều là động thiên phúc điệu đệ tử. Tu luyện thiên phú cũng cực kỳ không tồi, bất quá 30 tới tuổi, đã tu luyện tới rồi võ thánh đỉnh, nghe nói hắn sớm tại 2 năm trước đã có thể hấp thu sao trời chi lực, có động thiên phúc địa mạnh mẽ tài bồi, tu luyện ra huyền phủ chỉ là sớm muộn gì sự tình thôi. Không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên bị một con linh sủng dễ dàng trụp tới rồi dưới lầu, xem kia hộp máu không ngừng bộ ráng, rõ ràng bị trọng thương. Thiên, đó là viên cổ dị thú bệnh ngạ, giữa có kiến thức rộng rãi, Rốt cuộc nhận ra đại hắc cùng hắc đế là viễn cổ dị thú. Toàn bộ duyệt tới lâu ổ lên, mọi người nhìn phía chúng nó ánh mắt lấp lánh sáng lên, viễn cổ dị thú a, ở đồng lai tiên đảo, đây chính là cực hi hữu tồn tại. Nếu là có thể khế ước số dưới, về sau chính mình chiến lực tất nhiên gia tăng không ít. Chẳng qua đại hắc vừa rồi một trưởng liền đem Tề Vân chụp tới rồi dưới lầu, làm hắn bị trọng thương, mọi người tuy rằng động tâm, lại cũng không có người dẫn đầu hành động thiếu suy nghĩ bọn họ tưởng biết rõ ràng, này hai chỉ viện cổ dị thú bệnh ngạ, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây duyệt tới trong lâu, còn đối Mộ Dung Tuyệt chằm chọp không thôi. "Thế sư huynh." Đứng ở Mộ Dung Tuyệt bên cạnh hai ga nữ tử đại kinh thất sắc, từ cửa sổ nhảy xuống, đem chật vật té lăn trên đất tề vân đỡ lên, cũng uy hắn ăn xong một viên chữa thương đan dược. Mộ Dung Tuyệt lại không có đi xuống, âm linh trong mắt đầu tiên là sát khí phụt ra. Biết đây là hai chỉ viễn cổ dị thú lúc sau, trong mắt lại bay nhanh hiện lên kinh hỷ cùng tinh kế, chuẩn bị cấp đoạt tiên cơ, đem chúng nó thuần phục thu về đã dùng. Đang muốn làm khó dễ, tần lạc y ghi đột nhiên đứng lên, vô vô đại hác đầu cố tình lo lăng nói, đại hác, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương. Một bên nói chuyện, một bên đánh giá cẩn thận nói trên người. Cái gì, kia hai chỉ viễn cổ dị thú là của nàng. Duyết tới trên lầu. Lần thứ hai vang lên một trận kinh hô. Tần Lạc Y Nhi là phiêu miểu tông trưởng môn quan môn đệ tử, lần này che chở đệ tử tới tham gia luyện đan sư đại tái ổ sơn tu vi khó lường, hơn nữa cùng luyện dược sư hiệp hội người, cùng nhau đảm nhiệm lần này đại tái trọng tài. Nguyên bản nhìn chằm chằm đại hắc cùng hắc đế, muốn động thủ người nháy mắt đánh mất ý niệm. Sau đó nhìn đến Tần Lạc Y Nhi đối kia chỉ dị thú lại xem lại sở thập phần lo lắng bộ dáng, không khỏi lại âm thầm buồn cười. Bị thương rõ ràng là động thiên phúc điệu Tề Vân, nàng lại xem đều không xem một cái, cũng không biết là không quen biết mộ dung tuyệt một hàng, vẫn là rõ ràng không có đem động thiên phúc điệu đặt ở trong mắt. Trưng 42 Kinh Thiên đánh cuộc. Yến Nam Thiên khỏe miệng chiều chiều, tà tứ trong mắt có buồn cười ý cười, thế mới biết này hai chỉ viễn cổ dị thú, cư nhiên là tần lạc ý địa. Tề Vân sẽ bị đại hát trụp đến dưới lầu, giả ngọc diễn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, giữ thân trong sạch thuật một thi. Lột quá cua sắc tay nháy mắt trở nên thon dài mà sạch sẽ, đứng lên đứng ở tần lạc y y hay bên cạnh, ngọc thụ lâm phong, nổi bật bất phẳng, đen nhánh trong mắt lại có lạnh băng hàn quang trợt lẻ rồi biến mất. Mộ rung tuyệt cũng hiểu được, âm lanh ánh mắt nhìn nhìn đại hắc, lại dừng ở tần lạc y y hay trên người, tưởng đường trường phát tác, nhìn đến tần lạc y y hay bên cạnh Yến Nam Thiên, chỉ phải cố nén đi xuống, Yến Nam Thiên này nửa tháng tới, đối tần lạc y y cực cảm thấy hương thú, mau đủ kính theo đuổi. Việc này không ít người đều là biết. Nếu là người khác cũng liền thôi, Yến Nam Thiên là trích nguyệt các thiếu chủ, động thiên phúc địa tuy rằng không sợ trích nguyệt các, bất quá cũng sẽ không dễ dàng cùng trích nguyệt các kết thù đối lợi. Ở không có làm rõ ràng Yến Nam Thiên đến tuột cùng có bao nhiêu coi trọng tần lạc y y ở phía trước, hắn sẽ không ở trước công chúng đậu thủ. Cả người trật vật tề vân thực mau bị hai ga thiếu nữ đơ đi lên, nhìn đến tần lạc y y cùng đại hát thân đầu tư thái. Hắn ngón tay tần lạc ý đi hãy phẫn nộ quát, nguyên lai này hai chỉ linh sủng là ngươi. Ngươi cư nhiên dám sai xử chúng nó đối ta đậu thủ. Tần lạc ý đi hãy ngước mắt không chút để ý nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta sai xử chúng nó đối với ngươi ra tay. Lời này ngươi nói sai rồi đi. Này duyệt tới trên lầu chăm tới đôi mắt vừa rồi nhưng đều thấy là ngươi trước đối đại hắc ra tay. Thề vân trong lòng cứng lại, vừa mới ngừng máu tươi khỏe môi lại giật ra máu tươi tới. Mộ rung tuyệt ánh mắt chật lué, xoay người chiều hắn quát, thề sư đệ, cầm mồm. Sau đó quay đầu lại đối tần lạc y ghi hề nhất phái chân thành nói, tần cô nương, ta này sư đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện, cá tính bụng trực, chỉ biết tu luyện, rất ít ra tới đi lại, như có mạo phạm chỗ, còn thỉnh tần cô nương thứ lỗi, không cần cùng hắn giống nhau so đo. Tần lạc y ghi ánh mắt dừng ở hắn trên người, biết hắn làm cho thiên hạ tu sĩ mặt phải làm người tốt, Tự nhiên không thể làm hắn dành riêng tên đẹp với trước, vì thế cung Câu Thần khẽ cười nói: "Ta đại hắc chính là cái bạo tính tình, chỉ cần lệnh sư đệ đừng để trong lòng, ta tự nhiên không có gì hảo thấy so. Dù sao có hại lại không phải đại hắc." Đại Hắc rời đi Tần Lạc Y ở bên người, chạy đến Tề Vân bên người xoay hai vòng, không có hảo ý hắc hắc cười nói: "Ngươi vì cái gì hướng ta động thủ, chẳng lẽ ta nói được không đúng?" Thi đấu kết quả còn không có ra tới. Cảm ngươi như thế nào liền biết chính mình nhất định có thể đi vào, thật là rõ dạ. Mộ Dung Tuyệt trên mặt ý cười có chút không nhịn được, cảm thấy này xúc sinh là đặng cái mùi lên mặt, thật muốn một chưởng chụp chết nó. Tề Vân không nghĩ tới hôm nay chính mình ăn mệt, ngày thường đối chính mình cực hảo Mộ Dung sư huynh không chỉ có không giúp chính mình báo thù, ngược lại còn chủ động túi đầu nhận lỗi, làm này chỉ xúc sinh càng thêm làm cản, không khỏi sai lăng phi thường. Mộ Dung Tuyệt đấy mắt hiện lên một mặt lênh quang. Bất quá tốc độ cực nhanh, không đợi người thấy rõ lại nhanh chóng dấu đi. Đem Tề Vân kéo đến chính mình phía sau đứng yên hắn thật đúng là sợ Đại Hắc 1 trưởng lại đem Tề Vân cấp trụ được đi, lại đi xuống một lần, cho dù có chính mình luyện chế chữa thương đan, Tề Vân không trở về sư môn nằm cái nửa năm, sợ là cũng bỏ không đứng dậy. Đối với Tề Vân âm thầm thử cái ánh mắt, lại nhìn về phía duyệt tới trên lầu mọi người khi, một cẩu ngạo nghệ chi khí từ trên người hắn thấm ra tới. Chúng ta luyện đăng lời, đều bị tưởng tiến vào băng vực bên trong, vì chờ đợi lần này băng vực mở ra, ta đã chuẩn bị gần trăm năm, tiến băng vực ta trí tại tất đắc. Thiết, lời này ai đều sẽ nói. Đại hát hát hát cười nói, ngươi nói ngươi nhất định có thể đi vào, ta còn nói nàng nhất định có thể đi vào đâu. Hát móng đuốt chỉ hướng tần lạc y rỉ, cũng là vẻ mặt ngạo nghẽ. Nàng, như thế nào có thể cùng ta sư huynh so? Tê vân hừ lệnh một tiếng. Nhìn tần lạc y y hề, trong mắt toàn là khinh thường. Ngươi không tin, nếu không chúng ta đánh cuộc một eo. Đại hác cười hắc hắc, nhìn chầm chầm hắn đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy tính kế. Động thiên phúc địa người cư nhiên dám thiết kế, đem nó cùng tần lạc y y hề bước tới rồi sư hổ nhai hạ. Tiêu thiên cùng kia cái gì cao sư huynh đã chết, này bốt trướng tự nhiên chỉ có thể nhớ đến động thiên phúc địa trên người. Hơn nữa cái này tề vân vừa rồi cư nhiên tưởng chiều nó động thủ. Tự nhiên phải hảo hảo giáo hấn bọn họ một phen. Đánh cuộc. Tê Vân cười lạnh mở miệng, thua các người hai chỉ linh sủng đi theo chúng ta đi, chúng ta liền cùng người đánh cuộc. Nghe trên lầu nghị luận, hắn đã biết này hai chỉ xuất sinh cư nhiên không phải linh sủng, mà là vô số năm về sau, có thể trưởng thành đến thập phần lợi hại viễn cổ thanh thú. Đại hác giận dữ, cư nhiên dám nói nó là linh sủng, còn muốn đánh nó chủ ý. Động thiên phúc địa, quả nhiên không có một cái thứ tốt. Không chỉ Đại Hắc nổi giận, Nguyên Bản đứng ở một bên không chút để ý xem lão nhiệt hắc đế trong mắt cũng có nùng đậm sát khí bính hiện, tưởng một trưởng trụ̣ chết hắn, lại cảm thấy quá tiện nghi hắn, người này hắn muốn lưu chữ chậm rãi tra tấn. Tân Lạc Y cùng Giản Ngọc diễn sóng vai đứng chung một chỗ, nam tuấn nữ thiếu, như một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, hai người khẽ môi đều hàm chứa nụ cười, nhìn Đại Hắc không có người mở miệng. Tường đánh cuộc chúng ta, làm chúng ta đi theo ngươi. Vậy các ngươi cũng đến lấy ra điểm thành ý tới. Đại hắc còn không có mở miệng, Hắc đế Bệ Nệ Tế Vân cùng mộ dung tuyệt giành trước mở miệng nói: "Nghe nói ngươi có một cái tím bếp lò, các ngươi phải thừa đem tím bếp lò cho chúng ta, chúng ta liền đánh cuộc." Kia tím bếp lò chính là khó lường một kiện luyện đan bảo khí, tương truyền là động thiên phúc địa mấy ngàn năm trước một vị cực có thiên phú luyện đan tiền bối thắng được Kim đỉnh sơn đại tái lúc sau, đi băng vực bên trong được đến. Là vị kêu băng vực chủ nhân lưu lại, gã thông linh, bình thường đăn lô, căn bản không có biện pháp luyện chế 15 dài đăng hăng dược. Cái loại này đăng hăng dược, chính là đoạt thiên địa tạo hóa thần vật, đối lò luyện đan yêu cầu, tự nhiên cũng không bình thường. Cư nhiên muốn đánh cuộc động thiên phúc địa tím bếp lò. Vây xem đám người phát ra một trận kinh hô. Bọn họ cũng đều biết này tím bếp lò địa vị, không nghĩ tới này chỉ viễn cổ dị thú cư nhiên muốn đánh cuộc mộ dung tuyệt tím bếp lò. Ngay sau đó lại không thể không thừa nhận, Động Thiên Phúc Địa muốn cho này hai chỉ viễn cổ dị thú theo chân bọn họ đi, tiền đặt cược khai đến không thể nói không lớn, chính mình tự nhiên cũng đến lấy ra điểm thành ý tới. Tím bếp lò hiện tại đã coi như là Động Thiên Phúc Địa một kiện chấn động chi bảo, vị kia luyện đan thiên tài trăm năm trước đi về coi tiền, tự mình đem này đan lô truyền cho mộ Dung Tuyệt, ở Động Thiên Phúc Địa bên trong thậm chí là đồng lai tiên đảo phía trên. Mộ dung tuyệt được công nhận luyện đàn thiên phú có thể truy vị này lao tổ người, cái này lao tổ không chỉ có đem tím bếp lò chuyển cho hắn, còn đem hắn luyện đàn tinh túy cũng chuyển cho hắn. Nghe được hắc đế mở miệng muốn đánh cuộc tím bếp lò, mộ dung tuyệt cùng tề vân sắc mặt đều là biến đổi, hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở tần lạc y y hề trên mặt, thấy nàng trên mặt kinh ngạc trợt lóe rồi biến mất, còn hơi ninh mày, hiển nhiên không nghĩ tới đại hắc cư nhiên sẽ đưa ra như vậy tiền đặt cực tới. Nguyên bản kinh nghi tâm không khỏi đại định, tức khắc cho rằng bọn họ chỉ là hư trương thanh thế, tưởng ở miệng thượng chiếm chút tiện nghi thôi. Hắn không mở miệng, hơi hơi hướng tới Tề Vân gật đầu ý bảo. Tề Vân đại hỉ, cũng không cần kia hai thiếu nữ nâng, lạnh lùng nói, "Đánh cuộc, đến lúc đó các ngươi liền chờ ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi động thiên phúc địa đi." Tiên băng vực có 3 cái danh nghịch, đánh cuộc ai có thể tiến băng vực có lẽ còn không thể phân ra thắng bại, cần đến đổi một loại đánh cuộc pháp. Đại hắc đã minh bạch hắc đế tưởng hố động thiên phúc địa lò luyện đan, trong lòng hưng phấn vô cùng, nó nhưng không nghĩ đến cuối cùng, bởi vì chưa nói rõ ràng, lộng cái ô long thế hỏa ra tới. Mộ Dung Tuyệt đôi tay phủ ở sau người, làm ra một bộ cực tiêu sái tư thái tới, đạm cười nói, "Vậy ngươi tưởng như thế nào so? Ai luyện ra tới đan dược phẩm giai cao, phẩm tướng hảo, ai liền thắng lợi." Đại hắc dương đầu lớn tiếng nói, Nguyên bản cho rằng nó chỉ là hư chương thanh thế mà thôi, hiện tại xem nó như vậy, còn có tần lạc y li trên mặt đạm nhiên bộ dáng, Mộ Dung Tuyệt có chút không bình tĩnh. Nay biện pháp không tồi, bất quá thi đấu người là tần cô nương, việc này đến tần cô nương đồng ý mới được. Mộ Dung Tuyệt đen nhành ánh mắt dừng ở tần lạc y li trên người. Yến Nam tiên nhãn trung ý cười liễm lên, người khác có lẽ không biết, hắn lại biết, Mộ Dung Tuyệt là thật sự đã có thể luyện chế ra cửu giai đan dược tới. Tần lạc y đi hề mới gia nhập phiêu miểu tông không có bao lâu, liền tính có thể luyện chế bắt giai đăng hăng dược, cùng hắn so cũng tất nhiên là muốn có hại. Đang muốn ngăn cản, tần lạc y đi hề đã gật đầu cười nói, ta không ý kiến. Nàng tu vi này đã hơn một năm tới, đã từ tôn giả một đường tiêu lên tới võ thánh đỉnh, luyện đàn thuật lại không có cái gì tiến triển. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn luôn cảm thấy chính mình luyện không thành 12 giai đăng hăng dược, không phải nàng luyện đàn thuật không được. Mà làn nàng trước kia đan lo quá mức bình thường chi cố, này tím bếp lò nàng cũng nghe nói qua, có thể luyện 15 giai đan dược viễn cổ luyện đan sư lưu lại đồ vật, tự nhiên là thứ tốt, nói không chừng nàng đổi một cái lò. Luyện đan, lập tức là có thể luyện ra 12 giai đan dược tới. Nàng trả lời làm mộ dung tuyệt đồng tử đột nhiên có rút, Tề Vân cùng bên cạnh hắn hai thiếu nữ cũng thập phần kinh ngạc, duyên tới trên lầu càng là tiếng kinh hô không ngừng nhìn về phía nàng ánh mắt kinh dị mà lửa nóng. Hai chỉ dị thú vô giá, chờ chúng nó trưởng thành lên, về sau nhất định có thể trở thành động thiên phúc địa hộ sơn thần thú, đánh cuộc nhưng sương vật báo vô giá lò luyện đàn tím bếp lò, hai bên nhưng đều là bỏ vốn gốc. Càng làm cho bọn họ kinh dị chính là, mộ dung tuyệt luyện đàn thuật ai không biết, tuổi trẻ một thế hệ trừ bỏ kiểu ưu điện canh thường sơn, vô cực môn nam cung nguyện cơ hồ không ai có thể cùng hắn một tranh cao thấp. Tần Lạc Y Y lại dám đáp ứng đánh cuộc, sợ là cũng có chút tài năng. Nói miệng không bằng chứng, đến lập hạ chứng tử. Đại Hắc cười đến âm hiểm, nó cũng cảm thấy Tần Lạc Y không thể luyện ra 12 giai đan dược, cùng kia lò luyện đan có rất lớn quan hệ. Ở sư hổ nhai hạ được đến thiên linh địa bảo, con ở nhẫn chứa vật an mặc tiểu Trung Quốc, những cái đó thiên linh địa bảo lấy tới luyện chế 11 giai đan dược quá mức đáng tiếc, nó này 2 tháng nhưng vẫn luôn cố nén. Tưởng chờ tần lạc y lìa luyện đan thuật lại cao chút thời điểm, luyện thành 12 dai đan dược tới ăn. Một cái kiểu dai luyện đan sư, cùng tần lạc y lìa so luyện đan thuật. Thuần tuy chính là tìm lược. Nghĩ đến vài ngày sau, được đến tím bếp lò sau, tần lạc y lìa nói không chừng là có thể luyện chế ra 12 dai đan dược, đại hác hưng phấn đến tưởng điên cuồng gào thét. Hác đế trong mắt cũng lập lệ ưu quang, đại hác vẫn luôn đem tần lạc y lìa luyện đan thuật thổi phồng đến bầu trời ít có. Ngờ mua xong, đánh cuộc đến tím bẹp lò, nó liền muốn nhìn một chút, Trần Lạc Y có phải hay không thật sự như vậy lợi hại, có thể luyện ra 12 giai đan dược tới. 12 giai đan dược a, chính là nó ăn cũng có thể cực đại tăng tiến tu vi. Duyện tới lâu trưởng quẩy sớm đều bị kinh động, nghe nói muốn lập đánh cuộc, thì điên thi điên tự mình phụng thượng giấy và bút mực tới. Mộ Dung Tuyệt Tuyệt bút vung lên, giống bay phượng múa viết xuống đánh cuộc, cũng thêm thượng tên của mình. Còn ấn thượng thủ lớn, đưa cho Tần Lạc Y Li xem qua, Tần Lạc Y Li không chút do dự cũng ký xuống tên của mình, ấn xuống dấu tay. Vì tỏ vẻ công chính, bọn họ đem danh cuộc bắt được luyện dược sư hiệp hội, thành hiệp hội Tả Cổ Đại Sư bảo quản. Đương nhiên, này cũng đại biểu cho thi đấu kết quả, sẽ thành Tả Cổ Đại Sư vị này luyện đan giới ngôi sao sáng trọng tài. Ổ Sơn nghe nói việc này, vỗ tay cười to, biết kia tím bếp lò đã là Tần Lạc Y Li vật trong bàn tay. Lần này Kim Đỉnh Sơn quả nhiên không giả hành, còn không có tiếng băng vực, phải tới rồi băng vực chủ nhân năm xưa lò luyện đàn, động thiên phúc địa cho nàng đưa tới thật lớn một hồi tạo hòa. Tần lạc y dì cư nhiên dám khiêu chiến động thiên phúc địa tuổi trẻ một thế hệ thiên tài luyện đàn sư mộ dung tuyệt tin tức này, bất quá một lát, liền ở Kim Đỉnh Sơn mấy vạn tu sĩ chi gian nhanh chóng truyền khai. Kim Đỉnh Sơn chấn kinh rồi. Mọi người lẫn nhau hỏi thăm tần lạc y dì đủ loại biết nàng mới vừa gia nhập Phiêu Miểu Tông đã hơn 1 năm thời gian, mới bất quá 18 tuổi lúc sau, càng thêm chấn kinh rồi, nhiệt liệt thảo luận cuối cùng Tân Lạc Y y cùng Mộ Dung Tuyệt đến tuột cùng ai có thể thắng được, đối với cuối cùng nào ba người có thể tiến băng vực, bọn họ ngược lại không có như vậy chú ý. Tân sư muội, kia Mộ Dung Tuyệt tuy rằng không phải cái thứ tốt, bất quá hắn luyện đan thuật thật đúng là không lời gì để nói, nếu không hôm nay buổi tối ta đi cho hắn hạ điểm dược. Hắc hắc Hắn ngày mai liền không thể đi thi đấu Tím bếp lò tự nhiên là của ngươi Kim đỉnh sơn nơi xa một cái ưu tĩnh đỉnh núi thượng Tiến nam thiên phong thái nhẹ nhàng Tà khí trong mắt mãn hàm chứa thâm tình nhìn tần lạc ý đi hề Một bộ vì nàng nguyện ý đi vượt lửa qua sông sẽ không tiếc bộ ráng Tần lạc ý không khỏi trận trắng mắt Vừa rồi hắn tìm tới Một bộ thần bí hề hề ngưng trọng dị thường bộ ráng Còn tưởng rằng có cái gì trọng đại sự tình cùng nàng nói đi Cư Nhiên muốn đi cấp mộ dung tuyệt hạ dược, thật mệ hắn nghĩ ra. Mộ dung tuyệt là luyện đan sư, ngươi cư nhiên tưởng cho hắn hạ dược. Ngươi chuẩn bị cho hắn hạ cái gì rực a? Tân Lạc Y lui ở một viên đại thụ trên thân cây, ánh mắt hài hước nhìn hắn, một đầu tình tế đen nhánh tóc dài, nhẹ nhàng xăm với sau đầu, sóng mắt lưu chuyển, da bạch như ngọc, thật thật là tuyệt mỹ động lòng người. Nhìn chăm chú nàng vô tình chi gian phát ra khắc mê người phong tình. Tiến nam thiên tâm nhảy có chút mất khống chế, chấp chấp mắt, sau đó hai tay chống ở nàng dựa đại thụ hai bên, đem tần lạc y hái mội vòng ở chính mình trước ngực, để sát vào nàng thấp thấp nói giọng khẳng khẳng. Tần sư mội, vẫn là người suy xét chú đáo, giống nhau dược khẳng định không dùng được, nếu không ta đi đem hắn làm. Bởi vì ly đến thân cận quá, hắn nóng dược hô hấp đều thổi quét ở tần lạc y hay trên mặt, tần lạc y có chút vô ngữ, một tay đem hắn đẩy ra, làm hắn. Ta xem ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, ngươi liền đối ta như vậy không tin tưởng, nhận định ta sẽ bội bỉ hắn. Hiện tại là mộ dung tuyệt, ngu ngốc đều sẽ đoán được cùng nàng có quan hệ. Bị nàng một phen đẩy ra yến nam thiên thuận thế dựa vào nàng vừa rồi dựa vào trên thân cây, cảm thấy trong không khí đều là nàng ngũ hương. Không khỏi hít sâu một hơi, tình ý miên man nhìn nàng, chàng ngập mị hoặc nói, ta đương nhiên đối với ngươi có tin tưởng. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao? Không có vạn nhất, kia tím bếp lò sẽ là của ta. Tần Lạc Y Lié khẽ nhếch cằm, con mắt sáng đỏ mắt, cười đến như xuân hiểu chi hoa nở rộ. Yến Nam Thiên thật vất vả bình tĩnh chút tim đập tức khắc lại kinh hoàng lên, chỉ cảm thấy lúc này đứng ở nàng trước mặt, một thân hồng y Tần Lạc Y Lié, giống như bầu trời rớt vào thế gian yêu tinh giống nhau. Hắn trước kia nhìn thấy này đó nữ nhân, căn bản là vô pháp cùng nàng so. Không Là liền nàng một ngón tay đầu đều cập không thượng. Đúng vậy, kêu tím bếp lỏ là của ngươi. Yến Nam Thiên nhãn tỉnh chăm chú vào nàng trên mặt, kêu ánh mắt lửa nóng đến tựa hồ muốn đem nàng hòa tan giống nhau. Trong lòng âm thầm thể, liền tính nàng thua, tìm mọi cách đoạt cũng muốn giúp nàng đem tím bếp lỏ đoạt lấy tới. Vốn dĩ chính là của ta. Tân lạc y dì bị hắn lửa nóng ánh mắt xem đến thực không được tự nhiên. Nàng nhưng không có hứng thú cùng một cái phong lưu thành tính hoa hoa công tử trộn lẫn ở bên nhau, nguyên bản hạ quyết tâm muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, đáng tiếc hắn cùng khối kẹo mạch nha giống nhau, hơi không chú ý lại dính đi lên, cũng may hắn không có làm cái gì quá mức sự tình, bằng không nhất định theo đại hắc cùng hắc đế động thủ, đem hắn trục phi. Ngươi tìm ta liền việc này. Không có việc gì ta đi rồi. Tân Lạc Y xoay người liền hướng dưới chân núi đi đến. Yến Nam Thiên thật vất vả đem nàng tìm ra đơn độc ở chung, biết rõ nàng ngày mai muốn luyện đan, hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại thực sự luyến tiếc nàng cứ như vậy rời đi. Dưới chân vừa động, Tức Hắc ngăn ở nàng trước mặt, cười hi hi nói: "Tần Sư muội, lần này luyện đan sư đại tái lúc sau, ngươi cùng ta hồi trích nguyệt các được không?" "Không tốt." Tần Lạc Y không chút do dự cự tuyệt. Yến Nam Thiên giơ tay muốn đi kéo nàng. Tần Lạc Y liễu sớm có phòng bị, bay nhanh cùng hắn sát tay mà qua. Hắn có chút ảo não, nhưng lại sợ chọc bực giai nhân, đạo cũng không dám lộ mãng động thủ, âm thầm thở dài một tiếng, từ phía sau bước nhanh theo đi lên. Đem Tần Lạc Y liễu đưa về Phiêu Miểu Tông doanh địa, Yến Nam Thiên cũng trở về Trích Tinh lâu doanh địa trong vòng. Bốn họ hai người thân ảnh đều biến mất lúc sau, một đạo huyền sắc thon dài thân ảnh từ á ngoại đi ra, nhếch môi mỏng, tuấn nhan mặt trên vô biểu tình. Đó là từ tần lạc ý, ý đi theo hiến nam thiên sau khi ra ngoài, liền tâm thần không chừng giả ngọc diễn. Hắn đã ở chỗ này đợi nửa canh giờ, ở hắn quyết định lên núi tìm bọn họ thời điểm, tần lạc ý đi rốt cuộc đã trở lại. Ý kìa nhi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Giả ngọc diễn nhìn phiêu miểu tông doanh trướng vị trí, thấp thấp lầm bẩm, đen nhánh trong mắt, là nùng đến không hỏa tan được đu tình. Hắn thích nàng, từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên. Liên đối nàng sinh ra khôn kể tình tố, đáng tiếc vẫn luôn ái ở trong lòng khó mở miệng. Lúc ban đầu ở Thánh Long trên đại lục là bởi vì nàng cùng mộ dung tu hồ nước, ngay lúc đó hắn chỉ có thể gắt gao áp lực nội tâm tình cảm. Thật vất vả nên đón thử quang, Tần Lạc Y y gia nhập Đồng Lai Tiên Đạo, hai người hôn ước thuận lợi giải trừ, nguyên tưởng rằng hắn có thể cùng nàng một tố tình chung. Đáng tiếc, hắn lại không có thể thành công bái nhập Cắt trưởng môn môn hạ chỉ làm đồng lai tiên đạo đệ tử ký danh. Tần Lạc Y đi theo các trưởng môn, ngày sau thành tựu không thể hạ lượng, tuy rằng hắn biết chính mình sẽ không vĩnh viễn làm một cái đệ tử ký danh, có biến cường đại tin tưởng, chính là kia đến yêu cầu thời gian, ở hắn không có cường đại phía trước, hắn nếu cùng Tần Lạc Y ở bên nhau, Tần Lạc Y nhất định sẽ thừa nhận rất nhiều khác thường ánh mắt. Này đó là hắn không muốn nhìn đến. Ngoại ý muốn bái nhập sư phụ môn hạ, Làm hắn mừng như điên, cho nên hắn nỗ lực tu luyện, muốn biến cường. Đến lúc đó liền hắn có thể dành chính nôn thuận đứng ở nàng bên người. Chỉ là hắn xem nhẹ, y lì hài nhi mị y lì hài nhi hảo, không phải chỉ có hắn một người xem tới được. Tiến Nam Thiên xuất hiện, làm hắn lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình. Hắn lại không hướng y lì hài nhi cho thấy chính mình tâm ý. Về sau, liền tính hắn biến cường trở về, y lì hài nhi trong lòng nói không chừng đã có người khác chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm hắn khó có thể thừa nhận. "Ý Vi Nhi, ngươi là của ta." Thật lâu sau lúc sau, hắn đen nhánh trong mắt hiện lên một mạt kiên định, quyết định không hề áp lực chính mình tình cảm, chờ thi đấu lúc sau, lập tức hướng Tần Lạc Ý cho thấy chính mình có lòng, không thể lại đợi. Chương 43: Nhất quyết thắng bại. Ngày hôm sau, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, linh khí mở mịt Kim đỉnh sơn chủ phong phía trên, ánh bình minh và lũ Du dương tiếng chung chung, vòng thứ ba thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì cùng mộ dung tuyệt xa hoa đánh cuộc, tần lạc y y ở một đêm thành danh. Tới xem thi đấu người so ngày hôm qua càng nhiều, ánh mắt mọi người đều dừng ở tần lạc y y cùng mộ dung tuyệt trên người. Đương nhiên, so sánh với dưới, chú ý tần lạc y y ở người càng nhiều, bởi vì mọi người đều muốn biết nàng luyện đan thuật đến tuột cùng có bao nhiêu hảo, cư nhiên dám cùng mộ dung tuyệt định ra như vậy đánh cuộc. Tần Lạc Yy cùng Mộ Dung Tuyệt ở đánh cuộc, bên ngoài cũng khai ra xa hoa đánh cuộc, đánh cuộc đến tột cùng là Mộ Dung Tuyệt thắng vẫn là Tần Lạc Yy sẽ đạt được cuối cùng thắng lợi. Cảm thấy Mộ Dung Tuyệt có thể thắng người nhiều nhất, người có tên cây có bóng, Tần Lạc Yy bất quá một cái mười mấy tuổi nha đầu, luyện đan thuật lại hảo, cũng không có khả năng đạt tới Mộ Dung Tuyệt cảnh giới, rất nhiều người đều thế nàng đáng tiếc, kia chính là hai đầu viễn cổ dị thu a, rõ ràng là của nàng. Đơn giản là nhất thời khinh thường, mắt thấy liền phải trở thành động thiên phúc điện. Nhìn trên đài cao, ổ sơn tuấn nhanh lánh đến làm người phát lệnh, cùng ngày hôm qua thường nở nụ cười hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Những người đó càng thêm khẳng định, tần lạc y lì lần này phải thua, liền tu vi cao thâm khó đoán ổ sơn đều ở thịt đau sẽ tổn thất hai chỉ viễn cổ dị thú. Đánh cuộc hai cực phân hóa đến nghiêm trọng, mua mộ dung tuyệt thắng người quá nhiều. Mua Trần Lạc Y Y thắng người quá ít đều chỉ là một ít ngày thưởng thấy không quen động thiên phúc địa cùng mộ dung tuyệt ngạo nghệ ngụy quân tử bộ dáng người, hoặc là theo chân bọn họ có chút thù hận người, Mua Trần Lạc Y Y thắng, thuần túy chính là vì cùng động thiên phúc địa cùng mộ dung tuyệt liên can người chống đối. Yến Nam Thiên vì thắng được giai nhân, không chút nào đau lòng nện xuống một số tiền khổng lồ, Mua Trần Lạc Y Y thắng, chinh nguyệt các các chủ hiến về tổn tưởng cùng phiêu miểu tông liên hôn tâm tư. Đảo cũng không có ngăn cản. Bởi vì đánh cuộc quan hệ, nguyên bản đối tần lạc ý ý chú ý cũng không nhiều đứng ở trên đài cao luyện dược sư hiệp hội tả cổ chờ ba cái trường lão, còn có đảm đường quyết định cái khác mấy cái tông môn trường lão, từ bắt đầu luyện đan lúc sau, thâm thuy ánh mắt thường thường liền sẽ dừng ở trên người nàng. Bắt dai đan dược ở Đồng Lai Tiên Đảo Thượng đã xem như phẩm dai rất cao đan dược, rất nhiều cường đại trong tông môn luyện đan sư, luyện chế tối cao đan dược cùng bậc cũng bất quá bảy tám dai mà thôi. So với lục dai đan dược cùng thất dai đan dược, luyện chế bát dai đan dược tắc nguồn khó khăn đến nhiều, cũng càng tốn thời gian, tần lạc y dị ở đối với rừng ở chính mình trên người vô số đạo khác thường ánh mắt nhìn như không thấy, vẫn luôn thông dòng yêu nhã luyện chế đan dược. Thi đấu đến giữa trưa thời điểm, theo phanh phanh phanh tạc lò thanh, bắt đầu có người lục tục cảm đạm rời khỏi thi đấu. Mà tần lạc y dị cùng mộ dung tuyệt hai người, luyện đan thủ pháp thành th Từ thi đấu đến bây giờ đều thực thuận lợi. Đến buổi chiều thời điểm, toàn bộ luyện đan trong sân đã chỉ còn lại có 100 người, Phiêu Miểu Tông Bạch Triệt cũng bởi vì hỏa hậu không căng nắm hảo, không thể không rời khỏi bên ngoài. Nhìn áo lam Phiêu Phiêu, Thanh Linh Tiếu Lệ Tần Lạc Yiye vẫn cứ ở nơi đó luyện đan, trong mắt hắn là vừa mừng vừa sợ, sau đó lại thở dài một tiếng, hắn tự cao luyện đan thuật hơn người, ở Phiêu Miểu Tông, luyện đan thiên phú số 1 số 2. Nguyên bản còn tưởng rằng, trước hết rời khỏi thi đấu, có lẽ sẽ là tần lạc ý địa. Không nghĩ tới cư nhiên là chính mình. Nhìn đến nơi xa thiết chi đánh cuộc đài, hắn tỉnh Trung hiện lên một mạng tinh quang, chuẩn bị đánh bạc một đánh cuộc, gần hai tháng ở chung, hắn đã biết tần sư mội là cái người thông minh, nàng nếu dám lấy hai chỉ viễn cổ dị thú đi ra ngoài đánh cuộc, có lẽ thật sự có vải phần nắm chắc. Đông. Hoàng hôn sắp tây hạ thời điểm. Vòng thứ 3 thi đấu rốt cuộc ở xa xưa tiếng chuông chung kết thúc. Bát giai đan dược là không hạn định thời gian, sở dĩ tiếng chuông vang lên là bởi vì dự thi trừ Bỏ Tạc Lò đã rời khỏi bên ngoài, cái khác người đều đã thành công. Tả cổ đại sư cùng liên can quyết định trưởng lão từ trên đài cao đi xuống tới, Bát giai đan dược sẽ không giao cho trên đài cao đi làm cho bọn họ nhất nhất đánh giá đường, mà là mọi người đi xuống đài tới, làm cho luyện đan sư cùng bên ngoài người chậm rãi đánh giá. Lúc này mới có thể bảo đảm luyện đan sư đan dược sẽ không bị người trên đường đánh cháo đổi đi. Quá hạ môn ly tông thạch, bát giai trung phẩm đan dược. Phong Lôi môn thường bình, bát giai sơ phẩm đan dược. Phiêu Miểu tông tần lạc y liê, bát giai cực phẩm đan dược. Động Thiên Phúc địa mộ dung tuyệt, bát giai cực phẩm đan dược. Huyền Nữ môn chu ngọc tím, bát giai sơ phẩm đan dược. Theo tả cổ đại sư đáng người vừa đi một bên báo ra mỗi cái đan dược sư luyện ra tới đan dược phẩm giai. Đám người xô trào. 141 người tham gia đại tái, trừ bộ tác lò 21 người, còn có luyện ra phế đan 45 người, luyện ra bát giai đan dược tới liền có 75 người. Mà này 75 người chung, 24 người là bát giai sơ phẩm đan dược, 41 người là bát giai trung phẩm đan dược, luyện ra bát giai cực phẩm đan dược, cư nhiên có 10 người nhiều, so bất cứ lần nào Kim đỉnh sơn đại tái khi luyện ra tới cực phẩm đan dược còn muốn nhiều mà càng làm cho người không thể tưởng được chính là, Tần Lạc Y Ly cơ nhiên cũng luyện ra Bát giai cực phẩm đan dược, cái này làm cho không ít người nguyên bản không xem nàng nạng nạng người đương trưởng kinh rất cảm. Mộ Dung Tuyệt biểu tình bình tĩnh, chính là trong lòng lại nhấc lên kinh thiên sóng lớn, nguyên tưởng rằng Tần Lạc Y Ly tuổi tác có thể luyện chế ra Bát giai đan dược, liền tính nghịch thiên tồn tại, không nghĩ tới nàng cơ nhiên cùng chính mình giống nhau, cũng luyện ra Bát giai cực phẩm giai dược, nghĩ đến hai người đánh cuộc Hắn không khỏi trong lòng chầm xuống, tím bếp lò không thể thất, kia hai chỉ viễn cổ dị thú, hắn càng là trí tại tất đắc. Ánh mắt nhìn chung quanh chung quanh một vòng, có 10 người luyện chế gia bát giai cực phẩm đang hăng dược, liền biểu thị thi đấu còn sẽ tiếp tục, lần sau luyện, nên là kiểu giai đang hăng dược, hắn cũng không tin, tần lạc y có thể luyện chế gia kiểu giai đang hăng dược tới. Phải biết rằng phiêu miểu tông vị kia tu vi đã đạt tới tử phủ giang trường lao, cũng bất quá có thể luyện kiểu giai đang hăng dược thôi. Nàng không có khả năng so sánh trưởng lão lợi hại hơn. huống chi, toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo, vô số năm qua, liền không có mười mấy tuổi luyện ra cửu giai đan dược như vậy biến thái thiên tài. Ngay cả bang vực chủ nhân, luyện chế ra cửu giai đan dược, cũng có 50 tuổi, chỉ là sau lại hắn phúc duyên thâm hậu, hơn nữa thiên phú lại hảo, mới cuối cùng trở thành có thể luyện chế 15 giai đan dược nghịch thiên tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt hiện lên phải mái, đối với cửu giai đan dược Hắn có vài phân năm chắc có thể thành đan. Ánh mắt không hề nhìn về phía tần lạc Y-ri-e, mà là nhìn về phía còn lại tắm người. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở cái kia tướng bạo vóc dáng đều không lắm suất chúng canh thường sơn còn có một thân hắc Y-ri-e ninh thủ trên người. Đối thủ của hắn cũng không phải tần lạc Y-ri-e, mà là hai người kia, lần này có thể tiến băng vực, rất có thể chính là bọn họ ba người. Đối với tần lạc Y-ri-e có thể luyện ra bắt dai đan dự tới, tả cổ cũng cực kỳ khiếp sợ. Trình Nguyệt các hiến về cũng khiếp sợ không thôi, cùng Phiêu Miểu Tông liên hôn ý tưởng càng thêm kiên định. Giả cổ cung Ổ Sơn phá thủ, ngày hôm qua biết Thần Lạc Y cùng Mộ Dung Tuyệt đánh cuộc lúc sau, còn cố ý hỏi qua Ổ Sơn, Thần Lạc Y luyện đan thuật đến tuột cùng như thế nào. Ổ Sơn lại chỉ là thập phần thần bí tự lắc cười. Không nghĩ tới nàng cư nhiên luyện ra bát giai cực phẩm đan dược, thật sự là đại gia hắn ngoài ý muốn. Nhìn tân lạc y dì ánh mắt giống như nhìn cái dì hy thế bảo bối giống nhau, dì thường nóng dự. Mười người luyện ra bát dai cực phẩm đan dược, không chỉ có tiến vào băng vực người không có quyết ra tới, tân lạc y dì cùng mộ dung tuyệt cũng không có quyết ra thắng bại, này liền tỏ vẻ năm nay luyện đan sư đại tái, còn sẽ lại bắt đầu thi đấu một ngày, thắng được mười người sắp sửa luyện chế kiểu dai đan dược, lấy này tới nhất định thắng bại. Đi ra sân thi đấu. Tần lạc y di hề rất dễ dàng ở trong đám người tìm được rồi giản ngọc diễn thân ảnh, một thân màu trắng ao gấm, tóc đen đai ngọc, đẹp như con ngọc, nhẹ nhàng lỗi lạc, khóe môi mang theo một mặt xuân phong nhàn nhạt ý cười, lệnh người vừa thấy liền cảm thấy khoáng thần di. Tâm tình sung sướng tần lạc y di hề nhịn không được đối với hắn lộ ra một mặt sán lạn miệng cười, con mắt sáng cô phán thần phi, bước nhanh hướng tới hắn đi qua, màu lam góc váy tung bay nổn nạo, gợi lên đẹp mê người độ cung. Nàng nguyên bản là hướng tới giảng ngọc diễn cười, chính là đứng ở nơi đó lại không chỉ là giảng ngọc diễn một người, còn có vô số xem tái tu sĩ, nhìn kêu mạt mỉm cười từ hoàng hôn chung đi tới kiểu mị thân ảnh, mọi người chỉ cảm thấy như xuân hiểu chi hoa nở rộ, như trung thu chi nguyệt lộ nhan, hồn hồn nhân gian, ba hồn bảy phách cũng bị đoạt đi một nửa. Ha ha, tần sư mùi, người quá lợi hại, cư nhiên luyện ra bát dài cực phẩm đang ăn dược, Còn không đợi Tần Lạc Yy cùng Giản Ngọc diễn đến lần, một đạo huyền sắc thân ảnh đột nhiên nửa đường ngăn cản đi lên, Tuấn Nhan tà mị phong lưu, đúng là Trích Nguyệt lâu hiền nam thiên. Lúc này hắn đen nhành con ngươi, lập loè sâu kín qua màn, có kinh ngạc, có vui sướng, vừa rồi nghe được tà cổ đại sư nói Tần Lạc Yy luyện ra bát giai cực phẩm đan dược tối điểm, hắn cùng những người khác giống nhau, khiêm sợ cằm đều thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. 18 tuổi bát giai cực phẩm luyện đan sư, Đây là như thế nào nghịch thiên tồn tại Liên tính vào ngày mai trận chung kết bên trong Nàng không thể luyện ra kiểu giai đàn dự tới Cũng đem danh dương thiên hạ Hôm nay tần lạc y đi hề Cho hắn quá nhiều kinh hỷ Đêm qua phụ thân hỏi hắn hay không tưởng Cùng phiêu miểu tông liên hôn Hắn còn có chút do dự Hắn biết chính mình thích tần lạc y đi hề Chính là kia phân thích tới quá đột nhiên Hơn nữa hắn phía trước thích người cũng không ít Hắn cũng không biết phần yêu thích này Có thể duy trì bao lâu Chính là kia một kia do dự sớm đã trôi đi vô tùng, cùng nàng kết thành song tu. Hán bạn phần chờ mong. Dưng ở tần lạc y gì trên người ánh mắt không hề tượng trước kia như vậy mang theo vài kia tà khí cùng không đứng đán, mà là mang theo một kia hiếm thấy nghiêm túc, còn có nhản nhạt thân đâu. Nơi xa trên đài cao hiến về vẫn luôn chú ý tần lạc y gì hề, tự nhiên cũng không có sai quá nhi tử thần sắc chuyển biến, biết tử chi bằng phụ, hán biết chính mình nhi tử động tâm, ánh mắt trật lẻ. Nhìn đến một bên đứng thẳng hổ sơn, gửi lại gần qua đi. Tần lạc y gì dù sao cũng là hắn sư huynh quan môn đệ tử, hắn trước cùng hổ sơn đánh hảo quan hệ, đến lúc đó cùng phiêu miểu tông liên hôn, có hắn nói ngọn, việc này nhất định có thể thành. Khẩn dính vào tần lạc y gì ở bên người hiến nam thiên, làm đến giảng ngọc diễn trong lòng chầm xuống, hắn tâm tư kiểu gì nhạy bén. Tự nhiên cũng không có sai quá hiến nam thiên đối tần lạc y gì thái độ chuyển biến. Nhấp nhấp môi mỏng. Ôn nhuận như ngọc con ngươi trùng ám khởi gọn sóng, nhanh hơn bước chân, đi qua. Ôn lăng thiên luyện ra bát dai trung phẩm đan dược, đối với tần lạc y lìa luyện ra bát dai cực phẩm đan dược, hắn cùng bạch triệt giống nhau, cũng là vừa mừng vừa sợ, cảm xúc rất nhiều. Bởi vì ngày hôm sau còn có kiểu dai đan dược đại tái, phiêu miểu tông mọi người tuy rằng hương phấn, vì không ảnh hưởng tần lạc y lìa ngày hôm sau phát huy, cũng không có bốn phía chúc mừng. Cái gì? Nàng luyện ra bát dai cực phẩm đan dược. Ngươi xác định không có nghe lầm. Kim Đỉnh Sơn núi non mặt đông một cái chấn nhỏ trong khách sạn, liều khuyên thành nguyên bản lười biếng quyến rũ ngồi ở trên giường thân mình, đột nhiên đứng lên, không thể tin tưởng nhìn quỷ gối chính mình trước mắt thanh ý gì hề nam tử, mắt lộ hàng quang. Là thật sự, toàn bộ Kim Đỉnh Sơn đều chuyển khắp. Hắc ý gì hề nhân mặt vô biểu tình, mặc dù bị nàng hàn băng ánh mắt trứng mắt, cũng không có một hào biểu tình lộ ra ngoài. Bọn họ là Liễu gia ngàn chọn và tuyển, dùng thực tàn khắc phương pháp huấn luyện ra ám vệ. Tin tức này làm Liễu Khuynh Thành vừa kinh vừa giận, càng là thập phần ngoài dự đoán, nhếch môi sau một lúc lâu, đột nhiên lạnh lùng cười, "Bát giai cực phẩm luyện dược sư sao? Như vậy thiên phú, quả nhiên thực không bình thường, chứ không được có thể bị trưởng môn sư bá phá lệ thu làm quan môn đệ tử." Phía trước, nhưng thật ra nàng quá xem nhẹ nàng. Hắc Y ám vệ lẳng lặng lặng quỳ trên mặt đất, không có lên tiếng. Liêu Khuynh Thành chiều hắn phất phất tay lúc sau, hắn mới như khói nhẹ giống nhau, phút chốc biến mất không thấy. Liêu Khuynh Thành chậm dãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn Kim Đỉnh Sơn phương hướng, con ngươi trở nên tàn nhẫn vô tình, bắt dai luyện đàn sư lại như thế nào, thiên phú hảo lại như thế nào. Tân lạc ý thì hề, như vậy ngươi, càng hẳn là đã chết. Nàng quyết không thể chịu đựng chính mình trên người quang hoàn bị người đọt đi, nàng mới là hẳn là bị vạn trung chú mục thiên chi kiêu nữ tuyệt đỉnh tu luyện thiên phú, hùng hậu ra thế bóng dáng, có cường đại sư môn, mỹ mạo càng là diễm tuyệt thiên hạ, tần lạc ý tính cái gì? Một cái thánh long đại lục tới không hề bối cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, nàng muốn bóp chết nàng, liền như ngắt chết một con con kiến giống nhau dễ dàng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mấy vạn tu sĩ đều hướng về kim đỉnh sơn chạy đến, tưởng chính mắt thấy hôm nay trận chung kết cảnh tượng. Bởi vì mộ dung tuyệt cùng tần lạc ý gì hay đánh cuộc, Nguyên bản rất nhiều không có tới xem luyện đan sư đại tái bình thường tu sĩ cũng chạy đến, kim đỉnh trên núi, biển người tấp nập. Đông. Theo một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, luyện chế cửu giai đan dược trận chung kết chính thức bắt đầu. Nhiều lần kim đỉnh sơn đại tái, đều là ở bát giai đan dược mặt trên là có thể quyết ra thắng bại, chưa bao giờ có tượng như bây giờ, cư nhiên còn muốn luyện cửu giai đan dược, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Suy xét đến cửu giai đan dược khó luyện, luyện dược sư hiệp hội cùng mấy đại tông môn trưởng lão đoàn nhất trí quyết định, mọi người có thể tự bị lò luyện đan tới luyện chế đan dược. Linh thực là trưởng lão đoàn đã sớm chuẩn bị tốt, đại gia luyện chế đều là cùng loại đan dược cửu giai nguyên thần đan. Tân Lạc Yy cùng Mộ Dung Tuyệt vị trí vừa lúc liền nhau, nhìn đến Mộ Dung Tuyệt lấy ra một cái ánh sáng tím mờ mịt đan lô, nàng liền biết, đây là trong truyền thuyết tím bếp lò. Tím bếp lò toàn thân màu tím, Bên ngoài điêu khắc rất nhiều phức tạp văn lạc, vừa thấy liền không phải vật phàm, suy một tiếng điểm thượng lò hỏa lúc sau, có ẩn ẩn dòng ngâm kêu nhỏ tiếng động từ lò thượng chuyển đến. Tần lạc ý gì cũng không có vội vã bắt đầu luyện đàn, mà là nhìn chằm chằm mộ dung tuyệt đàn lôi nhìn sau một lúc lâu, càng xem càng kích động, càng xem càng cảm thấy bất phàm, không hổ là là băng vực chủ nhân đã từng dùng quá đồ vợ, có thể luyện ra mười lăm dai đàn dược tới, nghĩ vậy trận thi đấu lúc sau. Này tím bếp lò liền phải đổi chủ, biến thành nàng. Nàng khẽ môi, liền có dấu không được minh diễm tươi cười nở rộ. Mộ Dung Tuyệt Khinh Miệt nhìn nàng một cái, Tần Lạc y y ở đêm này, tím bếp lò coi như chính mình sở hữu vật giống nhau ánh mắt, làm hắn thập phần khó chịu. Muốn ta tím bếp lò, quả thực là mơ mộng hão huyền. Hắn ở trong lòng hừ lạnh. Nếu nói dùng luyện dược sư hiệp hội cung cấp đan lô luyện đan, Hắn có lẽ chỉ có 4-5 thành cơ hội có thể luyện thành kiểu giai đan dược. Hiện tại có ngày thường dùng quán tím bếp lò. Hắn ít nhất có 6 thành cơ hội luyện ra kiểu giai đan dược tới. Tím bếp lò là của hắn, kia 2 chỉ viên cổ dị thú cũng sẽ là của hắn. Hôm nay tại đây trên sân thi đấu, hắn muốn cho tần lạc y đi hải mặt mũi tất quét. Giám hướng hắn khiêu chiến, nàng liền phải có trở thành khắp thiên hạ trò cười người giấc ngộ. Nghĩ đến tiêu thiên sư đệ cùng cao sư đệ. Hàn Nam lén trong mắt Hàn Ý càng sâu, nay huyết kỷ hữu sớm hay muộn đến làm nàng dùng trả bằng máu còn. Tân Lạc Ý tự nhiên không có sai quá hắn trong mắt khinh thường cùng sắc ý, đáy mắt thanh lãnh một mảnh, ý cười trên khóe môi lại dư phát sắc lạ, thấp thấp dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe được đến thanh âm nói: "Mộ Dung Tuyệt, này sẽ là ngươi cuối cùng một lần sử dụng này tím bếp lò, hảo hảo quý trọng này cuối cùng cơ hội đi, về sau." Ngươi liền này bếp lò biên đều sợ không thưa. Lộ Liêu khiêu khích lời nói, làm đến Mộ Dung Tuyệt tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, thùy hạ cứng lại, đang ở tinh luyện một viên linh thực thiếu chút nữa báo hỏng, hắn nháy mắt tỉnh táo lại, đây là tần lạc y phép khích tướng, hắn cư nhiên thiếu chút nữa trúng nàng bẫy giờ. Ngươi cũng cũng chỉ có thể chơi múa mép khêu môi thể hiện, muốn này tím biết lò, tiếp sau đều không thể. Cao ngạo mà khinh thường ném xuống một câu sau, Mộ Dung Tuyệt không lại xem nàng, chuyên tâm luyện khởi đan dược tới. Trư Bộ Tân Lạc Yiye, hắn còn phải chạm thắng mặt khác hai cái mạnh mẽ đối thủ, Linh thủ cùng canh tường sơn, hai chỉ viễn cổ dị thú hắn muốn, băng vực bên trong hắn cũng nhất định phải đi vào. Toàn bộ trên sân thi đấu người đều đã bắt đầu dâng lên đan hỏa luyện đan, chỉ có Tân Lạc Yiye liền đan lô đều không có lấy ra tới, bên ngoài mọi người kinh nghi bất định, không làm rõ được nàng đến tụt cùng muốn làm cái gì, vì cái gì còn không bắt đầu luyện đan. Không chỉ là bên ngoài mọi người Chính là trên đài cao đứng thẳng tả cổ đại sư đám người trên mặt cũng có khó hiểu chi sắc. Ngươi này sư điệt đang làm cái gì? Vì cái gì còn không bắt đầu luyện đan, chẳng lẽ nàng không có lò luyện đan? Nói xong lời này sau, chính hắn đều cảm thấy lời này không đáng tin cậy, có thể luyện chế bát giai cực phẩm đan dược luyện đan sư không có lò luyện đan. Sao có thể? Tổ Sơn đang cười. Hắn đôi thần lạc y y thâm cụ tin tưởng, luyện chế cửu giai đan dược chẳng qua một bữa ăn sáng thôi. Không nói gì, chỉ là dơ dơ lên cằm, ý bảo hắn tiếp tục xem đi xuống là được. Tân lạc ý kỳ thật cũng không phải muốn hành xử khác người, chỉ là bị kia tím bếp lò hấp dẫn lực chú ý, hảo hảo xem một phên thôi. Mộ dung tuyệt bắt đầu chuyên tâm luyện đan sau, nàng rốt cuộc từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một con màu đồng khổ đan lộ tới, dâng lên đan hỏa, bắt đầu tinh luyện các loại linh thực. Này màu đồng cổ đan lô lúc trước đặt ở thủ trạc không gian bên trong, La Tư Địa Cầu đi theo nàng cùng nhau xuyên qua tới, tính lên tài chất cũng là không tồi, là nàng ở trên địa cầu tìm kiếm không ít hi hữu tinh thạch, hơn nữa hiếm thấy Huyền Đồng, thì một cái luyện khí đại gia luyện chế ra tới, bất quá nó no cùng tím bếp lò so sánh với căn bản vô pháp so. Chương 44 Giản Ngọc diễn thổ lộ. Friend. Friend. Có thể tham gia lần này trận chung kết này 10 người đều là đồng lai tiên đảo năm ngoái nhẹ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, chính là cựu giai đan dược thực sự khó luyện, cho dù có thể luyện cựu giai đan dược thế hệ trước luyện đan sư, cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi một lần đều có thể thành công luyện chế ra tới. Cho nên, tới rồi buổi chiều sắc trời tiệm vãn thời điểm, trên sân thi đấu bắt đầu không ngừng vang lên tạc lọ tiếng động, có người ảm đạm xuống sân khấu. Sắc trời hắt tận, tiểu nguyệt dâng lên, kim đỉnh sơn đại điện thượng sáng lên huy hoàng quang mang chiếu sáng đỉnh núi, luyện đan đại tái còn tại tiếp tục, thi đấu tiến hành rồi mấy cái canh giờ, còn không có người thành công luyện ra cửu giai đan dược tới, nhưng là thi đấu trong sân thân ảnh đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có bốn người. Phiêu Miểu Tông Tần Lạc Y Lệ, Động Thiên Phúc Địa Mộ Dung Tuyệt, Cửu Vũ Điện canh thường sơn, Quá Hạ môn linh thủ. Từ buổi sáng đến bây giờ, luyện đan tới rồi mấu chốt nhất ngưng đan phân đoạn, giữa sân dự thi mọi người đều trở nên vô cùng căng trương. Duy nhất ngoại lệ chính là tần lạc y lì hề, từ đầu đến cuối, trên mặt nàng biểu tình đều thập phần nhẹ nhàng. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, nàng cư nhiên kiên trì tới rồi cuối cùng, thậm chí là mộ dung tuyệt đều cảm nhận được vô tận áp lực, bất quá lại không dám phân tâm chiều tần lạc y lì hề nhìn lại, e sợ cho thủ hạ hơi có sơ sẩy, thất bại trong găng thớp. Hảo! Ta đan thành! Lại qua nửa canh giờ, tần lạc y lì trước hết tắt đan hỏa, khỏe môi treo cởi nhạc, Thản nhiên đứng thẳng ở nơi đó. Nguyên bản tĩnh lặng không tiếng động Kim đỉnh sơn một mảnh ô lên. Tân Lạc Y nghiề thành đan. Hơn nữa là cái thứ nhất thành đan. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Bọn họ trông ngẩn con mắt, kia màu đồng cổ bếp lò, trừ bỏ có một tia thanh du đan hương giật ra tới, lại nhìn không tới cái khác. Mọi người đều hy vọng nàng đem đan cái bóc lên, chính là Tân Lạc Y nghiề lại không đội, ở mọi người chờ mong, kinh ngạc, khiếm sợ trong ánh mắt chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, khóe môi hàm chứa tự tin tuyệt mỹ tươi cười. Đầu đại mồ hôi bắt đầu ở mộ dung tuyệt âm nhu thái dương ngưng kết, theo trên mặt chảy xuống xuống dưới. Tân Lạc y ly thành đan hai chữ, tựa một tòa núi lớn giống nhau, đè ở hắn trong lòng. Hắn nhấc khẩn môi mỏng, không muốn tin tưởng sự thật này. Nàng không có khả năng thành đan. Càng không thể so với hắn còn trước tiên thành đan. Tuy rằng có đan hương dật ra, không có tác lo. Bất quá cũng không thể xác định là kiểu dai đăng hăng dược, rất có khả năng là bát dai đăng hăng dược. Đối, khẳng định là như thế này, đăng dược phẩm dai không đủ, nàng luyện ra chính là bát dai đăng hăng dược, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền thành đăng lại còn có không dám vạch trần lò cái làm mọi người xem. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong lòng bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên một mạng khinh miệt. Chỉ cần hắn luyện ra kiểu dai đăng dược tới, hắn liền thắng định rồi, tần lạc y đi hề. Nữ nhân này tuổi không lớn, tâm cơ lại thực sự quá lợi hại, cư nhiên lại tưởng đảo loạn hắn tâm thần. Nơi xa, Giả Ngọc diễn mỉm cười mà đứng, bên cạnh hắn Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt kinh hỉ vô cùng, mà Yến Nam Thiên dạo bước cái không ngừng, có chút kích động, còn có chút lo lắng. Cái thứ hai thành đan chính là linh thủ, Tần Lạc y không có vạch Trần Đan Lô, hắn nghĩ nghĩ, cũng không có vạch Trần, đứng thẳng ở Đan Lô bên cạnh, nhìn nhìn còn lại còn ở luyện đan người. Ở mộ rung tuyệt trên người dừng lại ánh mắt nhất lâu, cuối cùng dừng ở tần lạc y rìa trên người, đáy mắt có ưu quang chất động. Lại nửa canh giờ lúc sau, tất cả mọi người toàn bộ thanh đan, mộ rung tuyệt tím bếp lò đan hỏa cuối cùng một cái tắt, âm nhu trên mặt treo một mặt tự đắc y mãn tươi cười. Tả cổ đại sư mang theo liên can người từ trên đài đi xuống tới, trong mắt có chút kích động, hắn hiện tại nhất muốn biết chính là tần lạc y rìa đến tuột cùng luyện ra mấy giai đăng dược. Nếu là nàng thật có thể luyện ra Cửu Giới Đan dược tới, kia bọn họ luyện đan giới lần này, sợ là ra một người khó lường thiên tài. Cửu Vũ Điện canh thường sơn, Cửu Giới sơ phẩm nguyên thần đan. Quá hạ môn thủ đình, Cửu Giới sơ phẩm nguyên thần đan. Tiếp theo cái hướng đến Phiên Tần Lạc Iiye, Tạ Cổ đang muốn ý bảo Tần Lạc Iiye đem đan lô cái nắp vứt Trần, Tổ Sơn đã muốn chạy tới mộ dung tuyệt trước người, nhìn hắn tím bẹp lò, cười đến khó lường, nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định là luyện thành cựu giai đăng dược. Mộ Dung Tuyệt đen nháy ánh mắt lập lòe, thập phần tự tin cười, đó là đương nhiên. Động Thiên Phúc Địa Lưu trưởng lão cũng là lần này bình phán viên, khoanh tay ngạo nghễ đứng ở ổ sơn bên người, hắn cũng không phải Mộ Dung Tuyệt sư phó, mà là hắn sư thúc, đối cái này sư đệ có thể thắng qua Phiêu Miểu Tông Trần Lạc ý đi à? Hắn thầm cụ tin tưởng. Chỉ cần nghĩ đến về sau Động Thiên Phúc Địa sẽ nhiều hai chỉ viễn cổ dị thú hộ sơn, Hắn liền cười đến miệng đều có chút khép không được. Tả cổ nghĩ nghĩ, dứt khoát vòng qua tần lạc ý đi hề, đi qua, lần này không đợi bọn họ mở miệng, mộ rung tuyệt đã sáng tỏ, bọn họ là tưởng trước xem hắn luyện ra đăng dược. Rồi tay ưu nhã vạch trần tím bếp lò đăng cái, một cổ mê người đan hương từ đan lô bên trong giật ra tới. Cựu giai sơ phẩm đan dược, bất quá người đan dược phẩm tướng so với bọn hắn hai người hảo. Theo tả cổ đại sư thanh âm chuyên gia, Đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đại gia phẩm giai đều giống nhau, lại là luyện giống nhau đan dược, nếu là Phiêu Miểu tông thần cô nương cũng luyện ra cửu giai sơ phẩm đan dược tới, cũng chỉ có thể lấy phẩm tướng luận tiến vào bang vực tư cách. Mộ Dung Tuyệt đan dược phẩm tướng so Ninh Thù cùng cạnh thưởng sân hảo, hắn là nhất định có thể tiến bang vực. Không biết Tần cô nương có phải hay không cũng luyện ra cửu giai đan dược. Đã khai lò ba người bên trong, Mộ Dung Tuyệt đan dược phẩm tướng tốt nhất, Bất quá Tả Cổ đại sư cũng không có ở mộ dung tuyệt trước mặt trạm lâu lắm, Thức Mao liền đi tới Tần Lạc Y Y trước mặt, trong mắt mang theo một mã tận ẩn, ẩn chờ mong. Tần Lạc Y Y bàn tay mềm dương lên, vạch chân cổ đồng đan lô lòe loé, nồng đậm đan hương tức khắc ập vào trước mặt, một viên ngón hòn cái lớn nhỏ tuyết trắng đan hoàn lẳng lặng nằm ở đan lô bên trong. La cửu giai cực phẩm nguyên thần đan. Tả Cổ đại sư đem đan dược lấy ra tới, trong mắt sáng ngời, thanh âm kích động vô cùng. Kim đỉnh đỉnh núi đầu tiên là tỉnh đến châm rơi có thể nghe, ngay sau đó chuyển ra một trận đình thai nhức góc tiếng kinh hồ. Tân lạc y y hề, một cái mới gia nhập phiêu miểu tông không đến 2 năm tu sĩ, lấy 18 tuổi tuổi tác, cư nhiên luyện ra cửu giai cực phẩm năng dược, hôm nay đệ nhất danh, phi nàng mạc trúc. Luyện dược sư hiệp hội lục trưởng lão cùng tư mã trưởng lão, còn có cái khác mấy đại tông môn trưởng lão trọng tài, đều nhất nhất lấy quá tân lạc y y hề luyện ra đan dược nhìn k Sau đó gật đầu tán thưởng không ngừng, nhìn tần lạc y thì ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Cựu dai nguyên thần đan, sắc thật là cực phẩm. Mộ rung tuyệt biểu tình hôi bại, ở tần lạc y thì hề đan lô vạch trần trong ngáy mắt, hắn giống như bị người làm định thân thuật giống nhau, vẫn không nhúc nhích định ở nơi đó. Hắn sư thúc, động thiên phúc địa lưu trường lão, cũng giật mình lập đường trường, đầu tiên là cảm thấy không có khả năng, run rảy xuống tay lấy lại đây nhìn kỹ qua đi, không thể không thừa nhận. Này sắc thật là kiểu giai nguyên thần đan, cực phẩm, không hề tì vết. Không thể tin tưởng chừng mắt tần lạc y dì hề, nghĩ đến mộ dung tuyệt cùng nàng đánh cuộc, nghĩ đến kia đến tới không dễ tím bếp lò liền phải thuộc về phiêu miểu tông, hán tâm đều ở lấy máu. Phải biết rằng băng vực trăm năm mới khai một lần, một lần mới có thể đi vào ba người, cũng không phải đi vào người đều có thu hoạch, này đến xem vật khí, còn có người cơ duyên. Có người tuy rằng đi vào, ra tới khi cũng có thể không thu hoạch được gì, thậm chí còn có không ít bỏ mạng ở bên trong. Hiện giờ, này tím bếp lò đều đến bạch bạch đưa cho tần lạc y đi hề. Suy sụp ánh mắt rừng ở bên ngoài, thấy được tề vân thân ảnh, trong lòng lửa giận quần cuộn dựng lên, những việc này đều là bởi vì hắn dựng lên, nếu không phải hắn, mộ rung tuyệt sao có thể cùng tần lạc y đi hề đánh cuộc. Tề vân sớm đã vừa kinh vừa giận lại hối, lúc này bị tông môn trưởng lão nhìn chằm chằm. Thân mình đều không khỏi run dày lên, túi thấp đầu xuống, không dám nên coi hắn lạnh lạnh ánh mắt. Lần này đại tái đệ nhất danh, không thể nghi ngờ, chính là tần lạc ý hề. Mộ dung tuyệt kiểu dai sơ phẩm đan dược phẩm tướng tốt nhất, hắn vì đệ nhị danh, đệ tam danh là quá hạo môn ninh thủ, canh thường sơn, cư đệ tứ, mất đi tiến băng vực tư cách. Chỉ là mộ dung tuyệt tuy rằng được đến tiến vào băng vực tư cách, tâm lại ở lấy máu, trên mặt không hề có không khí vui mừng. Mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, thân ảnh vô cùng hữu quệ. Tạ Cổ đại sư ánh mắt sáng quắc dừng ở Tần Lạc Y Lệ trên người, trong lòng đã quyết định, nhất định phải thuyết phục Tần Lạc Y Lệ gia nhập bọn họ Luyện Dược Sư Hiệp Hội. Luyện Dược Sư Hiệp Hội có một mảnh linh điền, nơi đó cực thích hợp tu luyện, đến lúc đó liền đem Tần Lạc Y Lệ lưu tại nơi đó tu luyện. Nơi đó nhưng không thể do so phiêu miểu tông kém, lại còn có có thể thi thoảng làm nàng cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội chung người luận bàn luyện đan thuật. Nói không chừng nếu không nhiều năm, nàng là có thể. Trường Thành vì đồng lai tiên đảo luyện đan giới đệ nhất nhân. Cửu giai cực phẩm đan dược a. Phẩm tướng như vậy hoàn mỹ đan dược, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể luyện chế ra tới. Tuy rằng mộ dung tuyệt ba người cũng luyện ra cửu giai đan dược, bất quá cửu giai sơ phẩm đan dược cùng cửu giai cực phẩm đan dược căn bản vô pháp so. Có thể luyện chế cửu giai sơ phẩm đan dược, bọn họ luyện đan thuật sắc thật thực xuất sắc. Bất quá liền tưởng bắt giai luyện đan sư cùng cựu giai luyện đan sư khác nhau giống nhau, ở Đồng Lai Tiên Đạo Thượng, có thể luyện chế bắt giai đan dược người có lẽ không ít, chính là tưởng lại tinh tiến, luyện chế cựu giai đan dược, thế nào cũng phải là cực có luyện đan thiên phú người không thể. Ở cựu giai đan dược thượng, muốn lại tiến thêm, càng là khó càng thêm thượng, có chút người có lẽ cực tuổi trẻ thời điểm, là có thể luyện chế ra cựu giai sơ phẩm đan dược, chính là lại hết cả đời này đều không có biện pháp luyện ra trung phẩm hoặc là cực phẩm đan dược tới, muốn luyện ra thập phẩm đan dược tới, càng càng khó khăn. Tần Lạc Yiye bất quá mười mấy tuổi, là có thể luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược, nhân tài như vậy, hắn không nghĩ bạch bạch buông tha, luyện dược sư hiệp hội có rất nhiều bí ẩn tuyệt thế đan phương, còn có rất nhiều luyện đan tư tịch, gia nhập luyện dược sư hiệp hội lúc sau, nàng luyện đan thuật nhất định có thể càng thêm tiến tiến. Yến về híp mắt đánh giá Tần Lạc Yiye, Nguyên bản đối trích nguyệt lâu cùng phiêu miểu tông liên hôn, hắn có 10 phần nắm chắc, hiện tại tắc thập phần lo lắng, như vậy xuất sắc đệ tử, các lao nhân sợ là sẽ không dễ dàng cùng người liên hôn. Chờ tần lạc y di hề về sau thanh danh truyền ra đi lúc sau, cùng hắn giống nhau tưởng cùng phiêu miểu tông liên hôn muôn phái, sợ là không ít, tần lạc y di tu vi tuy rằng thấp điểm, bất quá kia luyện đàn thuật, thực sự quá mức nịch tiên, húng chi nàng tuổi còn nhỏ, động thiên phúc điệu nội tình thâm hậu nàng lại là trưởng môn quan môn đệ tử, tu vi tấn dai là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, tần lạc ý ý ở đảo không biết tả cổ đại sư cùng Yến về bọn họ liền can người đánh chủ ý, nàng chỉ lấy mắt thấy mộ dung tuyệt, sau đó lại nhìn trước mặt hắn tím bếp lò, gợi lên quẹ môi. Ổ sơn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt ý cười, thực dứt khoắt cầm lấy mộ dung tuyệt trước mặt tím bếp lò, đối với tả cổ đại sư nói, tả cổ đại sư, ý đi theo đánh cuộc. Này đan lô hiện tại đã là ta sư điệp đi. Mộ rung tuyệt cắn chặt răng, mặt vô biểu tình, luôn ở trong tay háo ngón tay nắm chặt muốn chết, thậm chí là móng tay đã véo vào thịt, hắn cũng đã không có đau cảm giác, mất đi tím bếp lò, hắn trong lòng đau hơn xa trên tay ngàn vạn lần. Tả cổ đại sư mỉm cười lấy ra bọn họ đánh cuộc tới, mở ra làm mọi người nhìn một vòng, sau đó nói, nếu bọn họ cam tâm tình nguyện định ra cái này tiền đặc cược, hiện tại kết quả ra tới. Người sư điệt luyện ra kiểu giai cực phẩm đang ăn dược, y đi theo đánh cuộc, này tím bếp lò tự nhiên là của nàng. Ổ sơn lãng cười một tiếng, đem tím bếp lò đưa tới tần lạc y đi hề trên tay. Tần lạc y đi hề vui vẻ tiếp nhận, nhìn thoang qua, liền bay nhanh bỏ vào nhẫn chữ vật chung. Lưu trưởng lao tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Tường thề thốt phủ nhận, đánh cuộc thượng giấy trắng mực đen biết đến rõ ràng, muốn phủ nhận cũng không từ phủ nhận, đái tưởng trở mặt đoạt lây tới. Ổ sơn tu vi, cao thượng hắn một đoạn, bị thua nhất định là hắn, húng chi tả cổ hôn đản này thực lực không yếu, còn có ba cái luyện dược sư hiệp hội người, bọn họ khẳng định sẽ đứng ở ổ sơn kia mặt. Ha ha! Không nghĩ tới tần cô nương cư nhiên luyện ra kiểu giai cực phẩm đang hắn dược, lấy tiền, lấy tiền, ta thắng. Cách đó không xa, một bộ phận nhỏ mua tần lạc y đi thắng người hoan hô lên, một ủng đến đánh cuộc đài bên kia, lanh quá ngân phiếu, đầy mặt hương phấn. Có người vui mừng tự nhiên có người sầu, rốt cuộc xem trọng mộ dung tuyệt người nhiều nhất, rất nhiều người đều mua hắn thắng, không nghĩ tới lại sát ra thần lạc ý ý này thật há mã. Đông Thiên Phúc địa ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng thế lực cường đại, chỉ hơi yếu với Phiêu Miểu Tông mà thôi, đệ tử Đông Đảo bị mọi người xem trọng mộ dung tuyệt bị thua, liên lụy không ít người thua bạc, mọi người tuy rằng không dám minh mắng, trong lòng là thập phần khó chịu, rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm thầm hỏi hắn lão nương. Viên Nam Thiên mua Tần Lạc Yy thắng, hoàn toàn là vì cho nàng chắp bái, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự thắng. Này đánh cuộc là một bồi 10, lập tức phiên gấp 10 lần, đảo được một bút ý ngoại chi tài. Đại Hắc đối Tần Lạc Yy thâm cụ tin tưởng, nó cùng Hắc Đế không chỉ mưu đồ mạo dung tuyệt tím bí mật, này đánh cuộc bọn họ tự nhiên cũng không có sai quá, nện xuống vốn lớn, hai chỉ thú đều tàn nhẫn vớt một bút, đếm ngân phiếu không khép miệng được. Có tiền không kiếm chính là ngốc tử. Đại hắc cùng hắc đế đều biết tham đánh cuộc, tần lạc y y cùng giản ngọc diễn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ này phát tài cơ hội, bởi vì bọn họ sớm đã hiểu biết đến, khai này này đánh cuộc chính là mộ dung tuyệt người. Mộ dung tuyệt không chỉ ném tim bếp lò, còn bồi một bút mức thật lớn bạc, chân chân chính chính vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Liêu Khuynh Thành biết được tần lạc y y hay luyện ra kiểu giai cực phẩm đan dược, tuy rằng đã quyết định giết chết nàng, chính là vẫn là nhịn không được phẫn nộ đem chủ khách điếm tạp cái Lúc sau nửa tháng, tân lạc y ghi luyện chế ra kiểu dai cực phẩm đan dược tin tức, giống như dài quá cánh giống nhau, chuyển khắp đồng lai tiên đảo, đối nàng như thế nghịch thiên luyện đan thiên phú, mỗi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Kim Đình Sơn thi đấu kết thúc, quyết ra tiền tam thứ tự, cách băng vực mở ra, còn có 10 ngày thời gian, có thể tư cách tiến vào băng vực tam đại môn phái, đều ở làm tích cực chuẩn bị. Mộ dung tuyệt mất tím bếp lò, vào băng vực bên trong. Ngươi nhưng đến vạn phần tiểu tâm hắn. Ổ Sơn sợ Mộ Dung Tuyệt hiệp bán trả thù, nhắc nhở Tân Lạc Y Y nói, rốt cuộc tu vi bãi tại nơi đó, Mộ Dung Tuyệt là thành phủ đỉnh tu vi, mà Tân Lạc Y Y mới võ thánh đỉnh. Sợ hắn làm cái gì? Hắn dám tìm chúng ta phiền toái, ta một trưởng liền trụp chết hắn. Đại Hắc Mãn nhãn tính kế, nó đang muốn tìm cơ hội báo thù, Mộ Dung Tuyệt đưa tới cửa tới, vừa lúc, bang vực chính là hắn chôn cốt chỗ. Ổ Sơn bật cười. Vô vô chứng minh cái chán, hắn cư nhiên đã quên Tần Lạc Y có một cái kỳ dị vòng tay, có thể chứa này hai chỉ dị thú. Tư ổ sư thúc trỗ ra tới, vừa lúc đụng phải ánh mắt sáng như sao trời Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Diễn đem nàng đưa tới một cái yên lặng trong sân cốc. Ấm áp phong quất vào mặt mà qua, mang đến từng trận hương thảo hương khí. Trong sơn cốc cây cối cao lớn tươi tốt, lá xanh mọc thành cụm, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, sáng lác điểm điểm nhẹ ảnh. Trên cây lá cây theo gió khởi vũ, phát ra sản sạt tiếng vang. Ý ghề nhi, ta có lời cùng ngươi nói. Già Ngọc Diễn ánh mắt sáng quét nhìn tần lạc Ý ghề, thanh âm réo rất dễ nghe. Ngươi nói à, ta nghe đâu? Tần lạc Ý dì ánh mắt dừng ở phía trước một con nhẹ nhàng bay múa con bướm trên người, nghe vậy quay đầu lại hướng hắn cười, cũng không có chú ý tới giả Ngọc Diễn khắc thường. Nói xong lúc sau, ánh mắt lại nhanh chóng di trở về. Già Ngọc Diễn nhìn nàng trắng non như ngọc mặt nghiêng, đột nhiên rôi tay, nắm lấy nàng hai vai, hơi hơi dùng sức, đem nàng thân mình xoay lại đây, đối mặt chính mình, y dìa nhi, nhìn ta. Bị hắn nắm lấy bả vai tần lạc y dìa đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó bừng tỉnh, xem ra Già Ngọc Diễn hiện tại muốn cùng chính mình nói sự tình, không phải là nhỏ. Chấp chấp mắt, nhấp môi đỏ, biểu tình rất là nghiêm túc nhìn hắn. Già Ngọc Diễn nhìn nàng vẻ mặt đứng đắn vô cùng bộ dáng. Khoe mắt chịu chịu, vừa tức giận vừa buồn cười, thật muốn hung hăng đem nàng ôm lấy trong lòng ngược, đối nàng kể ra chính mình tâm ý. Nhìn giản ngọc diễn nắm lấy chính mình hai vai, ánh mắt nóng rực nhìn chính mình, tần lạc y y y trong mắt hiện lên hồng y. Hắn không phải có chuyện cùng chính mình nói sao, như thế nào hiện tại lại không nói. Giản ngọc diễn nhìn nàng, nàng cũng nhìn giản ngọc diễn tuấn nhan. Nói thật, giản ngọc diễn lớn lên thật sự rất đẹp, hơi mỏng môi đỏ. Như đao khắc tinh xảo ngũ quan, đặc biệt là cặp kia hắc đồng ở hơi trọn mảy kiếm làm nổi bật hạ hiển nhiên ôn nhuận mà lại thâm thúy không lường được. Đặc biệt là hắn hiện tại chăm chú nhìn chính mình ánh mắt, liền dường như nhìn chăm chú chính mình người yêu nhi giống nhau. Bị này trương tuyệt thế tuấn dung lấy như vậy ái mội ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng tâm đột nhiên không lý do mà nhảy nhanh mấy chủ, ánh mắt chung có liệm diệm ánh sáng trợt lué rồi biến mất. Ý kìa nhi, ta thích ngươi. Từ lần đầu tiên gặp nhau, ta liền thích ngươi, Giản Ngọc Diễn nhìn nàng mắt phượng, bắt đầu thổ lộ, nếu đã quyết định muốn cho thấy tâm ý, hắn liền sẽ không lại do dự. Tiễn Nam Thiên xuất hiện, thật sự làm hắn cảm giác được rất lớn nguy cơ. Tân Lạc Y Li nghe vậy đôi môi khẽ nhếch, hai tròng mắt trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn hắn. Giản Ngọc Diễn thích nàng? Vẫn là nhất kiến chung tình. Nguyên Bản liền bởi vì nhìn hắn tuấn nhan hơi hơi ra tốc tim đập, ngày đến càng nhanh. Âm thầm hít sâu hai khẩu khí, thật vất vả mới làm tim đập hồi phục chút bình thường. Già Ngọc Diễn xác thật là một cái hảo nam tử, Tuấn Mỹ, Ôn Như, đối nàng càng là cực hảo, nếu là ở hiện đại, như vậy hảo nam nhân khẳng định có rất nhiều người kướu muốn, chỉ là nàng. Nghĩ đến Cao Thiên Tường, nàng ánh mắt tối sầm lại, buông xuống hạ mí mắt, đem trong mắt phức tạp cảm xúc che giấu. Già Ngọc Diễn trong lòng tràn đầy nhu tình, hơn 2 năm ở chung, Hắn biết Tân Lạc Y Nhi là cũng không bài xích hắn, thậm chí là có điểm thích nàng, lúc này nhìn nàng trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó tối đầu, còn tưởng rằng nàng chỉ là thẹn thùng thôi. "Tiểu sư muội." Liên ở Tân Lạc Y Nhi nghĩ như thế nào cự tuyệt giảng ngọc diễn, mới sẽ không xúc phạm tới hắn tới điểm, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, nàng ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là 2 tháng không thấy Đoan Mục Trường Thanh. Chương 45 Đào hoa nhiều đóa Đoan Mục Trường Thanh bước nhanh từ nơi xa đi tới, thon dài đĩnh bạt trên người, ăn mặc theo kỳ lân đế văn màu trắng tay áo rộng trường bào, đen nhánh đầu tóc không chút cẩu thả búi tóc với đỉnh đầu, đen nhánh hai mắt có vẻ sáng ngời, đáy mắt có ánh quang chớp động, khóe môi lại cong lên, làm hắn đạm mạc mà lênh khốc tuấn nhan có vẻ nhu hòa không ít, cả người trên người đều tản ra một cổ bệ nghệ thiên hạ tôn quý phong hoa. Tân Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đều nhìn hắn, bất quá tâm tư lại các không giống nhau. Già Ngọc diễn lúc này đang ở thông báo thời khắc mấu chốt, như thế nào cũng không nghĩ tới đoan mục trường thanh sẽ đột nhiên nảy ra, nhấp nhấp hoàn mỹ môi mỏng, hơi ninh mẩy nhìn hắn. Lấy đoan mục trường thanh hiện tại đã đạt tới ngọc phủ sơ dai tu vi, vừa rồi hắn cùng tần lạc y lời nói, hắn hẳn là đều nghe được, lại vẫn cứ ra tới. Trong lòng cả kinh, một cái đột ngột ý niệm đột nhiên ở trong lòng hiện lên. Chẳng lẽ đoan mục trường thanh cũng thích gì gì? Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, nháy mắt khiến cho hắn trong lòng trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại, nghiêm túc đánh giá Đoan Mục Trường Thanh biểu tình. "Nhị sư huynh." Tần Lạc Yy cùng Đoan Mục Trường Thanh chào hỏi qua, cự tuyệt giản Ngọc Diễn nói tự nhiên không thể hiện tại nói. Đoan Mục Trường Thanh nhìn phía Tần Lạc Yy ánh mắt, mang theo khó nén ý cười, ý cười bên trong còn kèm theo một tia mạc danh sủng lịch cùng Ô Nhu. Giang Ngọc Diễn lúc này là có tâm lợi. Còn có cái gì nhìn không ra tới. Ôn Nhuyễn mắt đen nháy mắt trở nên sắc bén. "Tiểu sư muội, chúc mừng ngươi, cư nhiên luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, được đến lần này luyện đan đại tái đệ nhất danh." Đoan Mục Trường thanh khẽ mở môi mỏng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói. Tân Lạc Ilya nhìn trên mặt hắn biểu tình, thấy hắn chúc mừng là phát ra từ thiệt tình, không khỏi cũng hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn vài câu. Lúc sau đề tài liền quay chung quanh ở luyện đan thượng. Tần lạc y y cùng giản ngọc diễn có cực có an ý không có nhắc lại vừa rồi việc. Đoan mục trường thanh cũng dặn do nàng, nói cho nàng tiến vào băng vực lúc sau nhất định phải cẩn thận, băng vực bên trong, có chút đồ vật tuy hảo, lại có tuyệt thế sát trận tương hộ. Những lời này phía trước ổ sơn sư thúc đã nói qua, đoan mục trường thanh lại nói, tần lạc y y nhưng thật ra không thèm để ý, trong lòng biết đoan mục trường thanh như thế dặn do, là sợ nàng ở bên trong ra ngoài y mớn, liên lụy hắn thôi. Bất quá giảng Ngọc Diễn nghe xong, trong mắt ám sắc lại càng đậm, đôi trong lòng suy đoán cũng càng thêm khẳng định. Mãi cho đến trời tối, giảng Ngọc Diễn đều không có tìm được thời gian cùng tần lạc y y hề một chỗ, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có đoan mục trưởng thanh đi theo, hai nam một nữ, nam đều tuấn giật vô song, Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ tư sắc minh diễm tuyệt mỹ, lại là hai ngày này gần đây quật khởi luyện đan thiên tài, nơi đi qua, dẫn tới không ít người nghỉ chân lạng yên đánh giá. Mau xem, đó là Phiêu Miểu Tông tần cô nương. Đi theo bên người nàng cư nhiên là Đoan Mục Trường Thanh công tử, nghe nói Đoan Mục công tử tuổi còn trẻ, đã tu luyện ra Ngọc phủ. Hắn cùng Phượng Phi Ly Phượng công tử tu vi, đều là đồng lai tiên đạo tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, năm đó chính là chiến bại đồng lai tiên đạo thượng không ít thiên chi kiêu tử. Các trưởng môn thu đệ tử, nhưng không có một cái là người tầm thường. Đoan Mục công tử cùng Phượng công tử kinh diễm thiên hạ. Hiện tại thu cái này lệ tử, cũng tại đây kim đỉnh trên núi nhất minh kinh nhân. Bất quá, tần cô nương bên người một cái khác bạch thí y hẻ nam tử là ai? Bất quá võ thánh tu vi, đứng ở đoan mộ công tử bên người, lại là một chút cũng không thua kém, chỉ sợ cũng không phải vật trong ao. Ngươi liền hắn cũng không có biết. Như thế nào? Hắn cũng thực nổi danh. Ta bất quá bế quan nửa năm thời gian, đồng lai tiên đảo thượng lại ra cái gì khó lường đại sự không thành. Hắc hắc. Ta nói cho ngươi đi, hắn là Phiêu Miểu Tông trưởng môn sư đệ, Ổ Sơn Tiền Bối Tân Thu đệ tử, tự nhiên cũng không phải cái gì người thường, giả lấy thời gian, khẳng định cũng sẽ trên đại lục này tỏa sáng rực rỡ. Bọn họ sở quá địa phương, lửa nóng sáng quắc ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người, lẫn nhau chi gian khẽ khẽ nói nhỏ cái không ngừng. Ba người trở lại Phiêu Miểu Tông doanh địa, trong doanh chướng đèn đuốc sáng trưng, đi ngang qua Ổ Sơn sư thúc doanh chướng là lúc Có sang sảng nói chuyện thanh từ bên trong truyền ra tới, hiển nhiên ổ sơn sư thúc có khách nhân. Lào ổ à, chúng ta chính là hơn một ngàn năm giao tình, việc này ngươi nhưng nhất định đến giúp giúp ta mới được. Ngươi trẻ tuổi sự tình, ngươi quản bọn họ làm gì, hướng hồ lạc y tuổi con nhỏ, ta sư huynh đối cái này tần thu quan môn đệ tử, chính là coi trọng vô cùng. Nghe được bọn họ lời nói nhắc tới chính mình, tần lạc y không khỏi dừng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Già Ngọc Diễn cùng Đoan Mục Trường Thành cũng ngừng lại, ánh mắt hơi lóe, nhìn phía lều trại bên trong, suy đoán bên trong người rốt cuộc là ai. Nàng hiện tại luyện đan thuật là cực hảo, chính là tu vi. Song tu cũng sẽ không trì hoãn nàng tu vi, ngược lại có thể làm nàng tu vi tăng lên đến càng mau. Kỳ thật người trẻ tuổi sự tình, ta vốn dĩ cũng không nghĩ quản, bất quá nam thiên ngươi cũng là nhìn hắn trưởng thành. Hắn đứa nhỏ này, thật sự thực thích thực để ý tần cô nương. Ha ha. Ta xem tận cô nương cùng hắn ở chung đến cũng thập phần hòa hợp. Nghe đến đó, Tân Lạc Y Nhi đã minh bạch trong phòng người là ai, cư nhiên là Trích Nguyệt các các chủ, Tiên Nam Thiên phụ thân yến về. Cắn chặt răng, đem cái yến Nam Thiên ở trong lòng mắng vô số lần, cả ngày không cái chính hình tới quấy rầy nàng liền thôi, cư nhiên còn làm phụ thân hắn tới tìm ổ sư thúc, công nhiên muốn cùng nàng song tu. Hắn làm những việc này phía trước, vì cái gì không hỏi trước hỏi nàng? Càng nghĩ càng lạ sinh khí. Nếu là yến nam thiên lúc này ở nàng trước mặt, nàng thật muốn hung hăng đánh tơi bởi hắn một đốn. Nàng sắc mặt khó coi, giả ngọc diễn cùng đoan mục trường thanh sắc mặt càng khó coi, trong mắt ánh mắt đều có chút lành lạnh. Đặc biệt là đoan mục trường thanh, hắn rời đi tần lạc y y ở bên người bất quá hai tháng thời gian, mới vừa đến Kim Đình Sơn, liền nhìn đến giả ngọc diễn nắm lấy tần lạc y y ở hai vai, nói thích nàng lời nói. Hiện tại cái này yến về càng tốt. Cứ nhiên muốn cho Y-Y-Nhi cùng con của hắn song tu. Con nói cái gì chính mình Nhi tử cùng Y-Y-Nhi ở chung đến hòa hợp. Như vậy đoạn thời gian, liền toát ra hai cái tình định, làm hắn không buồn bực đều không được. Ngày hôm sau sáng sớm, tần lạc Y-Y đi ra doanh trướng, liền nhìn đến một đạo thon dài huyền sắc thân ảnh đứng ở nơi xa, người biếng ỉ ở một viên trên đại thụ, nhìn đến nàng ra tới, tuấn nhan thượng nháy mắt chàn ra một mạt mị hoặc tươi cười, một bên bay nhanh sẹt qua tới. Một bên hướng về phía nàng thân thiết yêu, thần sư mội. Tần lạc y dì ánh mắt chật lóe, khiếp lại mắt thấy hắn, âm thầm nhấn răng, cười đi qua. Yến Nam Tiên nhìn nàng mỉm cười đi tới thức tha thân ảnh, trong lòng kinh hoàng, trước kia tần lạc y dì thấy hắn, đều là nhạt nhạt, mặc kệ hắn dùng ra thủ đoạn gì, cũng chưa từng có thấy nàng đối chính mình như thế nhiệt tình quá. Chẳng lẽ là chính mình thâm tình cảm động nàng, nàng nguyện ý tiếp thu chính mình. Nghĩ đến đây, Hắn càng thêm kích động, nhìn nàng đen nhánh con ngươi sáng quắc rực rỡ. Già Ngọc diễn đi ra, nhìn sáng sớm liền tới rồi Yến Nam Thiên, tuấn nhan biểu tình khó lường. Đoan Mục Trường Thanh cũng từ trong doanh trướng đi ra, nhìn kia nói huyền sắc thân ảnh, lại nhìn mỉm cười đi qua đi Tần Lạc Yiye, tuấn mi nhinh lên, trong mắt hiện lên một mạt không vui. Yến huynh, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng tới Kim Đỉnh Sơn. Đoan Mục Trường Thanh thực đi mau qua đi, hắn tuy rằng sau ra tới, bất quá tốc độ lại cực nhanh, thân hình vừa động, đã đuổi theo Tần Lạc Yiye, đứng ở Tần Lạc Yiye bên cạnh người, cùng Yến Nam Thiên chào hỏi, trong mắt không vui sớm đã liễm đi. Ha ha, nguyên lai là Đoan Mộc huynh. Yến Nam Thiên tự nhiên là nhận thức Đoan Mộc Trường Thanh, cười cùng hắn chào hỏi, sau đó nóng rực ánh mắt lại dừng ở Tần Lạc Yiye trên người. Đoan Mộc Trường Thanh âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén dự quang chợt lóe rồi biến mất. Già Ngọc Diễn cùng Ưu Nhã đã đi tới. Yến Nam Thiên hôm nay bị Tần Lạc Y Lìa gương mặt tươi cười đón chào, trong lòng kích động không thôi, chỉ nghĩ tìm cơ hội cùng Tần Lạc Y Lìa một chỗ một phen, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, bất quá này hai người đều là Tần Lạc Y Lìa sư huynh đệ, hắn cũng không thể chậm chế, liền bồi bọn họ nói trong chốc lát lời nói. Nhìn bọn họ ba cái nói cái không để yên, Tần Lạc Y Lìa có chút không kiên nhẫn, lặng yên kéo kéo Yến Nam Thiên ống tay háo, đối qua giản ngọc diễn cùng đoan mục trường thanh đen nháy trong mắt quang mang liễm diễm, hướng về phía Yến Nam Thiên, cười cong mắt, chỉ chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói, "Ta có lời cùng ngươi nói." Nàng thanh âm tuy nhỏ, chính là tu vi thấp nhất Giản Ngọc Diễn cũng là võ thánh tu vi, đem nàng lời nói nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Đoan Mục Trường Thanh liền càng không cần phải nói. Giản Ngọc Diễn nhấp khẩn môi mỏng, Đoan Mục Trường Thanh trong mắt có sắc bén hàn quang chớp động, chỉ có Yến Nam Thiên vui mừng khôn xiết. Lúc này rốt cuộc bất chấp cùng Đoan Mục Trường Thanh còn có Giản Ngọc Diễn Pha Trò, nhanh chóng cùng hai người cáo từ sau, Tân Lạc Y Ly cùng hắn cùng nhau, rời đi Phiêu Miểu Tông doanh địa. Tân Lạc Y Ly định tưởng giao hắn yến Nam Thiên một đốn, liền mang theo hắn hướng hiệu lánh mà hiệu lánh ít dấu chân người địa phương đi đến. "Thần sư muội, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì?" Tân Lạc Y Ly dừng lại bước chân sau, Yến Nam Thiên gấp không chờ nổi hỏi nàng, "Ta khí hấp mâu trung hiện lên một mặt chờ mong." Tần lạc y thì hề nhìn hắn, trên mặt ý cười trật tắt, mày liêu dự ngược, trong mắt hàn quang trật lué, cả giận nói, ta khi nào nói muốn cùng ngươi song tu. Yến Nam Thiên, ngươi cư nhiên kêu phụ thân ngươi đi tìm ta sư thúc. Còn đắm chìm ở các loại vui sướng phỏng đoán chung Yến Nam Thiên không nghĩ tới tần lạc y gì trở mặt so phiên thư còn nhanh, hơn nữa nàng cùng chính mình lời nói, hoàn toàn không ở chính mình dự kiến bên trong. Đầu tiên là ngẩn ra, cũng may hắn là một cái cực thông minh nhanh nhẹn người. Thực mau liền phản ứng lại đây, biểu tình nghiêm, dùng châm thấp thanh âm thập phần chân thành tha thiết nhìn nàng nói. Tần sư mội, ta đối với ngươi là nghiêm túc, ta là thật sự tưởng vĩnh viên cùng ngươi ở bên nhau. Tần lạc y kể cán răng, trong mắt lue hàn quang, nói như vậy, phụ thân hắn tới tìm ổ sư thúc, hắn quả nhiên là cảm kích. Ngươi đối ta là nghiêm túc, tưởng vĩnh viên cùng ta ở bên nhau, lời này. Ngươi đối nhiều ít cô nương nói qua. Nàng khẽ nhết cầm. Trừng mắt hắn nói, nam linh lý mộng giao cô nương. Hạ gia hạ như ngọc cô nương, Hàn Ngọc cùng kha tể cô nương, còn có Bạch Hoa lâu hoa khôi, ngươi sợ là đều đối với các nàng nói qua đi. Yến Nam Thiên thân là thực lực cường đại Trích Nguyệt lâu thiếu chủ, thân phận cao quý, tu luyện thiên phú lại cao, lớn lên lại tuấn mỹ phong lưu, lần này đi vào Kim đỉnh sơn, nàng nhưng nghe nói hắn không ít phong lưu vận sự, thậm chí tại đây Kim đỉnh trên núi, còn đụng phải trong đó hai vị cô nương. Ngày hôm qua hắn không có tới tìm chính mình, nguyên nhân chính là nam lĩnh vị kia lý mộng giao cô nương đi theo hắn bên cạnh, hắn thoát không khai thân. Phía trước bởi vì yến nam thiên đối nàng dây dừa, thậm chí có không ít người đang âm thầm nghị luận, nói lần này không biết yến đại thiếu gia nhiệt tình có thể liên tục bao lâu. Cùng hắn xong tu, đừng nói nàng không thích cái này hoa hoa công tử, chính là thích, biết hắn như vậy phong lưu thành tánh, nàng cũng sẽ đem húng kia phân thích xinh xôi chặt đước. Nghe Tần Lạc Y Ghi Hải đem cùng chính mình có quan hệ nữ tử đều đếm ký ra tới, tiến nam thiên đầu tiên là mãn nhãn sai lăng, ngay sau đó lại cho rằng Tần Lạc Y Ghi Hải là ghen tị, trong lòng có chút vui mừng, trong miệng vội giải thích nói, Tần sư muội, ta bảo đảm, về sau ta chỉ thích người một cái, nhưng cái đó, đều là phía trước làm hạ hồ đồ sự, ta muốn sớm biết rằng ta sinh mệnh sẽ gặp được người, con mắt đều sẽ không xem các nàng liếc mắt một cái. Một bên nói chuyện, Hắn một bên vươn tay suy nghĩ kéo nàng tay. Tân lạc ý gì hãy mãn nhãn miệng ai, dưới chân vừa động, liền lánh khai đi. Ngươi nguyện ý xem ai liền xem ai, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, ngươi lại làm người đến sư phụ ta sư thúc trước mặt nói hiệu nói vượng, ta cùng ngươi không để yên. Tân lạc ý gì hãy nói với hắn đứng đán, yến nam thiên lại cho rằng nàng là ở sự tiểu tính tình, nữ nhân khẩu thị tâm phi nói, trước kia hắn nhưng nghe nhiều, lần thứ hai đi qua. Lần này tưởng ung nàng tiến trong lòng ngực, hảo sinh nhu tình mật ngữ một phen, nhất định có thể làm nàng chuyển giận vi hỉ. "Thần sư muội, ta nói, về sau chỉ xem ngươi, chỉ thích ngươi một cái. Trước kia hồ đồ sự, ngươi liền tha thứ ta đi." Tân Lạc Ý không khỏi trợn trắng mắt, không nghĩ tới hắn như thế tự cho là đúng, thân mình nhanh chóng về phía sau chợt lóe, không làm hắn thực hiện được thủ đoạn giương lên, một đạo cửu giai lưới giao gió phù ném ra, thoáng chốc Sắc bén cuồng phong gào thét triều hắn bổ qua đi. Yến Nam Thiên bị đánh cái trở tay không kịp, cũng may hắn tu vi cao, mới không có bị kia che trời lấp đất mà đến lưỡi dao gió thương đến. Bất quá bởi vì quá mức xuất kỳ bất ý, tay áo thượng vẫn là bị lưỡi dao gió cắt qua lượng đạo thật dài khẩu tử. Yến Nam Thiên tuấn giật vô cùng trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc, xuyên thấu qua Ôn Lăng Thiên cùng bạch triệt, hắn đã biết Giản Ngọc Diễn là luyện chế bữa trứ người tạo nghệ. Có thể luyện chế cực cao dai bừa chú, không cần tưởng, này bừa chú khẳng định là giả ngọc diễn cho nàng. Như vậy cao dai một lá bừa, cầm đi bán, ít nhất cũng là mấy chục vạn lượng bạc, tần lạc ý ý. Nàng thật đúng là bỏ được, ném ra khi, mày đều không có chấp một chút. Tần sư mùi, ngươi nếu muốn đánh ta mắng ta hết giận, chỉ nói một tiếng chính là, ta nhất định không hoàn thủ, này đó bừa chú, đừng lãng phí, băng vực nói không chừng có thể sử dụng thượng. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc đích, một bộ nhậm nàng sâu xé bộ dáng. Tân lạc y dì hề vừa bực mình vừa buồn cười, ánh mắt lại như cũ băng hàn, nhẹ trách mắng, không được làm phụ thân ngươi lại đến ta sư thúc cùng sư phụ trước mặt đi nói cái gì song tu liên hôn nói, nếu không, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, muốn song tu, tìm ngươi những cái đó thần mận đi thôi. Nói xong lúc sau, không chút do dự xoay người liền đi. Nguyên bản nàng là tưởng hung hăng giáo huấn hắn một đốn, liền đại hắc cùng hắc đế đều kêu lên, chính là nhìn đến hắn như bây giờ nói, thật đúng là không hảo xuống tay. Nhi nàng tuyệt nhưng mà đi thân ảnh, Yến Nam Thiên cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây, Tần Lạc Ý li không có nói giỡn. Hắc mâu trung hiện lên khác thường quang mang, tại chỗ đứng đó một lúc lâu, mới hướng tới Tần Lạc Ý hỉ rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Hắn rời đi sau, cách đó không xa có lượng đạo thân ảnh, cũng là chợt lóe rồi biến mất bay nhanh đi xa. Lại lần nữa nhìn thấy đoan mục trường thanh thời điểm, đoan mục trường thanh tuấn mị thượng tràn đầy ý cười, hiện nhiên tâm tình thập phần sung sướng, nhìn nàng ánh mắt, càng là ôn nu đến làm nàng cả người nổi lên một tầng gà pha ngật đác. Càng ngày càng khắc thường, hắn có phải hay không quỷ thượng thân A? Tân lạc y dơ âm thầm nói thầm, hiện tại đoan mục trường thanh, cùng nàng lần đầu tiên gặp nhau khi cái kia lênh khốc nàng tử, liền tượng thay đổi cá nhân giống nhau Làm nàng thật sự thực không thói quen. Bọn họ hai người ân oán, nàng không có khả năng bởi vì hắn mỗi ngày cầm một bộ gương mặt tươi cười đối với nàng, sau đó nàng đầu nóng lên, liền cho hắn đem hủy giải, nàng nếu nói, phải chờ tới nàng tu vi so với hắn cao thời điểm, liền nhất định sẽ chờ đến lúc đó mới không thượng hắn đương đầu. Nghe xong nàng lẩm bẩm lǒu bǒu, Giả Ngọc diễn có chút vầu ngựa xoa xoa cái trán, trong mắt có nồng đậm ý cười giật ra. Lúc sau hợp với 2 ngày Tần Lạc Y chỉ cần đi ra ngoài, Giả Ngọc Diễn cùng Đoan Mục Trường Thanh đều sẽ bồi ở nàng bên cạnh. Đoan Mục Trường Thanh cũng liền thôi, biết hắn ôn nhu gì đó đều là biểu hiện giả dối, nhưng mà mỗi lần đối mặt Giả Ngọc Diễn, còn có hắn trong mắt không chút nào che giấu thâm tình, Tần Lạc Y lại rất bất an, cảm thấy có chút lời nói hẳn là tìm cơ hội nói với hắn rõ ràng, mà không nên như vậy kéo xuống đi. Buổi tối, nàng làm đại hắc mang tin, đem Giả Ngọc Diễn hẹn đi ra ngoài. Đi vào ngày ấy giả ngọc diễn hướng nàng thông báo kia phiến sân cốc. Nàng đến thời điểm, giả ngọc diễn đã tới rồi lâu ngày, một thân màu bạc áo gấm, kia tuấn mỹ hình dáng ở nhàn nhạt dưới ánh trăng có vẻ càng thêm thâm thúy nhu hòa, một đôi rào rạt nồng đậm thâm tình mắt đen nhìn nàng, cười nói, y hề nhi, người đã đến đến rồi. Gieo dắt thanh âm, gọi tên nàng, lại mang theo một khổ mạc danh mỹ hoặc, đương trường làm đến tần lạc y tiếng lòng ru dậy. Hai người tương đối mà đứng, giả ngọc diễn bạc y hề phiêu phiêu, tần lạc y còn lại là một thân màu đỏ, mắt vượng ánh ánh, trắng nón như ngọc khôn mặt có vẻ phân ngoại minh diễm tuyệt mỹ. Giả ngọc diễn, y hề nhi, không dự đoán được hai người cư nhiên sẽ đồng thời mở miệng, tần lạc y cùng giả ngọc diễn đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó đều cười mở ra, tức khắc có chút mạc danh khẩn trương không khí đột nhiên vì nảy vương lỏng. Giả ngọc diễn vương tay. Nhẹ nhàng lôi kéo Tần Lạc Y lìa tay, làm nàng ở một khối cự thạch ngồi hạ. Đương nhiên, ngồi xuống phía trước, hắn còn cẩn thận lấy ra một khối thảm lót ở phía dưới. Như vậy lúc nào cũng vì nàng suy xét hành động làm Tần Lạc Y thập phần ấm áp, âm thầm ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đáng tiếc, như vậy nam tử, nếu là ở gặp được Cao Thiên Tường phía trước gặp được, nàng nhất định sẽ đem hắn gắt gao chộp vào trong tay, chỉ là có Cao Thiên Tường thương tổn ở phía trước càng có cùng sở giật phong dây dưa ở phía sau, như vậy hảo nam tử, nàng là không có phúc khí có được. Giản Ngọc Diễn, chúng ta cứ như vậy được không, làm vĩnh viễn sư huynh muội. Nhìn Giản Ngọc Diễn tuấn mỹ khuôn mặt, nàng rốt cuộc đem cự tuyệt nói nói ra. Muốn nói thế gian này, cái gì tình dễ dàng nhất biến, đó chính là tình yêu, mà nhất không dễ dàng biến, còn lại là hữu nghị. Hữu nghị có thể thiên trường địa cửu, mà tình yêu nũng thời điểm thực say lòng người, có thể thế non hẹn biển có thể sông cạn đá mòn. Chỉ là tới cũng nhanh, cũng trôi đi đến mò, tình đến nùng khi chuyển vì mỏng, đương tình yêu mất đi thời điểm, tự cổ trí kim, nhiều ít người yêu đều biến thành loán ngấu, này vẫn là phạm nhân vài thập niên sinh mệnh, mà tu sĩ, sinh mệnh cẳng dài, tình yêu. Sẽ chỉ là sinh mệnh phù dung sớm nở tối tàn. Chương 40 sau tiến vào băng gực, làm cả đời sư huynh ngội, Tần lạc y dì nói tựa một phen cây búa thật mạnh đánh ở giả ngọc diễn trong lòng, đen nhánh trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt mất mát, bất quá thực mau liền giấu đi, vẫn như cũ ôn nhuận yêu nhã nhìn nàng. Vì cái gì? Tần lạc y dì tự nhiên không có sai quá hắn trong mắt mất mát, trong lòng đột nhiên liền trào ra một khổ chua xót khắc thường cảm giác. Tục ngữ nói đến hảo, nam nhân như quần áo, sư huynh mội như thủ túc, lấy chúng ta quan hệ tự nhiên không thể làm ngươi đương kia tùy thời có thể đổi quần áo. Nàng dương môi cười, trong mắt hiện lên một mặt nghịch ngậm chi sắc. Già ngọc diễn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hai tròng mắt lập lòe ra khắc thường sáng giỏi, y hề nhì, ta có chút lòng tham, đã muốn làm ngươi thủ tốc, cũng muốn làm trên người của ngươi quần áo. Tần lạc y hề lăng nhiên, khoe môi tươi cười liễm đi, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt thương cảm thần sắc, nhìn hắn một cái. Sau đó Ngựa Đầu nhìn phía đen nhánh bầu trời đêm, thấp thắm nói, "Ai, ký thật, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có yêu thích ngươi." Nếu Huyền Truyền Cự tuyệt không thể làm rạng Ngọc Diễn hết hy vọng, Tân Lạc Ý quyết định cho hắn tiếp theo tệ trọng dược. "Ngươi có yêu thích ngươi?" Diễn Ngọc Diễn trong lòng ngẫy dựng, hai tay nhịn không được dùng sức nắm nàng bả vai, "Là ai?" Ở Thánh Long trên đại lục, Y Li Nhi duy nhất thích quá người chính là Sở Giật Tu, bất quá sau lại nàng rõ ràng không thích Còn thân thủ chặt đứt cùng sở giật tu chi gian duyên phận. Tới rồi Phiêu Miểu Tông, nàng đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện bên trong, trừ bỏ mấy cái sư huynh, nàng cũng không có như thế nào tiếp xúc người ngoài. Nghĩ đến đây, hắn phút chốc bình tĩnh lại. Là Sở Giật Phong, ta thích chính là Sở Giật Phong. Tân Lạc Ilya liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến hắn trong mắt không tin, bay nhanh nói ra Sở Giật Phong tên, mắt phượng trung hiện lên một mạt phức tạp khác thường chi sắc. Là hắn? Già Ngọc diễn sống lưng cứng đờ, nguyên bản là không nghĩ tin tưởng, bất quá bắt giữ đến tần lạc y y trong mắt buồn bã, lại nghĩ đến lúc trước nàng rời đi là lúc, bọn họ vừa mới chạm ra trận đài muốn qua sông hư không, rõ ràng có đạo thân ảnh vọt tiến vào, cuồng hô tên nàng, bởi vì trận pháp đã khởi động, hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy kia đạo thân ảnh có chút quen thuộc, còn tưởng rằng là trấn Nam Vương phủ người, hiện tại nghĩ đến, kia đạo thân ảnh rõ ràng chính là Sở Dận. Phong Nếu thích hắn, vì cái gì lại phải đi? Già Ngọc diễn thấp thắm hỏi nàng, có một màn tần ẩn đau ý, từ đấy lòng khuyết tán mở ra. Nàng thích Sở Dật Phong. Mà Sở Dật Phong nếu có thể đuổi theo, thuyết minh trong lòng cũng là có nàng, một khi đã như vậy, nàng lại vì cái gì như vậy không chút do dự rời đi? Phải biết rằng Thánh Long Đại Lục cách Đồng Lai Tiên Đảo nhưng có mấy trăm vạn dặm, rời đi lại tưởng gặp nhau, chính là cực không dễ dàng. Tân lạc y thì hề cắn môi, hơi hơi túi thấp đầu xuống, thập phần thương cảm nói, ta cùng sở giật tu hôn ước thiên hạ đều biết. Nếu giải trừ hôn ước, ta liền chỉ có thể rời đi. Già Ngọc diễn nghe vậy, thấp thấp thở dài một tiếng, nhìn tân lạc y đi trong mắt toàn là thương tiếc, ôm lấy nàng hai vai, đem nàng gủng vào trong lòng ngực, chịu đựng trong lòng đau ý, nhẹ dọng an uổi nàng. Lúc này mới bừng tỉnh minh bạch, lúc trước nàng vì cái gì nhất định phải giải trừ cùng sở giật tu hôn ước. Nàng nhất định thực cái sở giật phong đi, vì không cho sở giật phong thanh danh phủ buổi Trần, cư nhiên nguyện ý một mình chịu đựng tương tư, rời đi cha mẹ thân nhân, đi tới Bồng Lai Tiên Đảo tu luyện. Tân Lạc Ilya bị Giản Ngọc Diễn ôm lấy, ỷ ở đầu vai hắn ôn tồn an ủi, đối chính mình như thế lửa gạt hắn, đảo có chút ấy nãy. Ilya Nhi, không cần khổ sở, nếu ngươi đã rời đi hắn, về sau khiến cho ta bồi ở cạnh ngươi đi. Sau một lát, Giản Ngọc Diễn buông ra nàng, Trong mắt hiện lên một mặt rứt khoát chi sắc. Tân lạc y gì há miệng thở rốc. Trong mắt hiện lên sai lăng. Không nghĩ tới nàng nói chính mình có yêu thích người sao. Giả ngọc diễn cư nhiên còn không buông tay. Giả ngọc diễn nàng nhữ mày đầu. Còn muốn tiếp tục nói chuyện. Giả ngọc diễn rơ tay ấn ở nàng trên ngôi. Đen nhánh con ngươi chứa một đạo nhu hòa ánh sáng. Y gì, ngươi thích hắn. Ta thích ngươi. Này cũng không xung đột. Không cần nhanh như vậy cự tuyệt ta. Đáng chết trở lại doanh trướng, Tân Lạc Y Lifen một tiếng, đột nhiên ngã vào trên giường, vùi đầu vào thật dày gối đầu bên trong, gương mặt còn có chút nóng lên. Liên ở vừa rồi, Giả Ngọc diễn đem ngón tay ấn ở nàng trên môi, ngăn cản nàng nói chuyện, sau đó một bộ thâm tình chân thành chăm chú nhìn nàng bộ dáng, làm nàng thiếu chút nữa một cái nhịn không được, chủ động nhào lên đi đem hắn áp đảo. Còn hảo ta nhịn xuống. Tân Lạc Y Lia đem vùi đầu đến càng sâu, nhỏ giọng lẩm bẩm Nàng tuy rằng đối giản Ngọc Diễn có hảo cảm, nhưng không có tính toán cùng hắn song tu, muốn thật nhào lên đi an hắn, này về sau sự tình đã có thể phức tạp. Ngày hôm sau, nàng sớm liền ra cửa, tránh khỏi Giản Ngọc Diễn, cũng tránh khỏi Đoan Mục Trường Thanh, mang theo đại hắc cùng hắc đế đi Kim đỉnh sơn chỗ sâu trong đi dạo một vòng. Chỉ là trong khoảng thời gian này Kim đỉnh sơn chung quanh người quá nhiều, tu sĩ mấy vạn, Kim đỉnh sơn linh khí tuy rằng dư thừa, Trung quanh phẩm giai hơi cao linh thực đều bị ngắt lấy đến không sai biệt lắm, các nàng cũng không có cái gì thu hoạch. Trở về thời điểm, sắp trời đã đen, cũng không có đụng tới Giản Ngọc Diễn, trong doanh địa chỉ có Ôn Lăng Thiên ở. Sau đó nàng mới biết được, ổ sư thúc buổi sáng liền mang theo Giản Ngọc Diễn ra cửa, còn có Đoan Mục Trường Thanh, nguyên bản là muốn kéo lên nàng cùng nhau, kết quả gọi nàng khi mới phát hiện nàng sớm đều đã đi ra ngoài. Tân Lạc Yy trở lại trong phòng nghi nghĩ. Cảm thấy chính mình làm như vậy đến cũng quá rõ ràng chút, về sau nàng tổng không thể thời thời khắc khắc đều tránh giản ngọc diễn đi, như vậy ngược lại mọi người đều xấu hổ. "Sớm nghỉ ngơi, ngày hôm sau buổi sáng lên sau, trước đã tọa phiền, hấp thu nửa canh giờ sao trời chi lực, mới đi ra ngoài." Mới vừa vừa đi ra doanh địa, liền nhìn đến giản ngọc diễn cao lớn thon dài thân ảnh từ dáng màu đi tới, khí vũ hiên ngang, tuấn dật phi phàm. Tân Lạc Ý trong lòng hơi hơi rung động. Ý kề nhi, mau cùng ta cùng đi Kim Đình Sơn, băng vực muốn trước tiên mở ra. Giảng Ngọc Diễn đứng yên ở nàng trước mặt, biểu tình có chút ngưng trọng đối nàng nói. Tần lạc ý có chút ngoài ý muốn, dựa theo sư thúc cùng tả cổ đại sư theo như lời, hẳn là còn có mấy ngày mới là, nàng một bên cùng Giảng Ngọc Diễn nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi, một bên hỏi hắn đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ngày hôm qua băng vực vực môn chỗ liền có chút khác thường, có mở ra dấu hiệu. Ta cùng sư phụ đều đi xem qua, tà cổ đại sư suy đoán bên trong chỉ sợ có cái gì kinh thế đồ vật xuất thế, mới có thể làm băng vực trước tiên mở ra, vô số năm qua, băng vực môn mỗi lần mở ra đều thực đúng, giờ, duy nhất ngoại lệ chính là mấy ngàn năm trước, động thiên phúc địa được đến tím bếp lò kia một lần, trước tiên một ngày mở ra. Tân Lạc Ý trong lòng hưng phấn lên, nếu là này suy đoán là thật sự lời nói, tím bếp lò như vậy thứ tốt, cũng chỉ có thể làm băng vực trước tiên một ngày mở ra mà thôi. Lần này chính là trước tiên vại thiên, sợ là thực sự có thứ gì ghê gớm ở bên trong. Hai người thực mau tới tới rồi kim đỉnh đỉnh núi, trên đỉnh núi sớm đứng rất nhiều tu sĩ, nhìn đến bọn họ tới, chủ động vì bọn họ nhường ra một con đường. Ở luyện dược sư hiệp hội to lớn đại điện bên trái, có một đạo bảy màu quang môn ở ẩn ẩn lập loè, Tổ sư thúc, cả cổ đại sư, Lục trưởng lão, Tư Mã trưởng lão Còn có mấy đại tông môn trưởng lao đều đứng ở nơi đó. Mộ dung tuyệt cùng ninh thù cũng đứng ở một bên, nhìn quan môn, biểu tình thập phần kích động, chẳng qua mộ dung tuyệt trên mặt kích động ở nhìn đến nàng sau. Đột nhiên vì này buồn bã, trong mắt có hung ác nham hiểm hưu quang trợt lẻ rồi biến mất. Người đi vào lúc sau, nhất định phải cẩn thận mộ dung tuyệt. Già Ngọc Diễn không có sai quá mộ dung tuyệt trên mặt dị sắc, hơi ninh mẩy, nói khẽ với tần lạc y thì hề nói. Yên tâm! Hàn Ram tìm ta phiền toái, nhất định sẽ ăn không hết gói đem đi. Tần Lạc Y Liễu gợi lên khóe môi, cười đến ý vị thâm trường. Đại hắc trước hai ngày còn ở lẩm bẩm, nhất định phải làm động thiên phúc địa người đẹp. Già Ngọc diễn là biết hắc đế Lai Lịch số rất ít người chi nhất, biết Tần Lạc Y Liễu lần này cũng sẽ mang hai chỉ dị thú cùng nhau đi vào, thật cũng không phải quá lo lắng, nghe vậy hiểu ý cười. Tả cổ đại sư nhìn đến Tần Lạc Y Liễu tới, cười mị mắt. Liên ở luyện đan đại tái sau khi chấm dứt, hắn đã thuyết phục tần lạc y ly để gia nhập bọn họ luyện dược sư hiệp hội. Duy nhất đáng tiếc chính là, nàng chỉ đáp ứng gia nhập luyện đan sư hiệp hội, cũng không có đồng ý lưu tại hiệp hội chung tu luyện. Đối với băng vực bên trong ám tồn nguy hiểm, tả cổ đại sư tự mình cùng muốn vào băng vực ba người lại nói một lần. Sau đó lấy ra tam khối hình vông khổ ngọc tới, giao cho các nàng trên tay, băng vực đại môn mở ra thời điểm, chỉ có rửa vào này ngọc mới có thể đi vào, nếu không ngắt gặp bất trắc. Lại đợi hơn một canh giờ, ẩn ẩn tản ra thất thải hà quang vực môn đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó trong nháy mắt kia đạo môn trở nên dị thường rõ ràng lên, chẳng qua trong môn hết thảy đều tựa dấu ở hỗn độn bên trong giống nhau, nhìn không thấy bên trong chút nào quang cảnh. Vực cửa mở, hiện tại các ngươi có thể đi vào." Giả cổ trưởng lão trong mắt tinh quang chợt lóe, cất cao giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, mộ dung tuyệt trước hết vọt đi vào. Biến mất ở bảy màu vực trong môn mặt Theo sát ở hắn phía sau chính là ninh thủ Tần lạc y dìa đi theo cuối cùng Nguyên bản còn có chút khăn trương Bởi vì tay nàng vòng bên trong đại hắc cùng hắc đế Kết quả cầm cổ ngọc đi vào thời điểm Vực môn cũng không có khắc thường phản ánh Rốt cuộc làm nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi Nay thủ trạc không gian quả nhiên người tiên Không chỉ có đi theo nàng xuyên qua đến Thánh Long Đại Lục Sương hồ nhai kia khối kỳ dị không gian không gian không cảm giác được nó bên trong tồn tại, thậm chí liền băng vực cũng không thể. Vực môn mỗi lần đều sẽ mở ra 3 ngày thời gian, nói cách khác, bọn họ có 3 ngày thời gian ở bên trong tìm kiếm, mỗi người có thể từ nơi này mang một kiện đồ vật đi ra ngoài, 3 ngày thời gian trong vòng nếu là không ra đi, liền vĩnh viễn không thể đi ra ngoài, bởi vì băng vực đóng cửa lúc sau, bên trong tuyệt thế sát trận liền sẽ toàn bộ mở ra, thẳng đến 100 năm sau. Vực môn lại lần nữa mở ra là lúc, bên trong tuyệt thế sát trận mới có thể ngắn ngủi đóng cửa mấy ngày thời gian. Tiến vào bảy màu quan môn, Tân Lạc Y đi trực tiếp dừng ở một cái đỉnh núi nhỏ, khắp nơi nhìn ra xa, lại không có nhìn đến tiên tiến tới linh thú cùng mộ dung tuyệt thân ảnh. Băng vực bên trong linh lực cực kỳ nồng đậm, bên trong cũng không phải một mảnh băng thiên tuyết địa, ngược lại có cây phồn thịnh, xanh um tươi tốt, giống như một mảnh nhân gian tiên thổ. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Dị, nơi này có chút quỷ dị. Đại Hắc cùng Hắc Đế đồng thời từ vòng tay bên trong nhảy ra tới, nhìn Mên Mông vô bờ băng vực, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc bộ dáng. Là hỗn độn chi khí hương vị. Sau một lát, chúng nó kinh hô lên, trong mắt lập lòe khác thường hưng phấn ánh sáng, cất bước liền hướng nam diện chạy vội qua đi. Chương 47 Hỗn độn chi nguyên. Băng vực bên trong núi sông trắng lệ, linh khí nồng đậm đến không hòa tan được. Tân lạc y ghi rõ ràng cảm nhận được này phiến không gian bất phàm, nếu không phải nơi này có tuyệt thế sát trận, chỉ ở băng vực mở ra thời điểm, sát trận mới tạm thời đóng cửa ba ngày, nơi này đảo thật là một mảnh tu hành có yên vui, bế quan cái một trăm năm, tu vi khẳng định tiến bộ vượt bở. Đại Hắc cùng Hắc Đế lao ra thủ trạc không gian, liền hưng phấn muốn điên, nói nơi này có hốn độn chi nguyên, giải khai chân liền về phía trước phương chạy đi. Dọc theo đường đi nhìn đến một ít thập phần quý giá linh thực cùng linh quả, cũng bất chấp hái được. Tân Lạc Yiyi theo sát ở chúng nó phía sau, trong lòng cũng thực kích động, Hỗn Độn chi nguyên kia chính là hi thế kỳ trân, là thiên địa chi gian nhất bản nguyên hơi thở, một kia một sợi cũng là cực kỳ khó được. Ba ngực rộng lớn vô biên, chạy gần một canh giờ, đại hắc cùng hắc đế vẫn không thu hoạch được gì, chỉ phải chậm rãi ngừng lại, biểu tình hồ nghi khắp nơi nhìn xuống quanh. Tân Lạc Yiyi cũng ngừng lại, Không chỉ là đại hắc cùng hắc đế, chính là nàng vừa tiến vào băng vực bên trong, cũng cảm giác được một cổ ẩn ẩn khắc thường hơi thở, chính là tìm lâu như vậy, kia cổ khắc thường hơi thở còn tại, không, có một kia biến hóa, liền dường như khắp băng vực bên trong đều tràn ngập loại này hơi thở giống nhau, làm cho bọn họ tìm không thấy hỗn độn chi nguyên nơi cụ thể phương hướng. Kia hỗn độn chi nguyên đã bị hoàn toàn luyện hóa, đánh vào toàn bộ băng vực bên trong, khó trách chúng ta cảm giác được đến nó hơi thở. Lại như thế nào cũng tìm không thấy. Sau một lát, Hắc Đế thập phần ảo não nói: "Nếu thật được đến một đoàn chẳng sợ chỉ có móng tay cái như vậy đại hỗn độn chi nguyên, nó tu vi liền nhất định có thể trở lên một tầng bậc thang, phải biết rằng tu vi tới rồi nó như bây giờ, lại tấn nhất giai chính là cực kỳ khó khăn, bởi vì sở yêu cầu thiên địa linh lực cùng sao trời chi lực đều quá mức khủng bố." Đại Hắc cũng là đầy mặt đáng tiếc. "Gì? Bên kia có thứ gì sao?" Tân Lạc Y Li nhìn phía tây phương hướng, đen nháy mắt phượng trung hiện lên một mạt tinh quang. Ở nàng linh đài huyền nội, nguyên bản lẳng lặng ngốc hồn nguyên thiên châu, đột nhiên trở nên nóng rực lên, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lục qua mang, lôi kéo thân thể của nàng, không tự chủ được hướng phương tây mà đi. Đại hắc cùng hắc đế tự nhiên không biết nàng trong cơ thể biến hóa, còn tưởng rằng nàng phát hiện cái gì bảo bối, nhìn nhau, theo sát ở nàng phía sau lượn qua đi. Hướng tây đi ra mấy trăm dặm, Đi tới một chỗ rất là trống trải địa phương, Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong kia cổ kỳ quái lôi kéo lực lượng rốt cuộc biến mất, Thần Lạc Y Y ngừng lại, đương thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh khi, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Mấy ngàn mét trong phạm vi, một mảnh đoạn ngôi tân hàng, nơi nơi cháy đen một mảnh, còn có tàn phá chấn pháp, hiển nhiên trước kia nơi này đã từng gặp quá một hồi lửa lớn tàn sát bữa bãi. Nơi này trước kia hẳn là một chỗ luyện đan trang, thật là lợi hại đan hỏa. Dẫn chính là này kim đỉnh sơn chân núi điệu tâm hỏa tới luyện đan, trên mặt đất liền bùn đất đều đốt trọi, ngầm cũng đều bị đốt trọi. Đại hác cái mũi ngửi ngửi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Tần lạc y gì trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng, cư nhiên dẫn điệu tâm hỏa tới luyện đan, băng vực chủ nhân, quả thật là thật lớn bức tích. Không biết là luyện cái gì đan, không không chế tốt hỏa hậu, mới đem này phiến luyện đan chẳng cấp đốt thành cái dạng này. Có thể luyện mười lăm dai đan d Tường luyện đan khẳng định không phải là vật phàm. Bang vực chủ nhân đã biến mất mười mấy vào năm, hẳn là không phải bang vực chủ nhân luyện đan đem nơi này thiêu, nơi này mặt, bị hủy thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua vào năm. H.D. Thập phần khẳng định nói, tần lạc y dư trong lòng chấn động, bang vực chủ nhân không ở, theo lý thuyết sẽ không lại có người luyện đan, càng sẽ không dẫn điệu tâm hỏa mới là, như thế nào sẽ thiêu nơi này. Chẳng lẽ nơi này sao lại từng đã tới người? Cũng ở chỗ này luyện quá đan Có thể dẫn địa tâm hỏa luyện đan tồn tại Khẳng định không phải là phản tục tồn tại Nàng chính mình tuy rằng có thể luyện chế 11 giai đan dược Chính là dùng cũng bất quá là bình thường đan hỏa thôi Lấy nàng tu vi Căn bản không có biện pháp không chế hỏa lực khủng bố địa tâm hỏa Đáng tiếc Xem nơi này hủy đến lợi hại như vậy Hẳn là không có thành công luyện giai đan dược tới Tân lạc y dì thở dài một tiếng Tiếng nói vừa rước Nàng trong cơ thể hốn nguyên thiên châu đột nhiên lục quang đại thịnh Hơn nữa hạt châu còn nhẹ nhàng rung động lên Tần lạc y dì trong lòng rung mình Mắt phượng trung sắc bén quang mang trợt lé rồi biến mất Cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn lại Cảm thấy nơi này nhất định có thứ gì Mới có thể làm hốn nguyên thiên châu sinh ra như vậy biến hóa Tần lạc y dì hướng đại hắc lặng lẽ chuyên âm Đại hắc cũng cảnh giác nhìn về phía bốn phía Chỉ có hắc đế bị chẳng hay biết gì Sau một lát Nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu rung động đến lợi hại hơn, quang mang vạn trượng chiếu sáng toàn bộ linh đài huyệt nội, thậm chí nàng đều có một loại ảo giác, cảm thấy này Hỗn Nguyên Thiên Châu muốn ly thể mà đi. Vèo. Đột nhiên, luyện đan chàng mảnh đất trung tâm ngầm vọt lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quang mang, có một loại trong thiên địa nhất căn nguyên hơi thở tràn ngập mà ra, nháy mắt hóa thành một người đầu đại nguồn sáng, tốc độ kiếm mau, hướng về cùng tần lạc y tương phản phương hướng, tất lực mà đi. Đây là, đây là Hỗn Độn Chí Nguyên. Đại Hắc kích động giống to, giải khai chân đột theo. Hắc Đế cũng nhận ra kia quang đoàn, xác thật là Hỗn Độn Chí Nguyên, không nghĩ tới nơi này cư nhiên có nhiều như vậy Hỗn Độn Chí Nguyên, được đến thứ này, ngày nào đó chính mình tu vi, nhất định có thể tới đạt một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, cũng vọt đi lên, nó tu vi so với Đại Hắc càng cao, chớp mắt thời gian liền đuổi theo Hỗn Độn Chi Nguyên. Tâm hỉ như điên vượn hắc móng vuốt, một phen liền đem Hỗn Độn Chi Nguyên thu vào trong tay, nào biết bị nó bắt lấy Hỗn Độn Chi Nguyên đột nhiên lần thứ 2 hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt qua mang, từ nó móng vuốt khe hở bên trong, rất dễ dàng liền trốn. Ở phương xa lại ngưng tụ thành một người đầu đại quan đoàn, dùng so với vừa rồi càng mau tốc độ, hướng tới phương xa giật đi. Hắc đế nổi giận gầm lên một tiếng, lại đuổi theo qua đi. Đại hắc cũng đuổi theo. Chỉ có tần lạc y dì hề đứng ở tại chỗ không nhúc ních Lúc này nàng linh đài huyệt nội hôn nguyên thiên châu không chỉ có quang mang đại thịnh Lại còn có nhanh chóng xoay tròn lên Có một cổ liền hắc đế đều không có nhận thấy được cường đại hấp lực sinh ra Đem chạy như điên hốn độn chi nguyên tử phương xa hút lại đây Hắc đế chơ mắt nhìn kia hốn độn chi nguyên bay vào tần lạc y dì hề trong tay Không thể mà nhập Nga ô Luôn luôn cao cao tại thượng hắc đế gấp đến đỏ mắt Tần lạc y dưới tay đều không có ruôi, như vậy nghịch thiên đổ vật liền dừng ở nàng trên người, sao không cho nó đau lòng như đào cắt ta. Đại hát xem nó đôi mắt chừng đến lão đại, bên trong có hung quang hiện lên, tức khác cả người lông tóc đều dựng lên, ngươi muốn làm cái gì. Đừng quên, ngươi chính là dùng tâm ma phát quá thể. Phải bảo vệ tần lạc y dưới không bị thương hại, tự nhiên chính mình cũng không thể thương tổn nàng, nếu không tâm ma thể tất nhiên ứng nghiệm. Hát đế cắn răng buồn bực vô cùng thương tổn tần lạc y dì hề nó tự nhiên là không thể làm. Chính là liền như vậy mất đi kia đồ vật, nó thật đúng là không cam lòng. Như vậy đại một đoàn hốn độn chi nguyên, chúng ta ba cái ai gặp thì có phần, ngươi cũng không thể độc chiếm. Trưng mắt chuông đồng đại trong mắt, hát đế hướng về phía tần lạc y dì hề nói. Cái gì ai gặp thì có phần, kia hốn độn chi nguyên có linh khí, ngươi đã bắt được trong tay, đều làm nó chạy, thuyết minh nó không tán thành ngươi, nó hiện tại đã nh Tương đối với Hắc Đế ảo não, đại hắc rất là đắc ý, liếc xéo con mắt nhìn nó. Chắc không được kia băng nghịch chi môn sẽ trước tiên vài thiên thời gian mở ra, nguyên nơi này cư nhiên có như vậy nghịch thiên đồ vật, cũng may Tần Lạc Y trên người có kia Hỗn Nguyên Thiên Châu, bằng không thứ này khẳng định sẽ rơi xuống Hắc Đế trên tay, nơi này nó tu vi tối cao, lấy nó keo kiệt kẻo kiết cá tính, rơi vào nó trong tay đồ vật căn bản không có khả năng lại lấy ra tới. Mà Tần Lạc Y liền không giống nhau. Nó cùng tần lạc y lìa là khế ước quan hệ, ước gì tần lạc y lìa đến bảo vật càng nhiều càng tốt, càng nghịch thiên càng tốt, đến lúc đó thu vi cao, không ngừng tấn dài, mới có thể làm nó sống được lâu lâu dài dài. Hát đế gấp đến độ tưởng dầm chân, những thứ khác cũng liền thôi, đây chính là hôn độn chi nguyên à, đầu người như vậy đại, tần lạc y lìa. Nàng dung được sao, cũng không sợ bị sạc tử. Hôn độn chi nguyên nhập thể lúc sau. Tân lạc y lì hề liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, dụ tâm cảm giác trong cơ thể biến hóa, cũng không có phản ứng hắc đế. Hôn độn chi nguyên tuy rằng là thứ tốt, chỉ là nàng tu vi quá thấp, liền huyền phủ đều không có ngưng kết ra tới, hơn nữa nó rõ ràng là hôn nguyên thiên châu triệu hoán tiến vào, nàng thật đúng là sợ một không cẩn thận, trong cơ thể sinh ra không tốt dị biến, khác không nói, hôn nguyên thiên châu muốn đem hôn độn chi nguyên cấp hút lại đây chính là hỗn độn chi nguyên rõ ràng rất là kháng cự, từ nó nhảy ra trên mặt đất liền khai chạy liền nhìn ra được tới. Hai hai dạng đều là nghịch thiên tồn tại, chỉ hy vọng chúng nó không cần ở chính mình trong cơ thể đánh lên tới mới là, như vậy tao ương chỉ sợ là nàng chính mình. Nàng đem thần thức gắt gao tỏa định trụ hỗn độn chi nguyên, cảm giác được nó theo bàn tay, từ kinh mạch bên trong thẳng đến linh đài huyết mà đi, sau đó cùng nhanh chóng xoay tròn hỗn nguyên thiên châu bay nhanh hòa hợp nhất thể. Hỗn Nguyên Thiên Châu vẫn là không có đỉnh chỉ xoay tròn, toàn bộ linh đài huyết nội quang mang vạn trượng. Ở cái này quá trình bên trong, một ít kỳ quái ký ức mảnh nhỏ xuất hiện ở nàng trong đầu. Nguyên lai like này Hỗn Độn Chi Nguyên là băng vực chủ nhân mỗ một lần bên ngoài ngẫu nhiên được đến, biết đây là Hỗn Độn Chi Nguyên sau, liền muốn đem nó luyện hóa, hoàn toàn hấp thu nó trong cơ thể Hỗn Độn chi khí, ai biết này Hỗn Độn Chi Nguyên rất khó lấy luyện hóa, nếu không phải ở luyện hóa nó phía trước Khai bổ băng vực này phiến đặc thù không gian, lại ở bên trong cùng bên ngoài đều thêm vào quá tuyệt thế pháp trận, Hỗn Độn chi nguyên sớm tại nó luyện chế thời điểm, liền chạy đi rồi. Hỗn Độn chi nguyên quá mức đi tiên, băng vực chủ nhân vẫn luôn ở bên trong này luyện mấy trăm năm, cũng không có có thể làm nó thành đan, cũng may luyện đan phía trước, hắn đã từng lưu lại một bộ phần nhỏ, lấy chính mình cường đại tu vi, chậm rãi kéo tơ lộc én, hút vào chính mình trong cơ thể, cho dù là như thế này Hắn tu vi cũng là một đường hất văng, tiến bộ vượt bậc. Ngàn năm lúc sau, hắn họ Nguyên đã đến cuối, đáng tiếc dẫn địa tâm chi luyện chế hỗn độn chi nguyên vẫn cứ không có luyện hóa. Ở tọa hóa phía trước, hắn đem lưu lại hỗn độn chi nguyên dùng hết toàn thân tu vi, mạnh mẽ luyện hóa, đánh vào toàn bộ bang vực bên trong, lại bày ra trăm năm một khai pháp trận, cuối cùng hoàn toàn tọa hóa. Mà điệu tâm chi hỏa tắc vẫn luôn ở luyện chế kia mạt hỗn độn chi nguyên. Tuy rằng chỉ là một ít ký ức mà nhỏ bất quá lại làm tần lạc y kinh tâm không thôi. Theo đồng Lai Tiên Đảo sách sử ghi lại, băng vực đã tồn tại mười mấy vạn năm, nó chủ nhân là mười mấy vạn năm trước cường giả. Nói cách khác, này khối hỗn độn chi nguyên, ở hắn tọa hóa lúc sau, bị điệu tâm chi hỏa tiếp tục luyện chế mười mấy vạn năm, cho tới bây giờ cũng không có thành đan. Cang Lam cho người khiếp sợ chính là dựa vào chấm đất tâm chi hỏa, tại đây mười mấy vạn năm Hỗn độn chi nguyên cư nhiên còn sinh ra một ít linh trí. Trong đầu xuất hiện một bức kinh người hình ảnh. Sinh ra linh trí hỗn độn chi nguyên, chạy ra khỏi tím mép lò, làm đến nguyên bản ở luyện nó điệu tâm chi hỏa đột nhiên từ dưới nền đất xung ra, đem khu vực này thiêu đốt cái xé xé, cũng may xung quanh có băng vực chủ nhân bày ra cường đại trận pháp, hỏa thế cũng không có tràn ra đi ra ngoài, chỉ thiêu hủy phụ cận mấy ngàn mét mà thôi. Các khác địa phương cũng không có lọt vào địa tâm hỏa tàn sát bữa bãi. Biết được càng nhiều, tần lạc y càng là kinh hãi, không nghĩ tới này hỗn độn chi nguyên cơ nhân như thế khó có thể luyện hóa, hôm nay lại bị này hỗn nguyên tiên châu hút tới rồi nàng trong cơ thể. Tím bẹp lò. Nơi này bị địa tâm lửa đốt, băng vực chủ nhân thiết trí trận pháp cũng cuối cùng bị hủy cái xách xé, hỗn độn chi nguyên những năm gần đây vẫn luôn dưới nền đất hạ hấp thu địa tâm hỏa tinh khí. Mà tím bếp lò cư nhiên kinh được địa tâm hỏa, chỉ sợ so nàng phía trước tưởng tượng còn muốn chân quý, cũng không biết là dùng thứ gì luyện chế thành. Sau một lát, cao tốc xoay tròn, phát ra lóa mắt quang mang hốn nguyên thiên châu, cuối cùng là chậm lại, lục quang dần dần biến mất, hốn độn chi nguyên hoàn toàn bị hốn nguyên thiên châu căn bước. Tần lạc ý dìa dùng thần thức nhìn kỹ hốn nguyên thiên châu, phát hiện kia hạt châu cho dù không sáng lên, nhan sắc cũng so với phía trước càng thêm xanh biếp. Lẳng lặng treo ở nàng Linh Đài huyệt nội. Nghĩ đến vừa rồi nó đem địa tâm hỏa luyện chế mười mấy vạn năm cũng không có luyện hóa hốn đổn chi nguyên, liền như vậy hít vào hạt châu bên trong, như vậy sự thật làm nàng đã khiếp sợ lại vui sướng. Đem thần thức từ Linh Đài huyệt nội lui ra tới, nàng nhóc môi đỏ, còn ở suy tư hốn nguyên thiên châu đến tuột cùng là thứ gì khi, hát đế hướng về phía nàng khép đêu một tiếng. Ngao ồ, tần lạc y y ê, chúng ta ai gặp thì có phần. Kẻ hỗn độn chi nguyên, ngươi không thể động chiếm." Đại hắc khinh thường nhìn nó, có tâm ma thể ở phía trước, liệu định nó chỉ dám gào khan, không dám động thủ. Tân Lạc y y thập phần tiết hận vỗ vỗ hắc đế đầu, "Nó tuy rằng ở trong thân thể ta ngốc, bất quá ngươi cũng thấy rồi, liền ngươi đều chảo không được nó, ta như thế nào làm nó ra tới?" Nhún vai, một bộ bất lực bộ dáng. Hắc đế buồn bực đến tưởng hô máu. "Hỗn độn chi nguyên a, liền như vậy cùng nó gặp thoáng qua." Còn có 2 ngày nhiều thời gian, ngươi lại nơi nơi tìm xem, nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì thứ tốt." Đại Hắc hướng về phía nó cười hắc hắc. "Lần sau tìm được đồ vật cần thiết là của ta, ai lại đoạt ta đồ vật ta cùng nâng cấp? Không chiếm được hỗn độn chí nguyên, Hắc Đế cũng chỉ đến từ bỏ." Hắc hắc, "Ai đoạt ngươi đồ vật?" Nó chính là chính mình cam tâm tình nguyện chạy tới. Đại Hắc ngẩng đầu, đại trên mặt tràn đầy hài hước. "Bị chọc chúng chỗ đau." Hác đế càng thêm buồn bực. Có người lại đây. Tân lạc ý ghi hề nhìn phía phương xa, khiếp lại mắt phượng nói, các người tạm thời tới tay vòng bên trong đi tránh một chút. Có một đạo thân ảnh, ngự thân hồng, từ nơi xa bay vút mà đến. Đại hác nhìn thoáng qua, hư nhẹ nói, làm gì muốn tránh hắn, tới vừa lúc, động thiên phúc hôn đảng, ta đang muốn tìm hắn đâu, nó liền đưa tới cửa tới. Muốn tránh cũng là hắn tránh, bản đế sống mười mấy vàn năm. Chỉ có người khác cho ta nhường đường phân, nào có ta nhìn đến một con con kiến tới, còn muốn tránh nó đạo lý. Mất hôn độn chi nguyên, hát đế đầy mình đoán khí, đang lo không địa phương phát tiết, hung thận chừng mắt kia nói thần hồng càng ngày càng gần. Chừng 48 sắp thành lại bại. Tần lạc y hề vốt cảm, nhìn phía trước thần hồng cười nói, ta còn có chuyện hỏi hắn, muốn xem đến các ngươi ở chỗ này, nói không chừng hắn một sợ hãi cũng không dám tới. Cũng mặc kệ đại hắc cùng hắc đế có đồng ý hay không, mạnh mẽ đem chúng nó hai cái ném vào thủ trạc không gian bên trong, sau đó xoay người liền chiều một tòa có nồng đậm rừng cây trên ngọn núi chạy tới. Ngự thân hồng phi ở không trung mộ rung tuyệt thấy được nàng, hư lạnh một tiếng, nhanh hơn tốc độ, dây lát gian liền rừng ở nàng trước mặt, tuấn Mỹ lại có vẻ thập phần âm nhu trên mặt lộ ra một mặt tà nịnh thị huyết đắc ý tươi cười. Tân lạc y y ẻ! Ngươi thấy thế nào đến ta liền chạy à? Tân lạc y dưới trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, vẻ mặt cảnh giới nhìn hắn nói, Mộ Dung Tuyệt, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ta muốn làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì đâu? Mộ Dung Tuyệt khoanh tay đi đến nàng trước mặt, trong mắt lãnh quang lập lòe, 18 tuổi kiểu giai cực phẩm thiên tài luyện đan sư, cư nhiên dám một mình tiến vào này nguy hiểm thật mạnh băng vực. Tân lạc y dưới, lá gan của ngươi cũng thật đại à. Nếu là một không cẩn thận chết ở chỗ này, Ngươi nói này có thể hay không làm rất nhiều người đáng tiếc đâu." Tân Lạc Ý hừ nhẹ một tiếng, "Mộ Dung Tuyệt ngươi muốn giết ta? Liên bởi vì ta thắng ngươi tìm bếp lò. Tục ngữ nói đến hảo, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao?" Mộ Dung Tuyệt nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp cười ha ha, "Ngươi ở băng vực bên trong tầm bảo bị trận pháp giết chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Sẽ không có người biết ngươi là chết ở trong tay ta. Nhìn đến ngươi lại dùng tím bếp lò, mọi người đều sẽ biết ngươi là hung thủ. Tần lạc y ghi hài mắt vượng trung lập lệ lệnh thấu xương hàng quang, cả giận nói. Ha ha, nơi này bảo vật rất nhiều, đáng tiếc không ít đều có tuyệt thế trận pháp bảo hộ. Đến lúc đó ta sẽ cùng người cùng nhau nhìn đến, ngươi bởi vì lòng tham, tưởng nhiều lấy bảo vật, kết quả bị trận pháp giết chết. Ha ha, lấy về ta tím bếp lò. Người trong thiên hạ đều sẽ không nói cái gì nữa. Mộ dung tuyệt tươi cười đầy mặt nói. Người cũng thật đủ ngon độc. Cho dù sớm biết rằng cùng mộ dung tuyệt chi gian không thể thiện, đã biết hắn đánh bản tính như ý, tần lạc y y hề vẫn là nhịn không được giận từ tâm sinh. Liên vì một cái tím bếp lò. Đương nhiên không chỉ là tím bếp lò, tần lạc y y hề, người cư nhiên dám giết ta hai cái sư đệ, hôm nay ta nhất định phải dùng người huyết đi tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Mộ rung tuyệt đánh gãy nàng lời nói tàn nhẫn vừa nói nói. Trên trời có linh thiêng. Tần lạc y di phiết phiết môi, khinh thường cười nhạo nói. Ngươi kia hai cái sư đệ, chạy đến phiêu miểu tông tới thu mua ta phiêu miểu tông đệ tử muốn hại ta thánh mạng. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể lên thiên đường. Xuống địa ngục còn kém không nhiều lắm. Nàng trước khi rời đi, tiêu thiên đã bị đoan mục trường thanh ném vào chấp pháp đường. Đối chính mình hành động thú nhận bụng trực. Chấp pháp đường trưởng lão chính là chính miệng đối nàng nói, lấy Tiêu Thiên chi tội, đương phạt hạ sư hồi nhai năm ngày, cho dù có mệnh đi lên, cũng sẽ bị trục xuất Phiêu Miểu Tông, không hề là Phiêu Miểu Tông đệ tử. Sư hồi nhai hạ hung hiểm, nàng là tự mình trải qua quá, tuy rằng lợi hại nhất hắc đế không ở phía dưới, có mãngưu bọn họ, cũng đủ hắn chịu, lấy hắn không đến Võ Thánh tu vi, đi vào chỉ có đường chết một cái. Đối với trước mắt tin tưởng tràn đầy muốn giết nàng mộ dung tuyết, Tần Lạc Y căn bản là không có phủ nhận cái gì, rất nhiều chuyện tuy rằng không có nói ra nói, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Mà Tần Lạc Y hiện tại duy nhất muốn biết chính là thừa dịp hiện tại Mộ Dung Tuyệt cho rằng nàng chiếm ở như thế, không có đường sống thời điểm, hỏi thăm rõ ràng Phiêu Miểu Tông cùng Động Thiên Phúc Điệu lẫn nhau cấu kết người, có phải hay không chỉ có Tiêu Thiên. Tuy rằng Tiêu Thiên đem hết thảy đều thừa nhận, hơn nữa nói được tích thủy không lộ, nhưng nàng liền có một loại kỳ dị cảm giác, chỉ sợ Tiêu Thiên sau lưng còn có người chống lưng, bằng không hắn gì đến nỗi như vậy lớn mật dám động chính mình. Vị trí thân người đem chính mình đặt hiểm địa người không phải không có, chính là y liền nàng xem, Tiêu Thiên chưa chắc là người như vậy, bởi vì tại đây sự phía trước, nàng liền từng nghe Tống Hoài Sơn bọn họ nói qua, Tiêu Thiên nhất tộc hiện tại là tiêu ra dòng bên, vẫn là cực xa dòng bên, không nói quanh tám xảo cũng không tới cũng không kém bao nhiêu. Dòng chính Tiêu Thiên Thiên Phú Tuyệt Hảo, từ nhỏ tiêu gia liền đối hắn thập phần coi trọng, trong gia tộc linh thực, linh đan, nhưng kính làm hắn rủng, sau đó lại bị Động Thiên Phúc Điệu nhìn trúng, cuối cùng càng là bị thu làm hộ tâm đệ tử, đại gia chủng tên chúng họ, lại vốn là xuất từ một cái gia tộc, dòng bên Tiêu Thiên Thiên Phú cũng không kém, lại bởi vì có xuất sắc dòng chính Tiêu Thiên ở phía trước, hắn tương đối liền ảm đạm tất xác, đối này hắn tất nhiên là cực kỳ hâm mộ, có lẽ còn có ghen ghét ở trong lòng, bởi vì Phiêu Miểu Tông một ít cùng hắn đi được gần người đều từng nghe hắn lén đoán rất quá, nếu hắn sinh ở dòng chính, lấy hắn tư chết, bị cường điệu bổ dưỡng, thành tựu tất sẽ không nhượng với dòng chính Tiêu Thiên, hơn nữa ngôn ngữ bên trong, đối chính mình phụ thân nhiều có án giận. Nếu không phải ngươi động thủ ở phía trước, giết hắn muội muội, làm hại phụ thân hắn thúc bá đến bây giờ cũng mất tích chưa về, hắn sẽ tới Phiêu Miểu Tông tới tìm ngươi. Tân Lạc Y Y Ngươi còn tuổi nhỏ, đạo thật sẽ đổi trắng thay đen, nói hiếu nói vượng. Cư nhiên nguyền rủa tự mình sư đệ xuống địa ngục, mộ dung tuyệt giận dữ. Tân Lạc y chỉ chớp chớp mắt, mắt phượng trung hiện lên một mạt lu quang, mỉm cười nói, chúng ta chi gian sự, ngươi nhưng thật ra biết không thiếu, hắn nói cho ngươi ta giết hắn muội muội, có hay không nói ta vì cái gì sẽ giết hắn muội muội. Hừ, nếu không phải bọn họ ỷ vào người nhiều, muốn cấp ta trên người hoàng thạch tinh nguyên, ta sẽ giết bọn hắn sao? Hoàng Thạch Tinh Nguyên Trên người của ngươi cư nhiên có Hoàng Thạch Tinh Nguyên. Mộ rung tuyệt sửng sốt lúc sau, đột nhiên mừng như điên, hai mắt trung lập lệ sáng quắc tham lam tinh quang, đột nhiên triều nảng tới gần, đối với tần lạc y đi hề nói tiêu thiên mội mội nguyên nhân chết sung nhị không nghe thấy. Hoàng Thạch Tinh Nguyên A, kia chính là tinh thạch trung cực phẩm, lấy tới luyện hóa tiến pháp khí pháp bảo bên trong, ít nhất có thể làm vũ khí vi lực gia tăng gấp đôi. Hắn hiện tại là thanh phủ kiểu giai đỉnh tu vi, nếu là được đến này hoàng thạch tinh nguyên, luyện hóa lúc sau, tám phần có thể vượn cấp khiêu chiến ngọc phủ tu sĩ. Tân lạc y dự ở hắn tới gần là lúc nhanh chóng lui về phía sau vài bước, trên mặt đầy mặt ảo náo chi sắc, như là thập phần hối hận giống nhau, chính mình như thế nào cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật nói ra. Đem tím bếp lò cùng hoàng thạch tinh nguyên lấy ra tới, đừng làm ta động thủ, ta thưởng ngươi một cái toàn thời. Mộ Dung Tuyệt tới gần Tân Lạc Y Lạp, thập phần hưng phấn nói: Hoàng Thạch Tinh Nguyên hắn nhất định phải được đến, thậm chí tím bếp lò đều không có biện pháp cùng Hoàng Thạch Tinh Nguyên so sánh với. Phải biết rằng toàn bộ đồng Lai Tiên Đảo, thậm chí là Huyền Thiên Đại Lục, hiện thế Hoàng Thạch Tinh Nguyên, một ngón tay đều có thể số ra tới, mà hắn, từ nay về sau, cũng sắp sửa có được một khối Hoàng Thạch Tinh Nguyên. Tân Lạc Y Lạp đứng ở nơi đó, hơi nhinh mày nhấp môi không nói gì thấp phần không tình nguyện bộ dáng. Mộ Dung Tuyệt có chút không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, thanh phủ tu sĩ cường đại uy áp từ trên người hắn phụt ra mà ra, hướng tới nàng tản nhẫn đè ép qua đi. Tân Lạc Y Nhi bất quá võ thánh đỉnh tu vi, sao có thể chịu được hắn uy áp toàn lực phóng thích? Dương Trưởng sắc mặt trắng nhợt, thân thể liền lung lay sắp đổ, nếu không phải nàng tầm tính kiên nghị, liều mạng kháng, nói không chừng đã đối với Mộ Dung Tuyệt quỳ xuống. Mộ Dung Tuyệt trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc tựa hồ cũng không có dự đoán được tần lạc y đi ở chính mình uy áp dưới, cư nhiên tại trô đứng vững vàng, ngẩn cầm ngạo nghẽ mở miệng nói, tại đây băng vực bên trong, ngươi tốt nhất thức thời một chút, ta giết chết ngươi, liền như ngắt chết một con con kiến giống nhau dễ dàng, ngươi liền không cần vọng tưởng chống cự ta, nếu không ngự thanh một đốn, hắn nhìn tần lạc y đi hải minh diễm khuôn mặt ánh mắt trở nên khinh bạc, có một mặt nồng đậm rục sắc, trật lẽ rồi biến mất, ở giết chết ngươi Ta không ngại cùng ngươi Vu Sơn vừa lật, lại hút quăng ngươi tu vi, làm ngươi thống khổ đến cực điểm chết đi. Ở tu luyện giới, song tu có thể đề cao lẫn nhau tốc độ tu luyện, nhưng là có một bộ phận nam tu, bọn họ vì làm tốc độ tu luyện càng mau, chuyên tìm những cái đó không có gì ra thế bối cảnh, tu vi lại so với chính mình nhược nữ tu làm lô đỉnh, thừa dịp hoàn hảo cực lạc là lúc, vận khởi công pháp hút hết các nàng tu vi. Bởi vì nam tu tìm nữ tu giống nhau đều là so với chính mình tu vi thấp, đến lúc đó, nữ tu dù cho cảm thấy không thích hợp, tưởng phản kháng cũng vô pháp phản kháng. Tần lạc y dưới sắc mặt trở nên càng trắng, đương nhiên này không phải do bạch, mà là khí bạch, mẹ cái kia chim, đáng chết mộ dung tuyệt, cư nhiên có ác độc như vậy ý tưởng, nàng quyết định, ngốc một lát nhất định không thể làm hắn bị chết quá thông khoái, chậm rãi tra tấn chết hắn, mới có thể một giải nàng trong lòng cân dận. Ngón tay vừa động, kia khối bị nàng cắt ra một cái tiểu giác, lộ ra bên trong lóe mắt kim sắc quang mang hoàng thạch tinh nguyên bị nàng đem ra, nàng đem bị cắt ra một góc kia một bên đối với mộ dung tuyệt, liễu mai nói, ngươi muốn này hoàng thạch tinh nguyên, cũng không phải không có khả năng, bất quá, người trước nói cho ta, ở Phiêu Miểu Tông cùng các ngươi động thiên phúc địa cấu kết người là ai, ngươi nói, ta liền đem này hoàng thạch tinh nguyên để lại cho ngươi, nếu không gia chết cũng sẽ mang theo nó cùng nhau hủy diệt. Nói xong lúc sau, nàng nhéo tinh thạch ngón tay hơi dùng một chút lực, liền có rất nhiều màu nâu cục đá mảnh vụn từ hoàng thạch tinh nguyên mặt trên rơi xuống, dưới, chứng minh nàng lời nói phi hư, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tùy thời bóp nát nải khối hoàng thạch tinh nguyên. Mộ Dung Tuyệt cực kỳ phẫn nộ, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói, nếu ngươi đều phải đã chết, ngươi còn phải biết rằng những cái đó làm cái gì. Tân Lạc Ý liền lắc đầu, Mắt Phượng trung hiện lên một màn sắc khí, đúng là như thế, ta mới càng muốn biết. Tiêu Thiên, Phiêu Miểu Tông Tiêu Thiên, ngươi không phải đã sớm biết sao, còn bị các ngươi chấp pháp đường ném tới sư hổ nhai hạ, ngươi không cần kéo dài thời gian, đem kia Hoàng Thạch tinh nguyên cho ta. Mộ Dung Tuyệt lần thứ 2 chậm rãi hướng tới Tần Lạc Y Nhi đến gần, vẻ mặt tần khốc. Hắn gần, Tần Lạc Y Nhi liền lui, Mộ Dung Tuyệt sợ nàng thật sự hủy diệt Hoàng Thạch tinh nguyên, cũng không dám bức cho thật chặt. Tiêu Thiên. Không, ta phải biết rằng phía sau mà người. Tần Lạc Y khẽ môi gợi lên một mạt mỉa mai ý cười, Tiêu Thiên bất quá là cái kẻ chết thay thôi. Mộ Dung Tuyệt trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, chẳng lẽ Tần Lạc Y đã biết cái gì không thành. Theo hắn biết, Tiêu Thiên đem sở hữu hết thể đều một mình gánh chịu xung dưới, người kia làm được thập phần bí ẩn mới đúng, nàng như thế nào sẽ biết Tiêu Thiên chỉ là cái kẻ chết thay. Ngươi không dám nói cho ta? Chẳng lẽ là không có tin tưởng giết ta, sợ ta tồn tại đi ra băng vực tìm hắn trả thù không thành. Tần lạc ý gì ấy vẫn luôn chú ý mộ dung tuyệt trên mặt biểu tình, tự nhiên không có sai quá trên mặt hắn khắc thường, trong lòng chầm xuống, phía sau màn quả nhiên có người. Mộ dung tuyệt cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay có chạy đằng trời, nghĩ ra đi. Nam mơ! Nói cho ngươi cũng không quan trọng, bất quá ta nói lúc sau, ngươi nếu dám đem hoàng thạch tinh nguyên hủy diệt. Ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, còn có ngươi Thánh Long Đại Lục thân nhân, ta cũng sẽ không để ý hoa chút tinh thạch, lộng cái trận đài đi Thánh Long Đại Lục. Ngươi ý đó là muốn đem nàng sở hữu thân nhân đều đuổi tận giết tuyệt. Tân Lạc Ý liề mặt khẩu kịch liệt phập phừng lên, phí rất lớn kính, mới khống chế được trong lòng lửa giận, mở miệng nói, "Là ai?" Mộ Dung Tuyệt giơ lên hung ác nham hiểm tươi cười, "Ha ha, người này ta nói ra, ngươi cũng không nên quá giật mình." Đêm qua, ta còn thấy nàng một mặt, nàng nói cho ta, chỉ cần có thể lấy ngươi tánh mạng, tất nhiên cho ta thâm tạng. Đừng nhiều lời. Là ai? Tân lạc ý gì biểu tình có chút không kiên nhẫn đánh gây hắn, thúc giục nói, nàng chỉ muốn biết người kia là ai. Đối bọn họ chi gian giao dịch không có hứng thú, có lá gan dám tính cấy nàng, còn tưởng chí nàng vào chỗ chết. Sau khi ra ngoài, nàng tất nhiên cho hắn gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Ngươi nhưng thật ra cái tính nôn nóng, nàng chính là phiêu miểu tông mộ dung tuyệt nhướng nhướng mày, ấm lenh trong mắt chàn đầy hài hước, đang muốn nói ra tên tới, hảo hảo vui sướng phiên tần lạc y đi để biết người nọ là ai sao khiếp sợ bộ ráng. Đột nhiên, tần lạc y đi trên tay bạch quang trật lõe, một người đầu lớn nhỏ quang đoàn xuất hiện ở tay nàng thượng. Mộ dung tuyệt còn không có xuất khẩu nói ngưng ở trong miệng. Còn tưởng rằng là tần lạc y y hãy lấy ra cái gì bí mật Pháp bảo muốn vào lúc này đối phó hắn tần lạc y y thân là các trưởng môn quan môn đệ tử, trên người có cái gì cường bảo, cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng tới mặt sau lui mười vài trăm thước. Chờ thấy rõ ràng kia quang đoàn lúc sau, lại đại kinh thất sắc vọt lại đây, hôn độn chi khí hơi thở. Không, so với hôn độn chi khí nồng đẩm vô số lần. Bên trong linh lực cùng sao trời chi lực khủng bố đến dọa người, đây là Đây là Hỗn Độn Chi Nguyên. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Tuyệt hưng phấn đến thiếu chút nữa gơ chân múa tay lên, bất chấp Trần Lạc Y có thể hay không bóc nát Hoàng Thạch Tinh Nguyên, vọt lại đây, tưởng tự tay nàng thượng đem Hỗn Độn Chi Nguyên đoạt qua đi. Rốt cuộc so với Hoàng Thạch Tinh Nguyên tới, này Hỗn Độn Chi Nguyên càng thêm mỹ tiên, rất nhiều cái đại cao thủ đều chỉ là ở bí cấp bên trong nhìn đến quá mà cả đời đều không có nhìn thấy qua nó. Mà hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nhận ra tới, là bởi vì sáng lập động thiên phúc điệu tổ sư gia, Phúc Trạch Thâm Hậu, đã từng ngoài ý muốn được đến quá một đoàn cực tiểu hỗn độn chi khí, dựa vào kia đoàn hỗn độn chi khí, mấy trăm năm gian, hắn tu vi tiến bộ vượt bậc, trở thành lúc ấy đồng lai tiên đạo cùng huyền thiên đại lục chí cường giả, hắn thân là động thiên phúc điệu này một thế hệ hạch tâm đệ tử, từng có hạnh đi theo sư phụ đến cấm địa tổ sư gia trước mộ tham vương quá, tổ sư gia thật. Lớn trước mộ, không chỉ có linh lực mờ mịt, càng có một tầng hỗn độn chi khí bao phủ. Ở động tiên phúc địa, có thể vì tổ sư gia tốc trực bên linh cứu, là một loại cực cao vinh dự, chỉ có vì môn phái làm ra kiệt xuất cống hiến đệ tử mới có thể hưởng thụ. Từ cấm địa ra tới người, tu vi đều là tiến bộ vượt bậc, tiện sát trong môn phái rất nhiều người. Mà hắn nếu được đến này thối hỗn độn chi nguyên, Ngày sau so thành tựu, tất nhiên so với tổ sư gia càng cao, càng tương đại. Mà so với nó hưng phấn vô cùng, tần lạc y li tắc đảo náo vô cùng, không nghĩ tới ở cái này mấu chốt nhất thời điểm, cư nhiên sẽ phát sinh như vậy biến cố. Hỗn độn chi nguyên không phải bị hỗn nguyên tiên châu hấp thu sao? Như thế nào sẽ như vậy không hề dấu hiệu chạy ra tới? Ngao, hỗn độn chi nguyên là của ta. Một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện. Một con thật lớn móng vuốt thập phần dứt khoát đem phác lại đây mộ dung tuyệt một chưởng chủ bay, một móng vuốt khác tắc bắt lấy Hỗn Độn chi nguyên, Hỗn Độn chi nguyên hóa ở bị nó bắt lấy khoảnh khắc, hóa thành từng đợt từng đợt lóa mắt bạch quang, lần thứ 2 chạy thoát khai đi. Đừng làm cho nó chạy. Đại hắc cũng chạy ra tới, đầy mặt nôn nóng, liền này một lát thời gian, Hỗn Độn chi nguyên đã bay ra vài trăm thước, ở phía trước lại ngưng tụ thành một đoàn, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh theo sát đuổi theo qua đi. Tân Lạc Y Li đứng ở nơi đó không có động, không có Hỗn Nguyên Thiên Châu, lấy nàng tu vi, căn bản bắt không được Hỗn Độn Chí Nguyên, đem thần thức chìm vào Linh Đại Huyền Nội, nàng nhìn đến Hỗn Nguyên Thiên Châu lần thứ 2 bắt đầu sáng lên, ngay sau đó lại bay nhanh xoay tròn lên, sau đó đã bay ra mấy ngàn mét Hỗn Độn Chí Nguyên, lần thứ 2 bay trở về, từ tay nàng trưởng hoàn toàn đi vào. Tân Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc Đế điên cuồng hét lên một tiếng, gấp đến độ ruột gan cồn cào. Nó cứ nhiên lại lần nữa cùng hôn độn chi nguyên lỡ mất dịp tốt, chơ mắt nhìn hôn độn chi nguyên hoàn toàn đi vào tần lạc y gì trong cơ thể. Đại hác tắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy nghịch thiên đồ vật, ném thực sự đáng tiếc. Tần lạc y gì hề, trên người của ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật. Hác đế vây quanh nàng xoay quanh, trong mắt tràn đầy hồng y. Nếu lần đầu tiên tần lạc y gì hề được đến hôn độn chi nguyên, có thể nói thành là hôn độn chi nguyên lựa chọn nàng. Chính là mới vừa rồi, Hỗn Độn Chi Nguyên rõ ràng là muốn phát đi. Tân Lạc Y không có phản ứng nó, lập tức đi đến bị nó một cái tát chụp đến hộc máu ngã xuống đất, hiện tại còn không có bò dậy Mộ Dung Tuyệt trước mặt. Mộ Dung Tuyệt sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, ngươi cư nhiên được đến Hỗn Độn Chi Nguyên. Nói cho ta, người kia là ai? Tân Lạc Y ánh mắt tỏa định hắn, lạnh lùng nói. Khô. Mộ Dung Tuyệt thật mạnh cụ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Nguyên tưởng rằng chính mình ở vào tuyệt đối ưu thế, đánh giết tần lạc y dìa dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem kia hai chỉ dị thú mang vào băng vực, lại còn có được đến hôn độn chi nguyên như vậy lịch thiên bảo bối. Ngươi lại như thế nào đem chung nó mang tiến bảo? Hắn không có trả lời tần lạc y dìa nói, ảm đạm mà khiếp sợ ánh mắt rừng ở hắc đế cùng đại hát trên người. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, bên người nàng dị thú thực lực cư nhiên như vậy cường đại. Chỉ một trưởng liền bị thương hắn, trên người gân cốt đức gây đến lợi hại, thậm chí liền ngũ tạng môn phủ đều di vị. Nghĩ đến đây, hắn bên môi giật ra một mặt cười thảm, cũng là chính mình nhìn đến kia hôn độn chi nguyên, quá mức kích động, không có phòng bị, mới có thể bị nó một trưởng đánh trúng. Hắn nào biết đâu rằng, nếu không phải biết tần lạc y y hay muốn từ trong miệng hắn đào ra phía sau màn người tới, hát đế sớm đều đem hắn trụ thành thịt nát, nơi nào còn có hắn mệnh ở. Này không liên quan chuyện của ngươi, nói cho ta, người kia là ai? Tân Lạc Yy không có trả lời hắn vấn đề, lần thứ hai lạnh lùng mở miệng. Bất quá để phong mộ dung tuyệt ngọc nát đá tan, nàng vẫn là để lại cái an toàn khoảng cách ra tới, không dám dựa hắn dựa đến thân cận quá. Ta sẽ không nói cho ngươi. Tới rồi này một bước, mộ dung tuyệt biết chính mình đã giữ nhiều lành ít, chỉ sợ tối đầu xin tha, Tân Lạc Yy cũng sẽ không lưu hắn cái mạng. Đơn giản là chính mình đã biết nàng quá nhiều bí mật. Hoàng Thạch Tinh Nguyên, Hỗn Độn Chi Nguyên, còn có cư nhiên có thể mang hai chỉ dị thú tiến vào này băng vực bên trong. Ha ha, nếu là bị người biết, cũng đủ nàng chết thượng 10 lần trăm lần có thừa. Chương 49 Ngộ Ninh Thù, đến tiên ngọc. Này băng vực ở ngoài, có tuyệt thế sát trận, vì được đến băng vực chủ nhân lưu lại nơi này mà đồ vật, đồng lai tiên đảo thượng trí cùng giả, không ít đều đánh quá nơi này chú ý chính là đều không ngoại lệ đều thất bại. Người kia là ai, nói ta cho ngươi một cái thông khoái, nếu không tất nhiên làm ngươi sống không bằng chết. Nghĩ đến vừa rồi hắn cư nhiên nổi lên ý thâm hút chính mình trên người tu vi, muốn làm nhục chết chính mình, nàng sắc mặt liền càng thêm băng hàn. Mộ Dung Tuyệt lần thứ hai khụ một tiếng, máu tươi theo khóe môi chảy xuống dưới, khóe môi giật ra một màn âm len ý cười, cùng khóe môi kia mạt lưu cái không ngừng máu tươi, có vẻ phân ngoại quỷ dị mà thấm người ta sẽ không nói cho ngươi, ha ha. Tân lạc y y hề, ta hôm nay tuy rằng đã chết, bất quá có người sẽ cho ta báo thủ, ngươi cũng sống không được bao lâu, ta sẽ ở dưới chờ ngươi. Bang. Đại hát trừng mắt một móng bước phiến qua đi, đem hắn mặt đều đập nát, nó cùng tân lạc y y hề là linh hồn khế ước, nguyện rùa tân lạc y y hề liền tương đương với nguyện rùa nó. Mau nói, không nói nói đem ngươi mang ra băng vực, phế đi tu vi nem tới nguyên thủy rừng, cây cấp hắc mã hầu đương ngoan ngoãn. Hắc mã hầu là một loại con khỉ, tính thích dâm, bất luận cái gì linh thú, còn có nhân loại, thậm chí là yêu thú, rơi xuống chúng nó no trong tay, chẳng phân biệt nam nữ, đều sẽ bị chúng nó đùa bỡn đến chết. Ngươi! Mộ Dung Tuyệt tức giận đến trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, lớn như vậy, bái ở thế lực cường đại động thiên phúc địa môn hạ, trước nay như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, nơi nào có người dám phiến hăn cái tá? Hắc mã hậu tên, ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng tu sĩ, nhưng không xa lạ, chúng nó tu vi không cao, chính là quần cư mà sinh, nếu thật bị phế đi tu vi rừng ở chúng nó trong tay, khẳng định là khó có thể chạy ra sinh thiên, cuối cùng sẽ nhận hết khuất nhục mà chết. Ngươi cái gì ngươi, mau nói. Đại hắc trừng mắt giận mắt trừng mắt hắn nói, nguyên tưởng rằng Tiêu Thiên là đầu sỏ gây tội, không nghĩ tới có khác một thân. Người này nó nhất định phải bắt được tới. Hắc hắc. Các người đừng có nằm ngộng, ta sẽ không nói cho của các người, lưu chữ nàng, về sau nàng nhất định sẽ giết các người, báo thủ cho ta. Cười lạnh mấy tiếng lúc sau, mộ rung tuyệt thân thể đột nhiên không hề báo động trước bạo mở ra. Đáng chết! Tần lạc y thì hề ninh mày, không nghĩ tới cuối cùng sẽ thất bại trong găng tốc, tiêu thiên sau lưng người, nàng có hoài nghi đối tượng, chẳng qua chỉ là hoài nghi mà thôi, không có vật chứng, cũng không có nhân chứng. Nguyên bản tưởng tích cơ hội này xác định một phen, không nghĩ tới. Tính, chỉ có thể về sau lại khác tưởng nó pháp. Đại học cũng là vẻ mà tạo náo. Hắc Đế tác sự không liên quan đã đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao tỏa định tần lạc ý Nhi, dường như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Mộ Dung Tuyệt Thi cốt vô tổn, hiện trường để lại một cái nhẫn chứa vật, bên trong có không ít linh thực, đan dược, ngân phiếu, thậm chí còn có mấy khối linh lực cường đại tinh thạch. Còn có một phen cực mỏng trường kiếm, tần lạc y đi hệ lược nhìn thoáng qua, toàn bộ để vào vòng tay bên trong. Lúc sau mấy cái canh giờ, Đại Hắc cùng Hắc Đế mau đủ kính ở băng vực bên trong càng quét, tìm được rồi rất nhiều linh quả, còn nhiều năm phân xa xăm linh thực, toàn bộ phóng tới tần lạc y đi thủ trạc không gian bên trong. Mấy thứ này đều lớn lên ở băng vực bên trong, cũng không có cái gì đặc thù trận pháp bảo vệ, đối tiến vào băng vực bên trong tu sĩ tới nói. Này đó đều là có thể tùy tiện ăn chỉ cần không sợ bị cường đại linh lực căng bạo thân thể, nhưng là không thể mang đi ra ngoài, băng vực bên trong đồ vợ, chỉ có thể mang đi ra ngoài giống nhau, nếu có chứa nhiều đồ vợ, căn bản vô pháp đi ra băng vực đại môn. Mà tân lạc ý gì hay bởi vì có thủ trạc không gian, căn bản không cần phải lo lắng này đó, nhưng thật ra cảm thấy sáng tạo băng vực vị kia tiền bối thú vị vô cùng, cư nhiên sẽ thiết trí như vậy quý củ. Này hẳn là xem như biến tướng khích lệ tuổi trẻ một thế hệ luyện đan sư, phát huy lớn mạnh luyện đan sư cái này trước nghiệp đi. Chư bộ này đó linh thực, linh quả, bên trong còn có không ít pháp bảo, phẩm giai đều rất cao, còn có rất nhiều bí cở, cùng với luyện thành đan dược. Mỗi loại đều thực nghịch thiên, chẳng qua vài thứ kia đều có tuyệt thế sát trận bảo vệ, cũng không thể tùy tâm sở dục đi vào, ngay cả tu vi cường đại như Hắc Đế cũng đành mặt ngưng trọng, không dám tứ vô cố kỵ xông vào. Duy nhất có thể làm sát trận phá vỡ không công kích người, chỉ có tần lạc Ilya trong tay cổ ngọc, nàng tiến vào phía trước, Tạ cổ đại sư cùng Ổ Sơn sư thúc đều đã từng nói qua, cổ ngọc chỉ có thể tiến vào một cái tuyệt thế sát trận bên trong một lần, nếu vào một cái lúc sau, lại cầm cổ ngọc tiến, cái khác trận pháp tất sẽ kích hoạt trận pháp, lọt vào vô tình mà sát. Ba ngực mở ra ba ngày thời gian, hôm nay mới ngày đầu tiên, tần lạc Ilya đi không ít địa phương nhưng vẫn không có vận dụng Cổ Ngọc tiến vào sát trận bên trong, bởi vì nàng tưởng lại nhìn một cái, tuyển ra chính mình nhất yêu cầu đồ vật. Ngày hôm sau giữa trưa, nàng ở một ngọn núi hạ động phải linh thủ. Linh thủ Bạch Tí Liêu Phiêu Phiêu đang đứng ở một tòa sát trận phía trước, ngưng thần nhìn bên trong, biểu tình có chút do dự. Sát trận bên trong phóng một chi màu xanh biết ống sáo, bất quá thước tới trường, cây sáo toàn thân xanh biết trong sáng, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Thanh ngọc tiên sáo Nhìn đến kia cây sáo trúc lát, Trần Lạc Y Nhi liền nhận ra tới, đây là một tông bảo vật, là băng vực chủ nhân ngày xưa tung hoành thiên hạ vũ khí, chỉ cần gợi lên nải thanh ngọc tiên sáo, là có thể giết người với vô hình. Đinh Thủ quay đầu lại nhìn nàng một cái, biểu tình đạm mạc, chỉ liếc mắt một cái sau lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm cây sáo. Sớm tại cực xa địa phương, Hắc Đế liền phát hiện phía trước có người. Sau đó nó cùng đại hắc đều bị tần lạc y ghi đuổi vào vòng tay bên trong. Ninh thủ là huyền phủ thất giai đỉnh tu vi, tần lạc y ghi chỉ là võ thánh đỉnh. Ở ninh thủ trong mắt, tần lạc y ghi hoàn toàn đối hắn tạo thành không được quy hiếp. Tần lạc y ghi ở nhìn đến cây sáo chốc lát, có chút tâm động, đi dạo một ngày nhiều thời gian. Liền này cây sáo nhất hợp nàng tâm ý, bất quá ninh thủ so nàng trước tới, phải được đến này cây sáo trừ phi nàng cường đoạn, đem ninh thủ cung cấp diệt. Bất quá Ninh Thủ cùng nàng không oán không thù, diệt hắn ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua mà thôi, cũng không có thực thi hành động. Băng ngực bên trong thứ tốt rất nhiều, băng ngực chủ nhân tu vi cường đại, được đến không ít thiên tài địa bảo. Phía trước nói không chừng còn muốn có so này cây sáo càng tốt đồ vật chờ nàng đi lấy đâu. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Ninh Thủ cũng tựa rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, cầm trong tay tà cổ đại sư cấp cổ ngọc, đi vào sát trận bên trong. Tân Lạc Ý Nhi nguyên bản phải rời khỏi bước chân ngừng lại. Bởi vì có cẩu ngọc, linh thủ tiến vào sát trận bên trong, như vào chỗ không lợi, cũng không có kích hoạt sát trận, thực mau liền tới tới rồi Thanh Ngọc Tiên Sáo bên cạnh, giơ tay hướng tới cây sáo năm đi. Nguyên bản lẳng lặng treo không mà đứng, tản ra xanh biếc ánh sáng Thanh Ngọc Tiên Sáo đột nhiên quang mang đại thịnh, linh thủ giống bị năng giống nhau, bay nhanh lùi về tay, biểu tình trở nên có chút khó coi. Thanh Ngọc Tiên Sáo không ủng hộ hắn. Tần lạc ý gì hãy nháy mắt minh bạch lại đây, âm thầm thở dài một hơi. Mười mấy vạn năm tới, nhìn chúng này thanh ngọc tiên sáo người chỉ sợ cũng không thiếu, mà cho tới bây giờ, nó vẫn cứ ngốc tại nơi này, nghĩ đến là có không ít người mất mát mà về. Ninh thủ chưa từ bỏ ý định, nhấp môi mỏng, ánh mắt sắc bén vây quanh thanh ngọc tiên sáo xoay hai vòng, lần thứ hai vươn tay đi. Một đạo lộng lấy quang mang lúc sau, thù ninh toàn bộ thân thể đều bị thanh ngọc tiên sáo bắn khai đi. Lui về phía sau gần mới bước, mới lào đảo đứng vững, sắc mặt trắng bệnh, một cổ máu tươi từ hắn khỏe môi rả ra, lại là bị trọng thương. Tần lạc y gì hơi ninh mẩy. Cầm cổ ngọc tiến vào tuyệt thế sát trận, nếu là có duyên, nhẹ ngươi dễ cử nên đem đồ vật lấy đi. Ninh thủ như vậy không bông tay, bị thương chỉ có thể là chính hắn, lại còn có đem một lần so một lần càng nghiêm trọng. Ninh thủ rùa thầm một tiếng, bay nhanh hướng tới trong miệng ném một viên chữa thương đan. Một lát sau, khóe môi máu tươi ngừng, sắc mặt trắng bệnh lần thứ hai hướng tới Ngọc Thanh Tiên Sáo đi qua. Tân lạc y dư trong mắt hiện lên một mạng tháng quang, thực sự thế hắn đáng tiếc, lại bị Thanh Ngọc Tiên Sáo phản kích, ninh thủ tánh mạng nguy rồi. Tiến vào phía trước, tả cổ đại sư đã từng nói qua, băng vực bên trong co tăng kỵ, một kỵ lòng tham, tưởng nhiều mang bên trong linh quả linh thực đi ra ngoài, cuối cùng nhất định sẽ trở nên giỏ che múc nước công giã chẳng, cái gì đều mang không ra đi. Nghi kỵ cầm cổ ngọc tiến vào bất đồng sát trận bên trong, cổ ngọc chỉ cần bị dùng quá một lần, lại lần nữa tiến vào một cái khác sát trận, sát trận tất nhiên khởi động, đối xung vào người tiến hành vô tình ma sát. Tam kỵ ở sát trận bên trong lấy không đi bảo vật, lại muốn cưỡng chế đòi lấy, ác gặp bảo vật phản phệ. Xem Thù Ninh sắc mặt tái nhợt, vừa rồi khóe môi đều đổ máu, tất nhiên bị phản phệ, thả bị thương không nhẹ. "Ai, ngươi không cần lại đi." Ở hắn tay muốn đụng tới thanh ngọc tiên sáo trong ngáy mắt, tần lạc y ghi đột nhiên mở miệng ngăn cả nói, liễm diễm mắt phượng trung hiện lên một mặt không tán đồng. Ninh thủ rôi ở không chung tay một đốn, quay đầu lại nhìn nàng, sắt mặt tái nhợt, trong mắt đen nhánh thâm trầm. Tần lạc y ghi khẽ mở ngôi đỏ, nhìn hắn lần thứ hai mở miệng khuyên đủ, ngươi không cần lại đi cầm, lấy không được thanh ngọc tiên sáo, ngươi có thể đi tìm những cái đó linh thực linh quả, nơi đó mặt linh khí nồng đậm ăn vào một viên luyện hóa, ngươi còn có thể lại mang một viên đi ra ngoài, tu vi khẳng định có thể tinh tiến không ít. Thái Ngọc Tiên Sáo cố nhân hảo, nó không ủng hộ ngươi, ngươi muốn cưỡng chế đòi lấy, bị thương chỉ có thể là chính ngươi, nói không chừng còn sẽ bị thương căn bản, đoạn ngươi về sau tu luyện trị liệu, có lẽ liền luyện đan đều sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi làm gì như vậy tử tâm nhăn a. Nghe nàng buồn buồn nói một đống lớn, thân xác thập phần chân thành tha thiết, Linh thủ khẽ môi nhịn không được hơi hơi ngoéo một cái, sau đó lần thứ hai quay đầu đi, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tân Lạc Yi thở dài một hơi, cũng không hề huyên, trực tiếp xoay người hướng phía trước đi đến, không nghĩ lại xem hắn bị Thanh Ngọc Tiên Sáo phản phệ thảm dạng, lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, hắn còn khăng khăng muốn đi tìm chết, nàng cũng ngăn không được không phải. Đi ra vài trăm thước, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức dừng ở nàng bên cạnh, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, Khóe môi còn có ẩn ẩn vết máu, lại không có cái khác cái gì không ổn. Tân lạc ý thìa những mày, xem một cái hắn, lại quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thanh ngọc tiên sáo đang lẳng lặng ngốc tại tuyệt thế sát trận bên trong. Lại quay đầu khi, nàng khóe môi ẩn ẩn có một mặt ý cười hiện lên, ninh thủ hảo hảo đứng ở chỗ này, thuyết minh hắn cuối cùng còn xuôi thai nàng lời nói, không có lại đi mạnh mẽ lấy lấy thanh ngọc tiên sáo, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Ngươi còn không có tìm được món đồ vật. Linh thủ cùng nàng sóng vai mà đi, hai mắt nhìn phía trước, dáng người tiêu sái phiêu dật, chủ động mở miệng nói: "Ân, nơi này quá rộng, ta nhìn nhì lại, dù sao thời gian còn sớm." Tân Lạc Y liề khẽ cười nói: "Hỗn độn chi nguyên không tính, được đến kia đồ vật nàng không có vận dụng cổ ngọc. Sớm một chút tuyển hảo đi, nơi này linh quả cùng linh thực, tuyển một loại ăn vào, đối với ngươi cũng có lợi thật lớn." Linh thủ nhàn nhạt nói: Đái mắt cố ý cười kích động, ngừng lại một chút, sau đó lại nói, phía trước cách nơi này không xa, có tòa sát trận thực bí ẩn, nơi đó mặt là một khối ngọc thạch, ngươi có hay không hứng thú đi xem. Trên thực tế, hắn đối kia khối cổ ngọc thực động tâm, chẳng qua đối thanh ngọc tiên sáo cũng thực động tâm, chẳng qua cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ngọc thanh tiên sáo, bởi vì đó là băng vực chủ nhân sử dụng vũ khí, đã từng cùng hắn cùng nhau quát tháo thiên hạ không nghĩ tới cuối cùng hẳn cái gì đều không có được đến. Tân lạc y gì tò mò nhướng mày nói, cái gì Ngọc Thạch? Ta cũng không biết. Ninh thủ lắp đầu, chỉ là cảm giác được kêu Ngọc Thạch rất là bất phàm, mặt trên có một cổ thập phần thần bí hơi thở bào phủ. Tân lạc y gì có chút tâm động, nàng có đại hắc cùng hắc đế ở bên người, cũng không sợ ninh thủ dắp tâm hại người. Bất quá một lát thời gian, hai người liền đến, quả nhiên cực kỳ bí ẩn. Là ở một chỗ cổ đằng sau lưng, nếu không phải có ninh thủ dẫn đường, nàng chính là từ cổ đằng phía trước đi qua, chỉ sợ cũng sẽ xem nhẹ rớt. Ngọc Thạch không lớn, bất quá tức tới khoan, chính lăng hình, tinh ánh dịch tấu, mặt trên khắc họa phức tạp văn lạc, có một tầng thần bí quang huy bao phủ này thượng. Đây là cái gì Ngọc, quả nhiên có chút kỳ quái vô cùng. Tần lạc ý gì hề nhịn không được tới gần nhìn kỹ, chính là nàng đứng ở sát trận ở ngoài. Kia tầng thần bí quang huy lại ngăn trở nàng ánh mắt, trừ bỏ ẩn ẩn có thể nhìn đến tiến lên có chút phức tạp văn lạc, cái khác liền xem không rõ lắm. Linh thủ có chút nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ ngọc, lắc lắc đầu nói, "Xanh cổ thượng không có vẻ này khối ngọc ghi lại." "Như vậy thần bí?" Tân Lạc y híp lại mắt, vận khởi linh lực, càng thêm cẩn thận nhìn lại. "Đi lấy nải khối ngọc." Đại hắc thanh âm đột nhiên từ vòng tay bên trong truyền ra tới. Trong thanh âm có một kia áp lực hương phấn. Ngươi biết đây là thứ gì? Tần lạc y dìa dùng thần thức cùng nó cấu kết. Không biết, bất quá này khối ngọc cực kỳ thân bí. Năm xưa, ta đã từng ở một vị cái thế cường giả độc phủ, nhìn thấy quá một khối ngọc cẩm. Mặt trên vẹn con này khối ngọc bộ ráng. Hắn còn phải không ít người đi ra ngoài tìm kiếm. Đáng tiếc cuối cùng không có gì thu hoạch. Đại hác giải thích nói. Này ngọc sắc thật thực bất phàm. Hác đế cũng mở miệng. Thanh âm có chút ngưng trọc. Tân Lạc Y Y im lặng. Nàng cũng cảm thấy này khối ngọc thạch thực bất phàm, không nghĩ tới Đại Hắc cùng Hắc Đế đồng dạng đều có như vậy cảm giác. Linh Thù nhìn ngọc thạch một lát, đem ánh mắt tiến đến lần, dừng ở Tân Lạc Y Y trên người, xem nàng trong mắt rõ ràng có chút tâm động, không khỏi hơi hơi mỉm cười, cũng không thúc giục. Tân Lạc Y Y đem tạ cổ đại sư cấp cổ ngọc lấy ra tới, lẩm bẩm, không biết ta có thể hay không mang đi thứ này. Linh thủ cười nói: "Tuy rằng ta cảm thấy này ngọc thực không đơn giản, bất quá cổ ngọc chỉ có thể tiến vào trận pháp một lần, đi vào hoặc là không đi vào, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Mấy mấy vạn năm tới, trừ bỏ linh quả cùng linh thực, băng vực bên trong bị mang đi ra ngoài pháp khí, pháp bảo, bí cấp này đó bị trận pháp bảo hộ đồ vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay." Liền cái này, Tân Lạc Ý liếc zơ zơ lên trên tay cổ ngọc, thập phần tiêu sái cười nói: Dù sao có thể hay không mang đi, toàn dự vật khí, cho dù lại hướng phía trước đi, nhìn đến vừa ý, đi vào lấy không đi cũng là uổng phí công phu, nếu ngươi đều cảm thấy này ngọc bất phàm, ta liền tới thử xem vật khí. Ninh Thủ có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một mặt cười khổ. Chính hắn chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Tân Lạc y dễ tay trái cầm cổ ngọc, không có lại do dự, thực nhẹ nhàng đi vào. Linh thú đen nháy ánh mắt gắt gao rừng ở bị thần bí quang huy bao phủ ngọc thạch phía trên, không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Đi vào cổ thạch trước mặt, Tần Lạc Y y không có do dự, duỗi tay liền triều nó bắt đi xuống. Cư nhiên bắt được. Gắt gao nhìn chằm chằm ngọc thạch Ninh Thủ kinh hô ra tiếng, vẫn luôn đạm nhiên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ như vậy nhẹ nhàng rũ ra tay, kia khối toàn thân bao phủ thần bí hơi thở cổ ngọc liền lọt vào Tần Lạc Y y trong tay quả thực làm người không thể tin tưởng. Tân lạc y gì trong mắt hiện lên mừng như điên, cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ như thế dễ dàng phải đến, vừa rồi nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến ninh thủ vì lấy cái kia thanh ngọc tiên sáo, bị trọng thương cũng không có thành công. Ngao, đại hát nơi tay vỏng trong không gian mặt hương phấn kêu lên, nếu không phải ninh thủ ở chỗ này, nó sớm đã hương phấn chạy vội ra tới. Tân lạc y gì từ trận pháp bên trong lui ra tới, cũng không có tránh ninh thủ. Mở ra bàn tay cẩn thận nhìn trong tay ngọc thạch. Có cổ thân bí hơi thở, vẫn cứ bao phủ ở ngọc thạch phía trên, bất quá lần này bởi vì ly đến gần, mặt trên có khắc phức tạp văn lạc, cũng thấy được rõ ràng. Tiên. Cẩn thận nhìn một lần sau, Tân Lạc Ilya đột nhiên phát hiện, kia khối ngọc thạch thượng phức tạp văn lạc, cư nhiên ẩn ẩn đàn chéo ra một cái nhàn nhạt tiên tự, hiện lên ở ngọc thạch trung gian. Chẳng lẽ này khối ngọc cùng tiên giới có quan hệ, là tiên giới đồ vật? Tần lạc y dì trừng lớn mắt, rất là khiếp sợ. Ninh thủ cũng chạm đến không xa, sớm đã thấy rõ ràng Ngọc Thạch, trong mắt lập lệ sáng quắc tinh quang, mặt trên có tiên tự, chỉ sợ không phải tiên giới đồ vợ, cũng cùng thành tiên có quan hệ. Tần lạc y dì trong lòng khiếp sợ vô cùng, đem Ngọc Thạch lăn qua lộn lại nhìn một lần, đáng tiếc, từ Ngọc Thượng nhìn không ra cái gì tới, cũng không biết này Ngọc đến tuột cùng là dùng làm gì. Ninh thủ chầm ngâm một lát, Sau đó có chút cẩn thận mở miệng nói, Tần cô nương, ta có thể nhìn xem này khối ngọc sao. Tần lạc y rìa liếc hắn liếc mắt một cái, rất là dứt khoát đem khổ ngọc đưa cho hắn, cười nói, đương nhiên có thể. Ninh thủ nguyên tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới tần lạc y rìa như thế sảng khoái liền ứng, trong mắt hiện lên nồng đậm ý cười. Không nói gì, chỉ khối đầu cẩn thận nhìn ngọc thạch. Tần lạc y rìu nhã đứng ở nơi đó, căn bản không lo lắng linh thủ sẽ đem này thối ngọc thạch theo vì đã có, nếu hắn có nửa điểm như vậy tâm tư, Hắc Đế cùng Đại Hắc nhất định sẽ không chút do dự mà sát giết hắn. Sau một lát, linh thủ đem cổ ngọc trả lại cho nàng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tân Lạc y tiếp nhận cổ ngọc, trong lòng đối linh thủ hảo cảm tiệm tăng. Có lẽ chúng ta hiện tại tu vi quá thấp, còn hiểu rõ không được bên trong bí mật. Linh thủ thanh tuấn trên mặt mang theo buồn bã chi sắc. Xưa nay bao nhiêu người tưởng tu luyện thành tiên, chính là đến tụt cùng có hay không người thành tiên. Vô số năm qua, đây đều là một điều bí ẩn. Võ thánh 500 tuổi thọ nguyên, tu luyện ra huyền phủ có thể có được 1000 năm thọ nguyên, lại tu luyện ra thanh phủ, tất có thể sống đến 1500 tuổi. Tu luyện ra tử phủ, thọ nguyên cao tới 6000 tuổi. Cổ đại có rất nhiều đại năng, tu luyện tới rồi tử phủ liền phong, hơn nữa ăn vào rất nhiều kỳ trân kéo dài tuổi thọ. Thậm chí có thể sống đến 8.000 tuổi Chính là kia cũng tới rồi đỉnh điểm Lại muốn sống đến càng dài người Căn bản là không có À, có lẽ có Chỉ là chúng ta không biết thôi Trước 50 băng bực đại càng quét Tử phủ điên phong lúc sau Muốn lại đột phá Sau khi đột phá Lại có thể đạt tới bộ rắn gì Không có người biết Bởi vì bồng lai tiên đảo thượng những cái đó cường đại tông môn Cũng không có ghi lại Dường như tới rồi tử phủ điên phong Nơi đó chính là tu sĩ cuối. Tần lạc y dẻ mím môi, như suy tư gì, tử phủ điên phong ly nàng rất xa, tu luyện đến tử phủ điên phong có thể có được gần vạn năm sinh mệnh, chính là lúc sau lộ đáng chết như thế nào đi, kia mặt sau lại còn có hay không lộ, này hết thể nàng sớm hay muộn cũng sẽ đối mặt. Thần cô nương. Ninh thủ xoay người đối mặt tần lạc y dẻ, có chút trần trờ nói, ta có cái không thỉnh chi thỉnh, cô nương có không đồng ý. Người nói xem. Tân Lạc Y Li cũng không có một ngụm đáp ứng, chỉ ẩn ẩn cảm thấy hắn tưởng lời nói, cùng này Cửu Ngọc có quan hệ. Xem ở hắn bản tính cũng không tệ lắm, Cầm Ngọc nhìn còn biết còn cho nàng, nàng nguyện ý nghe nghe lời hắn. Ngày nào đó, ta nếu là có thể tu luyện đến tự phụ liên phong, cô nương có không mượn này Thối Ngọc cho ta tham tưởng mấy tháng. Tân Lạc Y Li cười con mắt, hài hước nói, nếu đến lúc đó Cửu Ngọc còn ở ta trên người, tự nhiên có thể Linh thủ hiện tại là Huyền phủ thất gia đình, cách Tử phủ Điện Phong còn kém xa lắm, cho dù hắn tư chất lại hảo, không, có mấy trăm năm thời gian, chỉ sợ đến không được Tử phủ Điện Phong, này mấy trăm năm ràn sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không chừng, tu chân giới kỳ thật là cái cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc vô cùng địa phương. Linh thủ cười, này ngọc là cô nương đoạt được, chỉ cần ngọc ở cô nương trên người một ngày, Ninh Mộ tuyệt không sẽ dùng võ lực cướp lấy. Ngọc ở ta trên người, Ngươi sẽ không dùng võ lực cấp lấy, chẳng lẽ tần lạc y, y hơi thiên đầu, mạn nhãn trêu ghẹo nhìn hắn nói, không ở ta trên người, ngươi liền sẽ đi đoạt lấy lại đây. Thự nhiên, có lẽ là ăn vào đan dược nguyên nhân, linh thủ sắc mặt đã hảo không ít, trong mắt tinh quang chớp động, lại cười nói, không chọn hết thệ thủ đoạn cũng nhất định phải đoạt lấy tới nhìn một cái, bất quá cô nương nghiêm tâm, đối đoạt ngươi cổ ngọc hại người của ngươi, linh mộ nhất định sẽ giết hắn, vì cô nương báo thù. Tần lạc y gì hề mặt đều tái rồi. Tuy rằng nàng không kiêng kỵ cái gì, chính là hắn cũng không cần phải nói được như vậy trực tiếp được không. Nàng còn hảo hảo đứng ở chỗ này đâu. Vì ta báo thủ. Ninh công tử, ta có phải hay không muốn trước tiên cảm tạ ngươi? Ninh thủ nhuẩn miệng cười, không cần khách khí. Tần lạc y gì hoàn toàn vô ngữ. Kỳ thật ta rất ít giết người, vì làm ta về sau tay thiếu dính điểm huyết, ngươi được đến này khối ngọc, tốt nhất không cần bị người phát hiện. Đặc biệt là canh giữ ở kim đỉnh trên núi người, bằng không về sau phiền toái của ngươi liền lớn đi. Kim đỉnh trên núi mỗi lần tới người trung rồng dẫn hỗn tạp, càng có rất nhiều tu vi cực cao người chính mình không thể đi vào, liền canh giữ ở bên ngoài, chờ từ bên trong ra tới người, nếu có chính mình muốn đột vặn, bọn họ sẽ không chút nào mềm lòng ra. Tay, ngươi tuy rằng là Phiêu Miểu Tông trưởng môn đệ tử, bất quá cũng không thể nhưng vĩnh viễn ngốc tại tông môn bên trong. Linh thủ nhắc nhở nàng nói: Này đảo có chút không dễ làm. Tân Lạc Y Liễu cũng minh bạch, trước mắt bao người, nếu là nàng tay không mà ra, liền viên linh quả linh thực cũng không có lấy. Vậy đại biểu chính mình được đến sát trận bên trong đồ vật, không biết sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt đâu, đến lúc đó khẳng định sẽ giấu không được. Linh thủ đem tay phụ ở sau người, tại chỗ dạ bước, linh mày rất là nghiêm túc. Tân Lạc Y còn cong khóe môi, nguyên bản việc này thực hảo giải quyết. Nàng tùy tiện lấy một viên linh quả liền đi ra ngoài, chính là hiện tại Ninh Thù biết rõ nàng được đến cổ ngọc, lại lấy ra một viên linh quả. Trong lòng khẳng định sẽ đối nàng có điều hoài nghi, kia vòng tay quá mức đi thiên, nàng hiện tại tu vi quá thấp, cũng không tưởng bị quá nhiều người biết. Sau một lát, Ninh Thù ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói, ta nhận chữ vật bên trong có một viên phục linh quả, là khoảng thời gian trước ta đến một cái bí địa bên trong được đến, được đến lúc sau Còn không, có cùng người khác nói qua, ngày hôm qua ta nhìn đến nơi này cũng có một viên phục linh quả, cùng ta kia một viên trái cây niên đại màu sắc đều cực kỳ tương tự, đến lúc đó ngươi sau khi rời khỏi đây, bọn họ nếu là hỏi, ngươi liền nói được đến chính là phục linh quả, ta sẽ mau chóng từ trưởng lão. Nơi đó lấy về nhẫn chứa vật, tìm cơ hội đem kia trái cây đưa cho ngươi. Bởi vì băng vực đặc thù hạn chế, hắn nhận chứa vật đặt ở cùng hắn cùng nhau tới Kim đỉnh sơn Quá Hạo môn trưởng lão chỗ. Mang tiến bao ngực, là một cái trống không nhẫn chứa vật. Tân Lạc Ý liền ngẩn ra, không nghĩ tới suy nghĩ nửa ngày, hắn cư nhiên nghĩ ra biện pháp này. kia phục linh quả cũng không phải là phạm vật, nhưng nó có thể gia tăng luyện đan sư linh hồn chi lực, nói không chừng có thể tịch này ở luyện đan trên đường bán ra thực một đi nhanh, hắn cư nhiên sẽ bỏ được đưa cho nàng lửa rối quá quan. Hảo, về sau ta trả lại cho ngươi. Ninh thủ cao giọng cười, không cần trả lại, cô nương nếu đồng ý làm ta tham tưởng kia khối cầu ngọc, kia phục linh quả liền tính là ninh mổ đưa cho cô nương tạ lễ đi. Tần lạc y dị càng kinh ngạc, lắc đầu hài hước nói, chỉ là cho ngươi mượn xem mà thôi, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi nếu lại như thế này nói, ta đảo không nghĩ mượn ngươi. Ninh thủ ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, ta đây cũng là mượn hoa hiến phật, phục linh quả tuy rằng khó được. Bất quá ngày hôm qua ta đã ở bên trong này thấy được một viên sinh trưởng vạn năm phục linh thụ. Trên cây kết có vài viên trái cây, nốc một lát ta đi chích một viên ăn vào chính là. Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Tần lạc y dư khỏe miệng chiều chiều, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt dị sắc. Phục linh thụ. Nguyên bản là có, bất quá nàng là từ bên kia lại đây. Hiện tại sở hữu phục linh quả hiện tại đều ở tay nàng vòng bên trong. Ai, sớm biết rằng như vậy. Đảo Thật Hàn là lưu lại một viên. Linh Thù đem nàng đưa tới Phục Linh cây ăn quả hạ, nhìn chỉ có la cây không có trái cây Phục Linh thụ, trẩn mắt há hốc mồm. Sau một lát, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn phía phương xa, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết mộ dung tuyệt, tính xấu không đổi, cơ nhiên toàn hái được, như vậy nhiều hắn ăn được sao, cũng không sợ căng chết. Tân Lạc Y Liễu mới vỗ thánh đỉnh tu vi, nàng khẳng định không có biện pháp ở 3 ngày thời gian luyện hóa này đó linh quả. Bởi vì linh lực quá mức cường đại, một viên cũng đủ hấp thu đã lâu. Nơi này đồ vật lại vô pháp dùng nhẫn chữ vật mang đi ra ngoài, hắn tự nhiên nghĩ tới mộ dung tuyệt trên người. Hú hồ, hắn cùng mộ dung tuyệt nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Đối mộ dung tuyệt tham lam ca tính, biết được rõ ràng, rất có khả năng là mộ dung tuyệt toàn hái được, tưởng dựa vào chính mình huyền phủ đỉnh tu vi, mạnh mẽ luyện hóa. Liếp tần lạc easy-er một easy-er. Xem ra mổ dung tuyệt thua chính mình tím bẹp lò, lần này là phát ngoan, tưởng dựa vào phục linh quả tăng lên luyện đan thuật, về sau lại tìm về bãi. Tân Lạc Y Gia lúc này tự nhiên sẽ không thừa nhận mặt trên trái cây tất cả đều là chính mình trích, đành phải ngôn anủi hắn, cũng lần thứ hai đưa ra, nàng đến lúc đó nhất định sẽ còn hắn phục linh quả. Không cần. Linh Thù lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn là có chút khó coi, thở dài một hơi nói, nơi này đồ vật rất nhiều. Đã không có phục linh quả, ta lại đi ăn, cái khác chính là nơi này linh thực linh quả không ít, chỉ là có thể tăng lên linh hồn chi lực, sau đó đối để cao luyện đan thuật cũng có lợi thật lớn, chỉ có phục linh quả thôi. Mộ Dung Tuyệt, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận người này. Bất quá hai ngày này hẳn là không có việc gì, hắn hái được như vậy nhiều phục linh quả, không thể mang đi ra ngoài, chỉ có thể mạnh mẽ ở bên trong luyện hóa. Hẳn là không có thời gian tới tìm ngươi phiền toái. Tân Lạc Y Nhi gật đầu, nói chính mình nhất định sẽ nhiều hơn chú ý, trong lòng lại cười thầm không thôi, một cái người chết thôi, muốn tìm nàng phiền toái cũng không có khả năng, chỉ là đáng tiếc, nàng muốn biết người cuối cùng là không hỏi ra tới. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn là có hoài nghi người, bởi vì tới rồi phiêu miểu tông, nàng nhận thức người rốt cuộc không nhiều lắm, cùng nàng có dáng người càng là thiếu chi lại thiếu. Mộ Dung Tuyệt còn mong đợi hắn thế hắn báo thủ, thuyết minh người nọ thập phần cương đại. Sở hữu hết thảy, đều chỉ hướng một người. Liêu Khuynh Thành, ta hảo sư tỉ, đến tuột cùng có phải hay không ngươi ở ta sau lưng dở cho quỷ, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Ninh thủ cuối cùng tháo xuống một đoá nắm tay đại chín chi liên mang ở trên người, lại ăn vào một giọt từ một loại kỳ dị long đầu dạng cục đá tẩm ra tới, linh lực cực kỳ nồng đậm long tiết liên dịch. Sau đó liền tìm cái bí ẩn địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, chậm dãi luyện hóa. Kêu long tiên dịch tổng cộng có gần 10 tích, lấy ninh thù huyền phủ thất giai đỉnh tu vi, cũng chỉ dám ăn vào một viên, hắn khuyên tần thiếu y đi hề cũng ăn vào một ít, này với tu luyện có lợi thật lớn, bất quá tần lạc y đi hề cự tuyệt, độc lưu hắn ở nơi đó đã tọa, chuẩn bị đi xa một chút lại đi đại cản quét một phen. Đương nhiên, kia dư lại long tiên dịch nàng cũng là không nghĩ bông tha. Bất quả muốn mang đi cũng đến lặng lẽ, chờ ninh thủ rời khỏi sau, nàng lại lặng lẽ đi lấy. Hiện tại ninh thủ đã tỏa vị trí, ly long tiên dịch nơi đó cũng thân cận quá một ít, nói không chừng hắn luyện hóa lúc sau, lại lại lần nữa qua đi. Đã không có phục linh quả, mộ dung tuyệt thế nàng bối hát qua, thứ này không còn có, đã có thể có chút không thể nào nói nổi. Tân lạc y dì hề vận khí thực hảo, đi rồi gần ngàn, nàng lại tìm được rồi một viên phục linh thụ trên cây kết 6 viên phục linh quả. Lần này, nàng tự nhiên cũng là tất cả đều hái được xuống dưới. Bang vực cực đại, 3 ngày thời gian, tần lạc y ghi hề mang theo đại hắc cùng hấp đế, cũng không có thể đem bên trong dạo song, mắt thấy thời gian đem đến, nàng xá không dưới long đầu dạng cục đá nhỏ dọt tới linh lực cực kỳ khủng bố long tiết linh dịch, lại hướng tới ninh thủ đả tọa địa phương xoay trở về. Nàng đến thời điểm, ninh thủ vừa mới từ tu luyện trạng thái lui ra tới. Mở mắt ra khi, đen nhánh trong mắt bạo lệ ra một đạo tinh quang, chờ thấy rõ ràng là tần lạc y y lúc sau, ánh mắt mới nhu hòa xuống dưới, cười cùng nàng chào hỏi qua. Tần lạc y y đem một viên phục linh quả đưa cho hắn, cười hì hì nói, ta ở phía trước lại phát hiện một viên phục linh thụ, mặt trên kết không ít viên, chín chi liên cùng phục linh quả, nhậm người tuyển. Linh thủ trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có phục linh thụ, tiếp nhận phục linh quả không có do dự đem chín chi liên đem ra đặt ở trên mặt đất, đem phục linh quả lấy ở trên tay. Tân Lạc y dị cong cong môi, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, Ninh thủ lựa chọn sớm tại nàng dự kiến bên trong. Sau đó nàng cố ý đem linh thủ dẫn dắt rời đi, sớm bị nàng thả ra thủ trạng không gian hắc đế cùng đại hắc, nhân cơ hội đem thạch trong chén long tiên dịch toàn bộ thu đi rồi. Đã đến giờ, mau ra đây đi, không biết lần này bọn họ sẽ ở bên trong được đến chút cái gì bảo vật. Liên Tính không có bảo vật, bên trong linh thực tùy tiện ăn một viên cũng là đến không được, tu vi khẳng định sẽ gia tăng không ít. Đáng tiếc ta không phải luyện đan sư, đời này sợ là không có cơ hội tiến băng vực bên trong. Kim đỉnh trên núi, biển người tập lập, mọi người nhìn chằm chằm băng vực quang môn chỗ, nhón chân mong chờ. Tuy rằng tiến băng vực người không phải bọn họ, chính là bọn họ mỗi người trên mặt đều thực hưng phấn, thấp thấp khè khè nói nhỏ. Lượng đạo lóe mắt quang mang hiện lên, Từ băng vực bên trong chạy ra khỏi lưỡng đạo thân ảnh. "Gì? Như thế nào chỉ có Phiêu Miểu Tông Tần Lạc Y Y Tần cô nương, cùng quá hạ môn linh thủ lĩnh công tử, Động Tiên Phúc địa mộ dung tuyệt đầu? Các ngươi xem, ra tới một khối cửu ngọc. Thiên, chỉ có cửu ngọc ra tới, không có mộ dung công tử. Chẳng lẽ mộ dung công tử ra ngoài ý muốn không thành? Đáng tiếc, Động Tiên Phúc địa lần này tổn thất lớn." Cứ nhiên thiệt hại một cái như vậy ưu tú luyện đàn đệ tử ở bên trong. Tần lạc y rìa đứng ở nơi đó băng vực ở ngoài, mặt đẹp như ngọc, con mắt sáng cô phán thần phi, băng vực đại môn ở nàng phía sau chậm dãi biến mất. Ninh thủ đứng ở nàng bên cạnh, hai người đều bị tả cổ đại sư liên can người vây quanh. Liêu trưởng láo trên tay nhéo một quả cầu ngọc, sắc mặt khó được vô cùng, đứng ở bên cạnh hắn tề vân còn có chút động thiên phúc địa đệ tử, cũng đều âm mặt, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Ninh hiền chất, ngươi ở bên trong, nhưng có nhìn đến mộ dung tuyệt. Không nghĩ tin tưởng mộ dung tuyệt vào một chuyến băng vực liền sẽ ra chuyện, hắn nhanh chóng bọt lại đây, hướng tới ninh thù ách thanh hỏi. Không có. Ninh thù nhàn nhạt nói. Lưu trưởng láo lại chuyển hướng tần lạc y dì hề, sắc mặt càng thêm khó coi, tần cô nương, ngươi có hay không nhìn đến mộ dung tuyệt. Tần lạc y dì hề vẫn như cũ lắp đầu, không có. Mộ dung sư huynh sẽ không sẽ ra chuyện, hắn tu vi tối cao. Vì cái gì các ngươi không có việc gì, ta mộ dung sư huynh lại không có ra tới. Tê Vân cắn răng, hoài nghi ánh mắt dừng ở tần lạc y lìa trên người, sau đó lại nhìn về phía ninh thủ. Ninh thủ ninh mày, đầy mặt không vui nhìn hắn, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ còn sẽ là chúng ta hại hắn không thành. Tần lạc y lìa cũng trầm hạ mặt. Ổ sơn hừ lạnh một tiếng, một cổ cường đại uy áp hướng tới Tê Vân để ép qua đi. Quá hạ môn lâm trưởng lão beng cái mặt, thập phần không vui. Thề Vân Phút trông sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Lưu trưởng lão sợ hắn bị thương, vội vàng đem hắn kéo ra. Mộ Dung công tử tu vi tối cao, thần cô nương mới vọ thánh đỉnh, mà Ninh công tử là huyền phủ thất giai đỉnh. Hắn không có ra tới, chỉ sợ là lầm xúc bên trong sát trận. Giả cổ đại sư trầm ngâm nói: "Nguyên bản hắn lo lắng nhất Tần Lạc Y gì ở bên trong lọt vào Mộ Dung tuyệt độc thủ." Cũng may tần lạc y không có việc gì, không nghĩ tới cuối cùng không có ra tới cư nhiên là mộ dung tuyệt, này đảo làm hắn thập phần ngoài y muốn. Mộ dung tuyệt tuổi còn trẻ, là có thể đủ luyện ra kiểu dai sơ phẩm đang dược, tuy rằng thiên phu không bằng tần lạc y đi hề, nhưng cũng là cực kỳ khó được, chết ở bên trong, nhưng thật ra thực sự có chút đáng tiếc. Lưu trưởng lão đầy mặt suy sụn, biết tả cổ đại sư nói được lại lý, mộ dung tuyệt đối không thể là tần lạc y đi hề giết chính là Tân Lạc Y cùng linh thú Liên Thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn động tiên phúc địa luyện đan thiên tài a, không nghĩ tới cư nhiên cứ như vậy thiệt hại ở băng vực bên trong. Linh công tử, tần cô nương, các ngươi tiến băng vực bắt được cái gì bà bối, lấy ra tới cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Mộ Dung tuyệt không có ra tới, động tiên phúc địa lưu trưởng lão liên can người còn ở nơi đó thương tâm thương phổi, thiếu chút nữa té xỉu. Những người khác lúc ban đầu đồng tình đáng tiếc lúc sau Lực chú ý liền chuyển tới Tần Lạc Y cùng Ninh Thủ trên người, muốn nhìn bảo bối ồn ào thanh hết đợt này đến được khác. Ninh Thủ thở dài một tiếng, Thanh Tuấn trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút mất mát, ta nhìn chúng ngày xưa băng vực chủ nhân Thanh Ngọc tiên sáo, đáng tiếc không có thể bắt được tay, chỉ phải tới rồi một viên phục linh quả. Nói, hắn đem kia phục linh quả từ trữ vật trong không gian mặt lấy ra tới, tiểu hài tử nắm tay đại trái cây, màu sắc đỏ tươi, linh khí mờ mịn quả nhiên là phục linh quả. Thanh Ngọc Tiên Sáo không lấy ra tới quá đáng tiếc. Chứ bỏ ninh công tử, những năm gần đây, nhìn chúng Thanh Ngọc Tiên Sáo tưởng lấy ra tới người không có một trăm cũng có mấy chục cái đi, thật không biết kia Thanh Ngọc Tiên Sáo muốn tuyển cái cái dạng gì chủ nhân. Kim đỉnh trên núi chúng tu sĩ, đối hắn không có lấy ra Thanh Ngọc Tiên Sáo tới, cảm thấy thật phần tiếc hận. Mà luyện đan sư nhìn chầm chầm hắn trong tay phục linh quả, biểu tình tắc hâm mộ đến cực điểm Ở bọn họ xem ra, không có được đến Thanh Ngọc Tiên Sáo, có thứ này cũng thực không tồi, bởi vì ở Đồng Lai Tiên Đào Thượng, này Phục Linh Quả chỉ có băng vực bên trong mới có, nó tuy rằng đối tu luyện vô tác dụng quá lớn, lại có thể đề cao luyện đan sư linh hồn chí lực, với luyện đan sư là vô cùng hữu ích. Thần cô nương, ngươi bảo vật cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Biết linh thủ chỉ phải tới rồi Phục Linh Quả, cũng không có cái khác thu hoạch lúc sau. Chúng tu sĩ lại đem lửa nóng chờ mong ánh mắt tập trung ở tần lạc y gì ở trên người. Tần lạc y gì hơi hơi mỉm cười, ta cùng ninh công tử giống nhau, cũng không có được đến cái gì bảo vật, nhìn chúng đồ vật không ủng hộ ta à, ta cũng cầm một viên phục linh quả ra tới. Trên tay nhanh chóng xuất hiện một viên màu sắc tươi đẹp trái cây, cùng phía trước ninh thủ lấy ra tới giống nhau như lúc. Đây là vừa rồi từ băng bực ra tới sau, thừa dịp mọi người đều khiếp sợ với mộ dung tuyệt không có ra tới. Nhìn chằm chằm băng vực xuất khẩu cùng kia khối đơn độc bay ra tới cổ Ngọc Kỳ, Ninh Thủ cùng nhẫn chữ vật cùng nhau lặng lẽ đưa cho nàng. Vẫn là phục linh quả a. Chúng tu sĩ thấy, đầy mặt thất vọng, thậm chí cả cổ đại sư đám người cũng thực thất vọng. Tổ Sơn cùng Giản Ngọc diễn trong mắt tất có một đạo khắc thường sáng rọi chợt lóe rồi biến mất, bọn họ tất nhiên là không tin Tần Lạc Y chỉ phải một viên phục linh quả. Các ngươi thật sự không có nhìn đến mộ dung tuyệt hoặc là băng vực bên trong có cái gì khác thường. Lưu trưởng lão vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, không nghĩ tin tưởng hắn động thiên phúc địa luyện đan thiên tài, liền như vậy vô thành vô tức ngã xuống. Linh thú ánh mắt phất lệnh, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt nghi hoặc, sau đó mở miệng nhàn nhạt nói, ngươi nói đến khác thường. Ta đảo phát hiện một việc, không biết có phải hay không cùng mộ dung công tử có quan hệ. Ngươi mau nói. Lưu trưởng lão trong lòng ngẫy dựng, trừng lớn mắt ngứ khí dồn dập thúc dục hắn. Chúng tù sĩ ánh mắt cũng soát một tiếng, chiều hắn nhìn lại đây, đứng mấy vạn người kim đỉnh trên núi, đột nhiên châm rơi có thể nghe. Tân lạc y ghi hề mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt, che giấu trong mắt một mặt nồng đầm ý cười, đối ninh thủ muốn làm cái gì, nàng đã trong lòng hiểu rõ. Đến băng vực lúc sau ngày hôm sau, ta mới cuối cùng hạ quyết tâm lấy cổ ngọc đi thử thử một lần có không được đến thanh ngọc tiên sáo, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại, bên trong linh quả rất nhiều, suy nghĩ luôn mai sau. Ta quyết định đảo trở về trích một viên phục linh quả, kết quả phát hiện phía trước kết 67 viên trái cây phục linh trên cây, cái gì đều không có. Chẳng lẽ là mộ dung công tử đem trên cây trái cây đều trích xong rồi không thành. Chúng tu sĩ đều biểu tình quái dị nhìn về phía Lưu Trường lão, có càng là trực tiếp cười nhẹ ra tiếng. Trương năm mươi mốt khoác da dê phúc hắc lang. Linh hiện chất, nếu bên trong phục linh quả đều trích xong rồi, ngươi cùng tần cô nương trên tay lại là như thế nào tới? Lưu trưởng lão mặt già đỏ bừng, trong mắt mạo ánh lửa, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, không nghĩ tới Ninh thủ như thế áp động, mộ dung tuyệt không có ra tới, cư nhiên còn tưởng hư danh dự của hắn. Ninh thủ biểu tình thập phần không vui nhìn hắn, "Là ngươi nói muốn biết băng vực bên trong có cái gì khác thường, ta nói ra ngươi lại không tin. Việc này không chỉ là ta thân thấy, cũng là Tần cô nương chính mắt nhìn thấy, ta đến phục linh dưới tảng cây không lâu." Tần cô nương cũng bởi vì không có được đến sát trận bên trong đồ vật, đảo trở về tưởng trích phục linh quả. Đối với chúng ta luyện đan người tới nói, không chiếm được sát trận bảo vật, không có so này phục linh quả càng thực dụng. Đến nỗi ta cùng Tần cô nương trên tay phục linh quả, lại chúng ta tìm khắp băng ngực, ở mặt khác một viên phục linh trên cây hai xuống. Tân Lạc Y liền nghe vậy, thập phần nghiêm túc gật đầu phụ họa, trong lòng lại cười thầm đến thiếu chút nữa nội thương. Không nghĩ tới vẻ mặt đứng đắn thủ Ninh nói lên này nửa thật nửa giả lời nói dối tới, cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn, thậm chí liền mí mắt đều không có chớp một chút. Băng vực bên trong xác thật có hai viên phục linh thù. Giả cổ đại sư mở miệng nói, có đồn đãi băng vực chủ nhân sở dĩ có thể luyện ra 15 giai đan dược tới, trừ bỏ tuyệt hảo luyện đan thiên phú chỗ, cùng kia hai cây phục linh thù có rất lớn quan hệ. Giả cổ đại sư là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, tuổi trẻ thời điểm cũng từng từng vào băng vực, băng vực đã tồn tại mười mấy và năm, bên trong đến tuột cùng có chút thứ gì, người khác có lẽ không biết, luyện dược sư hiệp hội cao tầng lại là cực kỳ rõ ràng. Sáu bảy viên phục linh quả đâu, chết không được không có thể ra tới. Lấy hắn huyền phủ cửu giai đỉnh tu vi, một viên phục linh quả muốn hoàn toàn luyện hóa ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian, ba ngày thời gian, hắn lại tháo xuống nhiều như vậy, y định không muốn sống nữa đi. Hắc hắc. Mộ Dung Tuyệt cũng thật đủ nốc. Cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ta xem là bị khí hồ đồ, thi đấu trước bọn họ Động Thiên Phúc địa chính là nói hạ manh miệng, Thổi Phong chính mình lần này khẳng định sẽ lấy luyện đan sư đại tái đệ nhất danh. Hắc hắc, cư nhiên còn cùng Tần cô nương đính hạ đánh cuộc, không nghĩ tới cuối cùng cống ngầm phiên truyện, không chỉ có không bắt được đệ nhất, liền tím bếp lò cũng mất đi, mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Hắn đây là tưởng một ngụm ăn thành cái đại mập mạp Đến lúc đó ra tới lại tìm về bài a. Lưu trưởng lão đã tu luyện ra tử phủ, tuy rằng mới tử phủ sơ giai, chính là luận thực lực cũng là đồng lai tiên đảo thượng đứng đầu tồn tại, những cái đó nhìn như nhỏ giọng nói, sớm bị hắn nghe xong cái rõ ràng, sắc mặt xanh mét, tức giận đến thiếu chút nữa hô cục máu. "Nhà đầu, ngươi thành thật cùng ta nói, ở băng vực bên trong có hay không được đến sát trận bên trong đổ vận? Chứ bỏ kia phục linh quả, Ngươi hẳn là còn có cái khác thu hoạch đi. Rời đi kim đỉnh phía sau núi, ổ sơn sư thúc trong lén lút dò hỏi tần lạc y dì hề, trong mắt tinh quang lượng đến kinh người. Hắc hắc, người hiểu ta sư thúc cũng. Tần lạc y dì hề cũng không dấu dếm, nàng có thủ trạc không gian sự, sư phụ cùng ổ sư thúc đều là biết đến, cười hì hì nói, ta được đến đặt ở sát trận một khối kỳ quái ngọc thạch. Nàng đem ngọc thạch từ thủ trạc không gian bên trong lấy ra tới, đưa cho ổ sư thúc xem. Đại hắc biết này ngọc bất phàm, bất quá nó cùng hắc đế đều không có từ này, khối ngọc thượng nhìn ra cái gì tên tuổi? Ổ sư thúc tu vi cường đại, lại là sống mấy ngàn năm nhân tinh, nói không chừng hắn biết chút cái gì. Ổ Sơn tiếp nhận ngọc thạch nhìn một lát, càng xem mày càng linh vô cùng, làm đến vẫn luôn nhìn hắn tần lạc ý ý cũng trở nên khẩn trương lên. Nay khối ngọc không hoàn chỉnh, hẳn là một khối tàn ngọc. Bất quá này ngọc bên trong có một cổ làm người tim đập nhanh lực lượng tồn tại. Cư nhiên là một khối tàn ngọc. Tần lạc y dị thập phần kinh ngạc, Ngọc Thạch trung gian ẩn ẩn là một cái hoàn chỉnh tiên tự, những cái đó phức tạp văn lạc nàng là xem không hiểu, Ngọc Thạch là lăng hình, lề sách cắt thật sự chính tề, nếu không phải ổ sư thúc nói ra, nàng hoàn toàn nhìn không ra này cư nhiên sẽ là một khối tàn ngọc. Ổ sư thúc, ngươi làm sao thấy được? Cẩn thận đoan trang một phên sau, tần lạc y dị hành nghi hoặc hỏi. Ổ sơn hơi hơi mỉm c Chỉ vào những cái đó văn lạc nói, này đó hẳn là một loại lực sát thương thập phần cường đại trận văn văn lạc, y ta đánh với văn một ít thô thiển hiểu biết, này trận văn văn lạc cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận mà thôi. Thì ra là thế. Tân lạc y thì bừng tỉnh. Này khối ngọc sát thật thực thân bí, bất quá chỉ này một khối, chỉ sợ rất khó có cái gì quan trọng phát hiện, người hảo hảo thu, về sau nếu có thể lại tìm được cái khác ngọc thạch, ghé vào cùng nhau có lẽ mới có thể một khuy trong đó bí mật. Cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Tân lạc ý lìa đem ngọc thạch một lần nữa bỏ vào thủ trạc không gian bên trong, sau đó rất là sảng khoái từ bên trong lấy ra tới số cái linh quả, còn có một ít niên đại cực cao linh thực, cười hì hì đưa tới ổ sư thúc trên tay. Đây là ta hiểu kính sư thúc ngài lao nhân ra. Nhìn những cái đó thế gian khó gặp bảo bối, ổ sơn sư thúc cười đến miệng đều khép không được, cũng không chối tử vui vẻ vui lòng nhận cho. Sau đó lời nói thâm thiê đối nàng nói, nha đầu, ngươi còn trẻ, lần sau luyện đàn sư đại tái ngươi còn có tư cách tham gia. Tần lạc y ghi hề mảnh ngợt đầu, đen nhánh mắt vượng trung có giảo hoạt quang mang trợt lué rồi biến mất, sư thúc ngài lao nhân ra yên tâm, băng vực một lần mới mở ra ba ngày thời gian, bên trong quá rộng, lần này ta còn có rất nhiều địa phương không đi đâu, lần sau lại mở ra vượt môn, ta nhất định sẽ không sai quá. Hồ Sơn cười to. Luyện đan sư đại hội đã kết thúc, ta muốn đi bái phỏng mấy cái lao hưu, lại có một tháng, còn có một cái lao hưu đại thọ, thời gian có điểm đổi, không thể mang ngươi hồi phiêu miểu tông, cũng may bên cạnh ngươi có đại hắc cùng hắc đế, hẳn là cũng không có gì vấn đề, Trường Thanh cũng muốn hồi tông môn, ngươi liền đi theo hắn cùng nhau trở về đi. Tân Lạc y gì hãy vây vây tay, cười nói, sư thúc, ngài lao cư việc đi chính là... Không cần lo lắng cho ta lạ, Phục Linh Quả tuy rằng là kỳ trân, bất quá chỉ đối luyện đan sư hữu dụng, ta sẽ không có việc gì. Có Kim đỉnh đỉnh núi cùng linh thú song hoàng diễn, nàng được đến Phục Linh Quả việc, không có bất luận kẻ nào đối cuộc đời này nghi. Giang Ngọc Diễn liền phải đi theo ổ sư thúc cùng nhau rời đi, mà Tân Lạc Ye chuẩn bị trở lại Phiêu Miểu tông sau, liền bế quan tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, ngưng kết ra huyền phù. Nàng Đem Giản Ngọc diễn hẹn đi ra ngoài, rời xa Kim đỉnh sơn doanh địa, ở một chỗ cực bí ẩn yên lặng địa phương, đem một cái trang không ít linh thực linh quả nhẫn chứa vật cũng cho Giản Ngọc diễn. "Nguyên bản chuẩn bị luyện thành đan dược cho ngươi, bất quá ngươi ngày mai liền phải đi theo sư thúc cùng nhau đi ra ngoài, lại trở về cũng không biết khi nào, mấy thứ này ngươi cầm." Giản Ngọc diễn tiếp nhận nhẫn chứa vật, thần thức hướng trong tìm tòi, nháy mắt liền thấy rõ ràng, bên trong có 10 tới viên linh quả. Linh khí mở mịt, đều là thế gian cực kỳ hiếm thấy tu luyện chân phẩm. Biết nàng lần này tiến vào băng ngực bên trong thu hoạch pha phòng, cũng không cùng nàng khách khí, nói cảm ơn gì đó, ngược lại có vẻ sinh phân, chỉ ở trong lòng yên lặng quyết định, nhất định phải nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi, mới sẽ không cô phụ nàng này phân tâm ý. Ý ghề nhi, nhất định phải chờ ta trở lại. Già Ngọc diễn rối tay ôm nàng hai vai, nhẹ nhàng gủng tiến trong lòng ngực. Trong thanh âm là nồng đậm công tha. Tân Lạc y giật thân thể cứng đờ, kéo kéo khóe môi muốn đẩy ra hắn, cố tình không vui nói, "Già Ngọc Diễn, ta theo như ngươi nói, ta có yêu thích người, về sau đừng nói như thế nữa." Già Ngọc Diễn không có buông tay, ngược lại đem nàng ôm đến càng thẩn, nhấp nhấp môi mỏng, "Thanh âm, có chút dám hách nói, Y Liễu Nhi, hắn về sau sẽ là sở quốc hoàng đế, ngươi sẽ trở về sở quốc làm hắn nữa nhân sao?" Nếu là như vậy, Ta sẽ vinh viên yên lặng thích ngươi, chúc phúc các ngươi. Về sau lời này không bao giờ sẽ nhắc tới. Tần lạc y thì hề ngẩn ra, trước mắt tức khắc hiện lên sở giật phong thâm tình chân thành tuấn giật gương mặt, đáy lòng có một khổ khắc thường mà phức tạp cảm giác chậm rãi tràn ra mở ra. Xuyên qua đến Thánh Long Đại Lục, sở giật phong là nàng gặp được người đầu tiên, hơn nữa hai người còn có dị thường thân mật quan hệ. Là nàng mạnh mẽ tham gia hắn sinh mệnh. Cuối cùng, cũng là nàng vây vây tay. Không màng hắn phản đối, dứt khoát kiên quyết rời đi, chấp nhất bước lên nàng tu tiên chi lộ. Nàng cung sở giật phong, là ở sai lầm thời gian tương lộ, vừa mới trải qua quá cao thiên tưởng phản bội chính mình, lúc ấy, căn bản là không tin nam nhân. Nguyên tưởng rằng rời đi sau, nàng có thể vân đạm phong thanh đối mặt cùng hắn đã từng hết thảy, vậy vây tay không mang theo một đám mây, hắn chẳng qua là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Chính là mấy năm nay tới, kia mạt tuấn giận thân ảnh Lại thường xuyên tiến vào nàng trong ngộng, có khi sẽ thăm tình chân thành đối nàng, kể ra nói kéo dài tình ý, có khi sẽ lạnh lùng sắc bén cửa trách nàng là cái nhẫn tâm nữ nhân, cư nhiên liền như vậy bỏ xuống hắn rời đi, có khi lại sẽ lôi kéo nàng lửa nóng liều chết chiến miên. Mỗi lần từ trong ngộng tỉnh lại, nàng trong lòng luôn là vắng vẻ, buồn bã đến lợi hại, liền dường như kia quay người lại, nàng đã mất đi cái gì nhất quý giá đồ vật. Mới đầu không biết đó là cái gì, Vì cái gì rõ ràng không để bụng, rõ ràng rời đi, ở đêm khuya mộng hồi hết sức, còn sẽ mơ thấy hắn. Sau lại, nàng dần dần minh bạch, đó là tưởng niệm, đó là tương tư, ở bất tri bất giác trùng, nàng thích cái kia lần đầu gặp nhau, đã bị nàng mạnh mẽ chế trụ, lấy đảm đương giải dược nam nhân. Cái kia ngốc tử a, biết rõ nàng xấu danh bên ngoài, lại tận mắt nhìn thấy tới rồi trên mặt nàng mọc đầy đậu đậu xấu bộ dáng, hắn cư nhiên còn ngốc hề hề nói muốn cưới nàng. Thậm chí vì làm nàng có thể thuận lợi giải trừ hôn ước, muốn tìm người giả trang đồng lai tiên đảo tu sĩ. Cuối cùng lại là nàng thân thủ nhẫn tâm đánh nát hết thầy. Khuyên không được à? Thời gian qua đến càng lâu, hán thân ảnh không chỉ có không có mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng như vậy nùng liệt tưởng niệm, thậm chí đối cao thiên tưởng, đều chưa từng có quá. Nhớ rõ khi đó nàng tuyệt đại bộ phận thời gian đều hoa ở tu luyện luyện đan thượng, bọn họ nhất thân mật thời điểm. Một tháng cũng chỉ cùng Cao Thiên Tường thấy thượng vài lần mặt, chính là cũng không sẽ tưởng nghiệm, chỉ là mỗi lần luyện ra đan dược tới, hoặc là thành công tấn giai, nàng liền sẽ gọi điện thoại cấp Cao Thiên Tường, cùng hắn cùng nhau chia sẻ chính mình thành công vui sướng. Khi đó nàng cho rằng đối Cao Thiên Tường chính là ái, đương tới rồi bồng lai like tiên đảo, thể hội đối sở giật phong tưởng nghiệm thời điểm, nàng mới biết được, trước kia chính mình ấu trí đến buồn cười, nàng đối Cao Thiên Tường cảm tình căn bản là không phải ái thậm chí liền thực thích đều chưa nói tới. Chỉ tiếc, đối sở giận phong cảm giác tình ngộ đến quá trễ, biết hắn đi vào chính mình trái tim thời điểm, nàng đã tới rồi Bồng Lai Tiên Đảo. Mấy năm nay nàng cơ hồ rất ít ra phiêu miểu tông, nỗ lực bế quan tu luyện, đã là vì làm chính mình nhanh lên cường đại lên, có thực lực đối kháng Đoan Mục Trường Thanh, cũng là vì có thể nhanh lên phai nhạt nam nhân kia, nếu lúc trước đã kiên quyết rời đi, Nàng tất nhiên là sẽ không lại trở về cùng hắn tái tục tiền linh duyên. Sở Giật Phong Bọn họ chú định là vô duyên, hắn là thái tử, là về sau sở quốc hoàng đế, hắn trong cuộc đời tự nhiên sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân, có lẽ hiện tại, hắn đã quên mất nàng đi. Nếu không phải thái tử nên thật tốt, ta chói cũng muốn đem ngươi chói đến bồng lai tiên đảo tới. Nghĩ đến sở Giật Phong hiện tại có lẽ đang cùng nữ nhân khác ngươi nông ta ái. Tần lạc y ghi hề nhìn không được cắn khởi nha tới, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Nghe được nàng tự nói tự nói, giả ngọc diễn trong lòng chấn động, buông ra tay nhìn nàng trở nên tức giận vô cùng tiêu nhan, trong mắt có mất mát, có khổ sở, cũng coi hiểu rõ, cực kỳ phức tạp, cuối cùng sở hữu cảm xúc đều tan thành mây khói, biến thành một mặt kiên định, ta đi giúp người đem hắn trói lại đây. Đồng lai tiên đảo cách Thánh Long Đại Lục tuy xa, trói một người đặc biệt là sở quốc Thái Tử. Có lẽ có chút khó khăn, khá vậy không phải làm không được. Tần lạc y dìa rốt cuộc hoàn hồn, nhìn giảng ngọc diễn tuấn giật nghiêm túc khuôn mặt, thế mới biết chính mình vừa rồi cư nhiên đem trong lòng tưởng nói đều nói ra. Minh Diễm trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt xấu hổ, liếc xéo hắn một cái, hàm sân đái nộ nhẹ trách mắng, trói cái gì trói, ngươi đang nói cái gì đâu. Giảng ngọc diễn đen nhánh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, y dìa nhi, ngươi nếu thật sự không bỏ xuống được hắn. Ta liền đi tìm một tòa truyền tống trận đài, đem người cho ngươi trói lại đây. Thương tư tư vị không dễ chịu. Nếu ý ghi hề nhi xa không dưới, như vậy nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ nỗ lực giúp nàng làm được. Cái loại này tư vị, làm hắn một người độc đếm liền hảo. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tân lạc ý ghi hề nổi giận, nhìn giản ngọc diễn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Thật đúng là sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc tới, ngươi nhưng không cho sàng bậy, hắn là thái tử. Về sau làm hắn hoàng đế, ta đi chính là tu luyện đại đạo, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đời này ta cùng hắn đã không có khả năng. Già Ngọc diễn cẩn thận nhìn nàng, đen nhánh con ngươi thâm trầm đến lợi hại, hồi lâu đều không có nói chuyện, tần lạc y liễu đều bị hắn xem đến có điểm phát mau, trong lòng kinh hoàng